q một chương bốn trăm chín mươi lăm ta muốn mời ta nhà lâm huynh làm người a ps cầu đố nạt bốn lâm huynh ngươi nói tiên mạch sẽ có bao nhiêu lớn nếu như là tổ mạch chúng ta liền thật phát tần dương tâm tình kích động hắn rất chờ mong tiếp xuống nhìn thấy đồ vật đương nhiên hắn nhưng không có hoài nghi tới lâm phạm đã lâm huynh nói có vậy liền tuyệt đối sẽ có nếu ai nói không có hắn tuyệt đối đem đầu của đối phương đánh ra máu nói cái gì mê s ẵ n đâu không thấy được nói có người thì người nào không kia là ta lâm huynh thổ đồn chi thuật là hắn tại tu tiên giới đạt được tiến nhập lòng đất như vào không người chi nhưng vô cùng tiêu hao pháp lực nhất là bọn hắn hiện tại cái này không ngừng hướng lòng đất xâm nhập nham thạch b ù n đất biến rất cừng rắn nếu như pháp lực không cách nào trèo trống liền sẽ hám sâu lòng đất trực tiếp bị nham thạch trên bể nhiệt độ biến rất cao trong không khí cũng tràn ngập cực nóng cảm giác bọn hắn đã đến lòng đất không gian còn chưa tới địa tâm tiên giới địa tâm sâu bao nhiêu không có người biết rõ đi qua người cũng sẽ không nói đi quần quận dung nham lưu động chung quanh một mảnh h ỏ a hồng cái này địa phương có chút ý tứ a tần dương nhìn xem chung quanh tình huống trước tiên hắn cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ sâu như vậy địa phương bởi vì đây là một cái tiêu hao pháp lực sự tỉnh bọn hắn tiến nhập quá sâu nếu như không phải lâm huynh pháp lực hùng hậu lời nói người bình thường cũng không làm được đến mức này hạng phi quan sát chung quanh tình huống sau đó ánh mắt dừng lại tại trên vách đá nơi đó có một khối lớn ó n g ánh sáng long lanh ngọc thạch khảm nạm bên ngoài đơn tiên mạch ở nơi đó lâm phàm nhảy lên một cái mũi chân điểm nhẹ bị nham tương vây quanh nham thạch bên trên đi vào khảm nạm ở trên vách tường tiên mạch trước nhẹ nhàng vớt ve món hàng tốt mặc dù không phải tổ mạch nhưng xem tình huống cũng không tệ đầy đ ủ nhóm chúng ta tu luyện sử dụng. tần dương thân là tiên tôn đích hệ huyết mạch tự nhiên gặp rồi rất nhiều b ả o bối nhưng hắn đời này cũng chưa từng gặp qua tiên mạch bây giờ hiện có tiên mạch cũng bị tất cả đại thế lực cùng thánh địa chiếm lĩnh thâm tàng trong lòng đất chờ cần thời điểm mới có thể khai thác lâm minh ngươi cái này nhãn quang thật sự là quá đ g ư c á c vừa mới kia hai cái gia hỏa tranh đoạt một gốc tiên hảo lại không biết rõ chân chính b ả o bối giấu ở nơi này nếu để cho kia lão gia hỏa biết rõ sợ rằng sẽ thổ huyết tần dương cười có chút tâm hiểm chính là thích xem đến người khác tức hồn hện lại bất lực bộ dáng ngươi khoan hay nói ta phát hiện ngươi nói có đạo lý a lâm phàm hai mắt tỏa sáng đột e heo m mới bị giam mấy thanh xuất, tại trong thời trao biết tình phóng khôn đỉnh bên trong hắn hảo hảo huống. vừa gian qua, cán bên cùng dưỡng đoạn con láo là quái coi kêu bồi hào hào đổi qua, cái gì vị bị đ rõ nhiên hắn phát hiện trước mắt c h à n g cảnh biến hóa đi vào một chỗ xa lạ địa phương nhưng những này tạm thời cũng không trọng yếu hắn ngao ngao kêu to hôn t r ư ớ n g đồ vật các ngươi có biết ta là ai liền dám đem ta cầm t h còn không tranh thủ thời gian thả ta lao phu có thể không chấp nhận với các ngươi đạo hữu chớ cái dày nhìn xem trước mắt vật này ngươi nói đây là cái gì lâm phạm hỏi sự tình cần từ từ xe đến không thể nóng nổi trước hết để cho đối phương nhìn xem Tân trong Dương nín lòng cười, của hắn đang suy nghĩ một việc đối phương vì sao muốn đem hắn phóng xuất hơn nữa còn nhường hắn nhìn thấy tiên mạch trong đó đến cùng có chuyện hẳn là bọn hắn biết rõ hành vi của mình trêu ra bao lớn phiền phức bây giờ muốn mời hắn tha thứ cho nên muốn đem tiền mạch tính ra ra càng nghĩ cũng có khả năng này nếu không thật nghĩ không ra còn có chuyện gì ha ha ha thanh lão quái cười nói tốt các ngươi làm rất tốt ta xem các ngươi cũng như thế thành tâm thành ý ta cũng không muốn nói thêm cái gì xem như tha thứ các ngươi lâm p h à m có chức m n g luôn cảm giác đối phương tựa như là nghĩ sai một chuyện nào đó vị này đạo hữu ngươi có phải hay không lý giải sai lầm ta đưa ngươi phóng s u ấ t chính là muốn nói cho ngươi ngươi lúc trước cùng một vị khác đạo hữu tranh đoạn t i ê n thảo vậy ngươi biết không biết rõ cái này tiên mạch chỗ vị trí chính là tại tiên thảo phía dưới nếu như ngươi trước đây nhường ra tiên thảo có lẽ cái này tiên mạch chính là của ngươi a chúng ta bây giờ chỉ là với ngươi cùng một chỗ chia sẻ vui sướng mà thôi nhưng không có ý tứ gì khác lâm phạm vừa cười vừa nói hắn sợ nhất chính là người khác nghĩ quá nhiều mà trước mắt vị này rõ ràng là nghĩ nhiều lắm nhiều đều có chút để cho người ta sợ hãi có lẽ đây chính là trong truyền thuyết tự cho là tự mình rất trọng yếu đi thanh lao quái chừng trong mắt tiên mạch chính là tại tiên thảo phía dưới cái này sao có thể hắn nhìn xem lâm phạm trong lòng đột nhiên có dũng khí hối hận cảm giác cái loại cảm giác này tra tấn thanh l á o quái rất là khó chịu khí huyết sôi trào che lấy ngực không có nhịn được trực tiếp một ngụm tiên huyết phù tới lâm phạm nhanh lên đem thanh l á o quái thu hồi c à n k h ô n đỉnh bên trong ai tâm tính thật sự là quá kém thật đúng là thổ huyết lâm phạm vừa cười vừa nói ha ha ha tần dương không nhịn được cười ha h a lâm minh chúng ta đây là sự thực muốn đem người ta cho t ứ c chết nhưng rất đáng tiếc ta tiên mạch không tới p h i ề n hắn hắn cũng chỉ có thể làm trừng mắt được thu vào đến c à n k h ô n đỉnh bên trong thanh lão quái hối hận đan sen lão phu tiên mạch a cái kia hẳn là là lão phu tiên mạch a t r u n g quanh mấy cái heo con rất là sợ hãi nhìn xem thanh lao quái luôn cảm giác tinh thần của người này có chút không quá như thường vừa mới ra ngoài một cái sau khi trở về liền biến thành dạng này đến cùng là bị bao lớn đả kê đà khó tránh khỏi có chút đáng sợ hạng phi không phản bắt được nếu như nhất định phải nói vậy chỉ có thể nói lâm hình các ngươi là thật chó rõ ràng đều đã đem người ta chấn áp còn muốn đem người ta phóng xuất đối với người ta tâm linh tạo thành nghiêm trọng như vậy thương tích mở đạo đem tiên mạch đ ả o đi lâm phà mười m ngón hiện ra kỳ quang trực tiếp theo tiên mạch biên giới đem rán vào vách đá bắt mở thần dương cũng không chút do dự gia nhập mở đ ả o trong đội ngũ hạng phi nhìn thấy tiến mạch tự nhiên cũng là có chút đi bất động đường hắn có thể nói như vậy l i ề n đoạn này thời gian gặp phải tiết bảo xem như hắn đ ờ i này cũng đuổi không lên từ khi đi theo lâm huynh bọn hắn cùng một c h ỗ sau vận khí này thật sự là quá tốt rồi đá vụn lan xuống đào móc tốc độ rất nhanh chung quanh nham tương nhận ba động n ộ n nhạo lên sóng lửa nhưng mới vừa có ý tưởng này liền bị lâm phảm c h ấ n áp êm đẹp nham tương liền an an tính, tính nằm không phải v é cái gì lạng a g ữ vững tinh thần đến nhóm chúng ta vận khí thật tốt vừa tới nam lĩnh liền gặp được tốt đồ vật nói rõ nơi đây là phúc của chúng ta địa có thể ở chỗ này làm chút đại sự lâm phạm nói thần dương cùng hạng phi l i ề u mạng đ ằ n g móc gặp được loại này tốt đồ vật sợ nhất chính là có người đột nhiên xuất hiện kia là nhức đầu nhất nhưng cũng may là trong lòng đất bị người phát hiện khả năng vẫn là rất thấp ẩm ẩm lòng đất tiếng vang chấn động nhưng bọn hắn thân ở địa phương tương đối sâu rất khó bị người phát hiện ngoại giới x a n h lam thương cung một vị nam tử dẫm đạp tiên kiếm ánh mắt như kiếm đưa mắt nhìn phương xa hắn khí tức rất mạnh xuyên thẳng qua tại giữa thiên địa lúc khí thế liền như là một thanh lưới dao trực tiếp rách. đem hư không xe ồ、oh. đột nhiên hắn cảm nhận được phía dưới có chút không đúng dừng lại bước chân nhìn về phía phía dưới t r u n g quanh mặt đất đang chấn động chấn động âm thanh rất nhỏ nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện cái này chấn động là theo lòng đất chỗ sâu chuyển ra ngoài hẳn là lòng đất chỗ sâu có đồ vật thời gian dần trôi qua hắn đột nhiên phát hiện mặt đất vỡ ra với dạng lại có một k i a tiên khí tràn ra có vấn đề hắn thân thể k h é động hóa thành lưu quang hương xuống đất đánh tới sau đó thi t i ể n kiếm quyết dưới chân tiên kiếm nhanh chóng xoay tròn trực tiếp đâm xuyền mặt đất lâm p h à m bọn hắn phát hiện tiên mạch chiều sâu có chút vượt qua tưởng tượng vốn cho là đ ế n cùng lại không nghĩ rằng còn không ngừng l à n tràn xem ra bây giờ tiên mạch có thể làm cho bọn hắn phát một phen phát tải theo bọn hắn không ngừng đ ắ m móc chung quanh bao trùm tiên khí càng ngày càng đậm hơn tiên mạch một thanh âm chuyển đến lâm p h à m bọn hắn dừng lại động t á c trong tay trong lòng giật mình bọn hắn ẩn núp sâu như vậy vậy mà đều bị người phát hiện những người này cái mũi không khỏi cũng quá chó đi trung niên nam tử nhìn thấy như thế to lớn tiên mạch lúc nội tâm của hắn cũng đang run sợ phá phất là gặp được thiên đại cơ duyên giống như đương nhiên hắn cũng nhìn thấy ngay tại đào móc ba vị nam tử ba vị đạo hữu gặp bảo người đều có phần các ngươi xem như thế nào nam tử nói tần h dương hít sâu một hơi quay đầu lại nói ngươi là đang nằm mơ mộng không ba vị đạo hữu có chỗ không biết nam l ĩ n h q u ý củ gặp bảo người đều có phần mà lại như thế to lớn một cái tim mạch coi như thêm một người điểm lại có thể như thế nào không bằng kết một thiện duyên tương lai tại nam l ĩ n h làm việc cũng thuận tiện rất nhiều nam tử có tình thế bắt buộc khí thế xéo đi tần dương cả giận nói hiện tại người không khỏi cũng quá không biết xấu hổ đi nhóm chúng ta ở chỗ này đào dài như vậy thời gian Cũng k hắn, hắn nhìn thoáng qua đối phương tu vi vẫn được mặc cho lấy đối phương đi thôi dù sao hắn cũng không để trong lòng nếu như đối phương thật phách lối đến cực hạ hắn xuất thủ chấn áp liền tốt tiên h mạch đã nhanh muốn đào được đầu đến lúc đó liền có thể lấy đi tăng tốc điểm tốc độ để phòng còn có biến cố phát sinh lâm phàm nói hạng phi nói ừng xem ra là bởi vì nhóm chúng ta đào móc truyền lại ra chấn động tiên khí theo khe hở tràn ra nếu như còn có người đi ngang qua nơi đây tuyệt đối sẽ cảm ứ n g được để phòng đêm dài lắm đ ộ n g tăng thêm tốc độ đi tần dương tức giận nói ngươi đến cùng có đi hay không nếu như ngươi không đi coi như đừng trách ta mời ra nhà ta lâm hình đối ngươi không k h á c h khí ha ha nam tử cười tiên kiếm quấn quanh quanh thân khí thế dần dần tắt gọn đi tự nhiên là muốn đi nhưng rất đáng tiếc đi chỉ sợ là ba vị lão hữu vừa dứt lời nam tử trên thân chọn buộc phát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn kiếm ý xông phá tầm đất thẳng tới ngoại giới thương cung hắn ăn không vô cái này tiên mạch nhưng tuyệt đối phải đạt được này tiên mạch q một chương bốn trăm chín mươi sáu nhìn xem chiêu này quen thuộc không ps c ầ u đố nặng bốn ngoại giới một đám đeo kiếm tiên sĩ tạm thời ngừng ở chỗ này đột nhiên bọn hắn nhìn thấy phương xa kia đâm xuyên thương không kiếm ý đều vội vàng đứng dậy kia là trưởng lao khí tức đi trưởng lao tại gọi đến nhóm chúng ta mau đi xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong máy mắt một đám kiếm tiên tiên hai đạp kiếm mà đi lăng không phi hành được hay không tự nhiên có thể nhưng nơi nào có đạp kiếm mà đi như vậy xuất khí mà lại có cực mạnh mang tính tiêu chí người khác xem xét liền biết rõ lai lịch của bọn hắn lòng đất c h ỗ sâu lâm hình cái này ra hỏa có chút càn rỡ ta đưa ngươi danh hào bày ra đến hắn cũng không sâu nhìn hắn hiện tại tình huống tựa như là đem nhóm chúng ta ăn chắc ngươi nói làm sao bây giờ đi t â n dương rất muốn nói lao tử đ ờ i này liền chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy phách lối người rõ ràng chỉ một mình ngươi nhìn thấy nhóm chúng ta ba người không những không sợ còn như thế p h á c lối thật sự là có chút quá mức lâm phạm nhìn đối phương ngươi vừa mới đang kêu người ta khuyên ngươi không muốn như vậy làm có lẽ hành vi của ngươi sẽ đem người bên cạnh ngươi dẫn vào hát cám vòng xoáy đến lúc đó hối hận không kịp hắn cảm giác hiện tại người thật sự là rất có ý tứ bao nhiêu sự tình đều là ngươi việc không đáng lo cuối cùng thảm tao độc thủ hắn xem như một vị rất có nguyên tắc tính người xưa nay không chủ động t r e o chọc người khác đều là người khác t r e o chọc hắn làm xong về sau vừa khóc cha gọi mẹ cầu xin tha thứ cứu mạng thật thật là phiền nóng này trương trí hiền cười nói đa tạ vị này đạo hữu hào ý nhưng ta ý tứ rất rõ ràng đạo hữu sao không cùng ta chia sẻ Tiên mạch to lớn như thế, ta tại t người chia sẻ với lớn như bạn, ta có môn nhân hơn 10 vị ngay mạch có sẻ vị r uy n quanh, nếu như bọn hẳn đến, nhìn g t ấ n hiếp ư thế t ê n hẳn liền có thể giống ta tốt như vậy nói chuyện mạch, chưa có thể h ta i tốt vậy uy hiếp ý tứ rất rõ ràng chính là ngay thẳng nói cho lâm phàm ta có giúp đỡ hơn mười vị chính các ngươi nhìn xem xử lý hiện tại ta cho các ngươi lựa chọn cơ hội các ngươi không trân quý cũng đừng cuối cùng chính các ngươi hối hận đến cùng hạng phi nói lâm phàm năm ngón tay chụp vào tiên mạch pháp lực sôi trào đem tiên mạch bao trùm muốn thu được trong chữ vật giới trì trương trí hiền nhìn thấy đối phương thu lấy tiên mạch há có thể dung nhẫn một kiếm vùng ra, kiếm quang sáng chói phong mang vô cùng t r u n g quanh nham tương nhận kiếm y dẫn dắt cũng chấn động bắt đầu m u ố n chết lâm phàm tùy ý phất tay đại thiết c á c thuật thứ nước thương cùng trong nháy mắt phá hủy trương trí hiền kiếm chiêu đồng thời chấn đối phương trong tay tiên kiếm ông ông tác hưởng xuất hiện vết dạng ừ m trương trí hiền nhìn thấy tiên kiếm bộ dáng như vậy sắp mặt đại biến nhấc ngón tay bóp kiếm quyết tiên kiếm xoay tròn mà lên mang theo hắn trở về mặt đất giao thủ trong chốc lát hắn liền nhìn ra thực lực đối phương p i phạm lấy một địch ba có chút á khác không nói nhiều ta ngay tại bên ngoài chờ các người xem các ngươi lúc đi ra như thế nào đối mặt chạy thật nhanh tần dương coi nhẹ vô cùng thứ độ gì à bọn hắn ba người cũng đã gần muốn đem bảo bối mang đi lại còn liếm lắc mặt tới m u ố n điểm một chén đơn giản chính là nằm mơ hắt lâm phàm đem chọn đầu tiên mạch bắt lấy bắt đầu t r u n g quanh đất dung núi chuyển bởi vì thiếu khuyết tiên mạch t r è o trống đại điệu tại l u ô n hãm trong chốc lát hắn liền đem tiên mạch thu nhập đến trong chữ vật giới chỉ nơi đây muốn sụp đổ chúng ta đi hắn nắm lấy hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ bên ngoài trưởng lão sư đệ ngay ư i nơi n phát sau i n h c đó trương trí hiền nói nhưng có ba vị đạo hưu đang ở bên trong đóng góc mọi người đều biết tiên bảo người gặp có phần đây là nhóm chúng ta trộm kiếm các quy củ cũng coi là nam lĩnh quy củ thật không nghĩ đến kêu ba vị đạo hưu ỵ vào nhiều người đối ta cưỡng ép xuất thủ đem ta b ứ ớ c ra hiện tại các đệ tử nghe lệnh bày ra chặt ma kiếm trận chờ đợi bọn hắn ra các đệ tử lên tiếng lập tức hành động bọn hắn chỉ b ó p kiếm quyết tiện tay hướng phía phương xa một chỉ t ừ n g trôi tiên kiếm phá không mà đi cắm ở mặt đất nghe nói trưởng lao nói lời về sau trong lòng bọn họ cũng phẫn nộ a lại còn có như thế nhân vật bảo bối người gặp có phần chính là bọn hắn trộm kiếm các quy củ cũng là nam lĩnh quy củ lại có người không tuân thủ quy củ này kia tất nhiên phải thật tốt đối phó đối phó rất nhanh chặt ma kiếm trận kích hoạt một đạo to lớn vòng sáng liên tiếp liền chờ đối phương bước vào sau đó kích hoạt kiếm trận đem bọn hắn chấn áp ầm ầm mặt đất chấn động ba đạo thân ảnh xuất hiện lâm phạm nhìn thấy chung quanh tình huống liền biết rõ đối phương lời nói không đoa thật đúng là chờ ở bên ngoài các vị đạo hữu các ngươi đến thật lâm phạm nói trương trí hiền nói ba vị đạo hữu tiên mạch người gặp được đều có thể chia một ít liền như là ta lúc trước trong lòng đất giống như đạo hữu nói coi như hiện tại cũng vẫn như cũng như thế chỉ cần đạo hữu nguyện ý đem tiên mạch lấy ra điểm một điểm vậy chuyện này cứ tính như vậy đương nhiên vừa mới là bốn người chia đều mà bây giờ ta đông đạo đồng môn đều tại lê địa vậy thì phải tính toán đi vào cùng một chỗ điểm trên mặt hắn mang theo tiểu dung chỉ là như vậy tiểu dung khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu phản phất đã đem lâm phạm bọn hắn cho ăn chắc giống như tần dương nhỏ giọng nói lâm minh ngươi nhìn hắn kia muốn ăn đòn biểu lộ ta đều có chút không nhịn được muốn đánh hắn ngươi có hay không cảm giác như vậy có lâm phạm nói liền như là tần dương nói như vậy hoàn toàn chính xác rất còn muốn chạy đánh đối phương hạng phi cảm t h ẳ n nói mặc dù ta đã thật lâu chưa có tới nam lĩnh lại không nghĩ rằng nam lĩnh t i ê n sĩ vẫn như cũ như trước kia ai trận chiến này không thể tranh né đạo hữu cân nhắc như thế nào trương trí hiền hỏi lâm phạm nhìn đối phương m á n g như n g ư ơ i loại này như thế không muốn mặt yêu cầu ta đợi này cũng chưa từng gặp qua còn có thể có cái gì tốt cân nhắc liền để ta xem các ngươi bản sự như thế nào trong chốc lát chương trí hiền sắc mặt biến đ ô n g trầm cho thể diện mà không cần kích hoạt đại trận cho ta đem bọn hắn triệt triệt để để chấn áp ở đây vừa dứt lời chung quanh các đệ tử thôi động p h á p lực đầu ngón tay quang mang bắn tung toé mà đi rót vào đến kiếm trận bên trong lập tức giữa thiên địa phong vân rung động chặt ma kiếm trận kích hoạt vô số thanh tiên kiếm dây dưa cùng một chỗ đẳng không mà lên ngưng tụ thành một cái phong mang vô cùng kiếm long hội tụ một điểm thanh thế m i n mông quần khí thế k i n h người rộng lớn vô cùng giữa thiên địa ẩn chứa kinh khủng kiếm ý để cho người ta có chút không cách nào kháng cự kiếm này trận quả nhiên lợi hại lâm p h ả m kinh ngạc nói nhìn xem c u ố n tới kiếm long không chút nào hoảng một chỉ điểm hướng trước mặt hư không đinh đinh đăng đăng thanh thúy tiếng oanh minh vang lên tiên kiếm băng liệt nhưng lại liên miên không ngừng phản phất vĩnh vô chỉ cảnh trương trí h i ề n nhìn thấy kiếm trận không cách nào chấn áp đối phương tức giận nói các đệ tử nghe lệnh vạn kiếm quy nguyên những cái kia điều khiển kiếm trận các đệ tử nghe được trường lao lên tiếng gầm nhẹ một tiếng tiên quyết biến hóa chặt ma kiếm trong trận tiên kiếm dung hợp lại cùng nhau. hình thành một thanh hiện r a quang mang to lớn tiên kiếm giết chúng đệ tử g ầ m thét song trưởng thôi động thôi động trôi n à y kinh người tiên kiếm to lớn tiên kiếm mũi kiếm hiện hiện từng vòng từng vòng vòng sáng là không ngừng tiến lên thời điểm hư không cũng xuất hiện băng liệt dấu hiệu đem mọi người lực lượng dung hợp lại cùng nhau mượn nhờ trận pháp uy lực sức mạnh bùng lên đích thật là rất kinh người lâm p h à m gật đầu cảm thán hoàn toàn chính xác lợi hại bất quá khá là đáng tiếc ra uy lực có chút yếu lâm phạm năm ngón tay mở ra chụp vào to lớn tiên kiếm lập tức những đệ tử kia vậy mà phát hiện không cách nào điều khiển tiên kiếm ngay sau đó liền phát hiện tiên kiếm vậy mà xoay tròn xoay tròn tới bị đối phương điều khiển dỡ cao khỏi đỉnh đầu trực tiếp hướng phía bọn hắn bổ ra a tại sao có thể như vậy tránh mau tránh các đệ tử hoảng hốt đối bọn hắn tới nói cái này một màn kinh khủng phát sinh lâm phàm lớn tiếng nói xem các ngươi thúc đẩy như thế chậm ta tới giúp các ngươi huy động một cái một kiếm này trả lại cho các ngươi k i ế m quang lấp lóe quang mang chiếu dọi thiên địa ẩm ẩm một kiếm rơi xuống đại đ i ệ chia rẽ hiện hiện một cái sâu xa không tiến giải khoảng cách nồng đậm cho bụi che đậy tầm mắt mọi người không nhìn thấy bên kia chuyện gì xảy ra thu hoạch được pháp lực t h á n mười và năm thu hoạch được tiên cấp thần thông tiên quang thần tràm Ồ! nhường lâm p h à m không có nghĩ tới là lại còn có thể có dạng này thu hoạch h ắ n đ ố i với mấy cái này thực lực hơi yếu tiên sĩ nhưng không có ôm lấy bất luận cái gì lòng tin thật không nghĩ đến vậy mà rơi xuống pháp l ự c ngược lại là hắn không có nghĩ tới bây giờ pháp l ự c của hắn đã đem gần bốn trăm ba mươi và năm tại đại la kim tiên c ả n h cũng coi là cực cao pháp l ự c bước vào tiên quân c ả n h cũng không cần quá lâu về phần một môn tiên cấp thần thông ngược lại là không quan trọng có tiếng kêu gen chuyển đến đệ tử đã chết cũng không nhiều đại đa số đều chỉ là bị lan đến gần thương thế có chút nặng mà thôi người trương trí hiền không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế chặt ma kiếm trận là trộm kiếm các cực mạnh c h ậ t pháp có thể công chúng nhiều đệ tử pháp lực ngưng tụ cùng một chỗ b ộ c phát ra so cái người cường hãn mấy chục lần uy lực lâm phàm đưa tay năm ngón tay vồ lấy p h i một tiếng chặt ma kiếm trận những cái kia cắm ở mặt đất tiên kiếm toàn bộ vỡ nát trong nháy mắt h ó a thành mảnh vỡ rơi lấy đất vị này đạo hữu ta đã, đã nói với người có sự tình cũng đừng hối hận vì sao chính là không nghe bây giờ ra chuyện như vậy thật sự là làm cho lòng người đau nhất ta hắn đối với mấy cái này kẻ yếu tiên sĩ không có bất cứ hứng thú gì bọn hắn liền làm heo con trai tư cách cũng không có v ề phần trước mắt vị này trương trí hiển ngược lại là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến yêu cầu Ngươi, Trương、Chí、Hiển giận vung long không bàn mà hợp một loại nào đó tiên đạo quy tích, hành tung nắm trường, trùn lớn, ngươi hành tung quỷ lại có thể như thế nào, gào kiếm kiếm loại tới vi lại Trí rết, một thét một tích, một thể thế một tr ra, chém hợp khó Phạm phạm dữ, dị, dị vỗ quy quỷ quỷ mà mà mà Lâm mặc cực có đạo đó đạo bao lấy. lâm phạm hai ngón k é p lại đầu ngón tay nổi lên qua n mang vô số pháp lực ngưng thành nhỏ bé kiếm ý c u ấ n quanh ở đầu ngón tay thời gian dần trôi qua kiếm ý càng ngày càng nhiều dần dần hình thành kiếm ý phong bạo đây là thiên quang thần trạm ngươi đến cùng là ai tại sao lại trộm kiếm các thần thông trương trí hiền quá sợ hãi lập tức kiếm ý kêu phong bạo ngưng tụ một điểm chém giết mà đến hắn đưa tay c h ấ n áp phước một tiếng một cánh tay trực tiếp bị chém nước, vậy mà không cách nào ngăn cản dù là hắn hiểu rõ thiên quang thần trạm môn này thần thông thế nhưng là vẫn như cụ không cách nào ngăn cản cầu đố n ạ tại bốn. Xôn、sao. Còn xót sao. l trộm tử tin được một màn trước mắt. kiếm mà màn kinh khó hãi, các được đệ bọn hắn nhìn tới h phương thi chính hắn thần thông, hơn cánh chém hắn nhìn ấ y tay cái các còn Đối triển kiếm Tại gì? trưởng rụng. đem bọn nữa bọn trộm t là lão hành vi của ngươi như vậy có chút quá mức thi triển chúng ta thần thông còn giết hại chúng ta trưởng lão có thể hay không muốn chút mặt sẽ các ngươi trộm kiếm các thần thông là một cái rất đáng được tự hào sự t ì n h sao nhìn một chút liền học được đơn giản đến cực điểm cũng không biết là ai sáng tạo ra ta xem cũng bất quá như thế lâm phàm t r ừ n g mắt nói lời b i ệ u đặt bản sự không yếu vừa mới tuân ra tới thần thông liền nói là tự mình nhìn một chút học được hắn đây chính là muốn tức người khác rất không tệ hắn đã làm được trộm kiếm các các đệ t ử sắc mặt biến rất khó coi kia là p h ấ n nộ bộ dáng bọn hắn khó mà dễ dàng tha thứ người khác nói bọn hắn thần thông không được mà lại đối phương vậy mà nói nhìn một chút liền học được cái này rõ ràng chính là đặc biệt mẹ đang khoác lắp bức chương trí hiện sắc mặt tâm trầm trong lòng của h ắ n rất là sợ hãi không thể lưu tại nơi này thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh đi đều nhanh đi hắn cầm rú một tiếng hóa thành một đạo k i ế m quang hướng phía phương xa đánh tới tốc độ rất nhanh lấy thân hoa kiếm phá vỡ hư không xuất ra a n tường lực khí nhanh chóng hướng phía phương xa bỏ chạy không thể heo con không thể bỏ qua lâm phạm một trưởng nô ra phá vỡ hư không phương xa to lớn thủ trưởng che khuất bầu trời thủ trưởng bao trùm thương cung to lớn âm ảnh đem trương trí hiền báo p h ụ trương trí hiền t h ầ n sắc k i n h biến không nghĩ tới đối phương tàn nhẫn như vậy căn bản cũng không muốn cho hắn chạy trốn cơ hội nhìn xem những đệ tử kia chạy cực kỳ nhanh mà lại không có đuổi theo hắn phấn khởi phản kháng t ư n g đạo kiếm ý phá không mà đi đinh, đinh đăng, đăng. tiếng vang lanh lảnh rất là dễ nghe mỗi một đạo kiếm ý đủ để đem núi cao s a n bằng thế nhưng là đánh vào kia trên bàn tay lại là liền một điểm động tĩnh cũng không có liền ra cũng không có phá vỡ ngươi có dũng khí tin tưởng hắn cảm giác tiếp tục như vậy không được la lớn chúng đệ tử bày trận nếu như là lúc trước hoàn toàn chính xác có người sẽ để ý tới hắn nghe theo trưởng lao an bài kia là thân là đệ tử chuyện nên làm nhưng bây giờ còn không hỏi cái gì không hỏi bảo mệnh quan trọng tranh thủ thời gian chạy trốn đi quá nguy hiểm bị hù trái tim nhỏ cũng bình bính khiêu động đáng chết trương trí hiền không muốn chết hắn sống được thật tốt còn có tốt đẹp tương lai càng là đối với tiên đạo điểm cuối cùng tràn ngập chờ mong thần s á c vốn định dựa vào những đệ tử kia bày trận vì hắn chỉ h o a n chạy trốn thời gian thật không nghĩ đến những đệ tử kia vậy mà căn bản lờ đi hắn sau đó chỉ thấy hắn chuyển biến phương hướng lấy cực nhanh tốc độ lẫn vào đến đệ tử bên trong hắn hiện tại cần phải làm là cùng các đệ tử sánh vai cùng lẫn vào đám người ngươi muốn chơi ta có thể à nhưng chung quanh vẫn là có đệ tử tồn tại ngươi tóm lại không thể nhìn chằm chằm vào ta đi các ngươi không có nghe được lời ta nói sao cũng cho ta bày trận ta sẽ thi triển thần thống đem đối phương đánh lui hắn hiện tại thỏa thích lừa dối lấy các đệ tử chỉ cần có người nguyện ý mang đi như vậy thì có thể làm ra một cái rất tốt bắt đầu chỉ là n h ư n g hắn tiếp nối chính là các đệ tử vậy mà không nghe theo hắn trường lao thực lực đối phương quá mạnh chặt ma kiếm trận cũng không đối phó được hắn còn có thể có cái gì trận pháp có thể ngăn cản đối phương có đệ tử vội la lên hắn lại không phải người ngu trường lao ý tứ trong lời nói hắn há có thể không minh bạch đơn giản chính là muốn cho bọn hắn làm bia đỡ đạn thay hắn ngăn lại đối phương lời này không thể nói ra được lại lòng dạ biết rõ ai bảo hắn là trường lão mà bọn hắn chính là đệ tử bình thường thời gian dần trôi qua trương trí hiện phát hiện tình huống có chút không đúng hắn tu vi rất mạnh tốc độ rất nhanh theo lý thuyết đối phương hẳn là trước chấn áp phía sau đệ tử chắc chắn sẽ không lại nhiều chiếu cố hắn có thể tình huống biến hóa a kia ra hỏa không nhìn thẳng chung quanh đệ tử mà là trực tiếp hướng phía hắn chấn áp mà tới đáng chết ta đến cùng làm sự tình gì vì sao nhất định phải nhìn ta c h ầ m c h ầ m một người hiện trường rõ ràng có nhiều người như vậy tại ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m người khác cũng tốt ta vì sao nhất định phải nhìn ta chằm chằm ta với ngươi không oán không thủ thậm chí cũng không có bất luận cái gì cái gì kịch liệt mâu thuẫn vì sao nhất định phải dạng này đi ra a phá không mà đến cựu trưởng từ trên trời hạ xuống xuống trực tiếp đem t r ư ờ n g trí hiển c h â n áp theo phương xa lôi trở lại muốn chạy t r ư ớ c cho ngươi chạy một trăm mét sau đó ngoan ngoan trở về lâm p h ạ m đối rời đi những người yếu kia hưng thu không tính quá lớn nếu như không phải q u á phiền thoái thật sự là hắn là muốn đem bọn hắn toàn bộ c h â n áp nhưng tính toán một chút lần này thu hoạch không tệ tâm tình vui vẻ đại phát thiệt tâm hy vọng những người yếu này có thể minh bạch thế gian kinh khủng quyết trí tự cường hào hào tu hành tương lai có thể trở thành cường giả đến lúc đó tuyệt đối dùng mắt nhìn thẳng đợi bọn hắn đạo hữu nhóm chúng ta không oán không thủ vừa mới chỉ là một loại hiểu lầm bởi vì trộm kiếm các quy củ chính là như thế có lẽ là đạo hưu không biết rõ cũng là ngôn ngữ của chúng ta ở giữa có chút không quá ôn hòa ta nguyện ý xin lỗi hy vọng đạo hưu có thể tiếp nhận ta xin lỗi đem ta thả kết thiện duyên như thế nào trương trí hiền chưa hề nói ngoan thoại hiện tại lúc này nói ngoan thoại là rất không sáng suốt hắn hy vọng có thể dùng thật tình cảm cảm động đối phương nhường lâm p h à n minh bạch ta là không có quá lớn á c ý lúc trước phát sinh hết thể đều là hiểu lầm chúng ta có thể hào hào nói một chút tần dương cười mắng ngươi cái này ra hòa thật sự là không muốn mặt ta đều đã bị chấn áp còn nói những này chỉ có đồ đần mới có thể nói ra muốn ta nói ngươi kiên cường điểm nhường nhóm chúng ta nhìn xem ngươi phong phạm bất kể nói thế nào ngươi cũng là một vị trưởng lão tuy nói các đệ tử đều đã t r ư ở n g nhưng ngươi cũng không thể như thế không để ý hình tượng a lời nói này thật sự là quá đúng h ạ phi cũng cảm giác tần dương nói thật sự là có đạo lý cũng không biết đối phương là thế nào nghĩ trương trí hiền phát hiện đối phương dùng ngoạn vị nhãn thần nhìn xem hắn hắn liền biết rõ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích ta liền muốn biết rõ vì sao nhất định phải nhìn chòng ta hắn rất không phục chính là cái này tuy nói là hắn chủ động bước lên phân tranh nhưng này ai nhiều tại ai cũng không làm liền nhìn chằm chằm hắn một người làm thật sự là quá mức vô cùng lâm phàm cười nói bởi vì ngươi mạnh nhất ngươi thiên phú không tệ ta liền nhìn chằm chằm ngươi trương trí h i ề n ngây người nhìn xem đối phương có chút mộc rối hắn không thể nào tiếp thu được dạng này nguyên nhân là đang khen khen hắn sao đến cùng là nên cười đâu hay nên khóc đâu vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu xa ngươi làm gì trương trí hiền lớn tiếng gào t h é t đối phương ở trên người hắn lục lọi gân cổ quát muốn giết cứ giết muốn n ụ c thân thể ta ngươi mơ mộng hao huyền không rét mà run lâm phàm nhìn xem trương trí hiền nắm thật chặt thân thể có chút sợ hãi thật sự là sẽ nghĩ lung tung người hắn áp dụng chính là tam quang chính sách đem trương trí h i ể n trên người đồ vật cũng l ộ t sạch hắn xây dựng trại nuôi heo quy cách coi như có thể tại phẩm chất trên nhu cầu là có chút cũng không phải cái gì dạng heo con đều có thể tiến nhập sau đó tại trương trí h i ể n tiếng gầm gừ bên trong hắn đem đối phương thu nhập đến c ả n k h ô n đỉnh bên trong nơi đây thu hoạch vẫn được nam lĩnh cái này địa phương rất là không tệ bất quá cần thiết phải chú ý chúng ta đã t r e o chọc đợt thứ nhất được nhân lâm phạm nói bọn hắn tại nam lĩnh chính là tránh thai nạn đương nhiên liền xem như tránh thai nạn cũng tuyệt đối không thể khổ chính mình tiên mạch đủ bọn hắn tu luyện một đoạn thời gian nếu như là nghĩ bắn đi hắn sợ chưa chắc có người hắn được mà lại rất dễ dàng để cho người ta bị quá hóa liều đối trên người bọn họ tiên mạch có chỗ tâm tư phương xa bọn hắn đi ngang qua nơi đây thời điểm phát hiện nơi này có một gian không người gian phòng quan sát chung quanh không người về sau liền tạm thời ở chỗ này ngắn ngủi nghỉ ngơi tiểu nha đầu người biết không biết rõ chúng ta tới đến nam lĩnh liền thu hoạch một bút rất là phong phú đồ vật lâm phàm chủ động cùng tiểu nha đầu nói chuyện phiếm nha đầu này cái gì cũng tốt chính là không qua ưa thích nói chuyện nói với nàng nhiều như vậy có thể trả lời một câu cũng đã là rất chuyện không tồi hắn đem tiên mạch chia ba phần ba người chia đều r i ê n g phần mình dùng để t u hành tốt đồ vật liền phải học được chia sẻ càng khôn đỉnh bên trong các vị heo con lẫn nhau trao đổi theo lạ lâm đến quen thuộc đến có được cùng một vị đ h i ệ n h â n cũng đem bọn hắn quan hệ rút ngắn rất nhiều hắn cùng dĩ vãng đồng dạng đều là đem đế kinh giao cho bọn hắn trải qua cùng tiên đế hủ thi một trận chiến về sau hắn liền phát hiện nhất bản tiên thể lợi hại nếu như có thể phối hợp ngũ hành nhất bản đế kinh tuyệt đối có thể bộc phát ra càng thêm ý thế kinh người lúc này tần dương ngồi ở c h â đó nhìn chăm chăm đống lửa nói lâm minh ngươi nói tần ra người có phải hay không đã đem bác hoang vực quay đến l o n g trời lở đất chính là muốn tìm đến nhóm chúng ta nhóm chúng ta có thể cải biến ta cho rằng bọn hắn là đang tìm ngươi lâm p h à m nói hoa tần dương hoảng sợ nói lâm minh ngươi cái này có chút tuyệt tình đi ta thế nhưng là vì ngươi à vô luận như thế nào ta đều phải đi theo ngươi nếu là ta bị bọn hắn phát hiện vậy liền thật sống c o n bê lâm p h à m cười nói yên tâm nói đùa m à t h ô i nhóm chúng ta chạy tới nam lĩnh giữa hai bên còn vượt ngang một cái thiên đình bọn hắn muốn tìm được nhóm chúng ta chỉ sợ cần không ít thời gian đoạn này thời gian liền muốn biện pháp hảo, hảo thu hành đem cảnh giới tăng lên cũng khó trách đi lên đến lúc đó chẳng phải vấn đề gì cũng không hỏi đ ể nhà hắn hiện tại cũng là có chút bất đắc dĩ tiên giới có chút lớn còn có không biết rõ tại tu tiên giới những cái kia chân tiên cường giả phi thăng lên đến lại đi nơi nào không phải là bị người ta cho đánh ra máu đi có lẽ còn có rất lớn khả năng bị người khô chết liên liên thái vũ tiên môn cũng bị diệt môn ngẫm lại cũng cảm giác có chút đáng sợ bởi vậy tạm thời không cần nghĩ nhiều như vậy trước đem trước mắt giải quyết đó mới là thật thiên đình thiên tri bí cảnh sự tình trung quy là bạo phát một chút t i ê n kiêu biến mất tại bí cảnh bên trong tất cả đại thế lực người đều đến thiên đình tìm một cái thuyết pháp cũng không thể không có người thiên đình sự tình gì cũng không có chứ nếu như là d i vãng thiên đình đối diện với mấy cái này đỉnh tiêm thế lực cùng thánh địa thật đúng là sẽ rất đau đầu nhưng bây giờ đại bộ phận thiên kiêu đều có chút thu hoạch vẻ mặt tươi cười ra đây chính là nhường thế lực này có chút không lời nào để nói thiên đình y tứ rất rõ ràng người cũng nhìn thấy nhiều như vậy thiên kiêu thu hoạch tràn đầy ra cũng không thể bởi vì thiếu đi hơn mười vị thiên kiêu liền tìm phiền phức của chúng ta đi có lẽ bọn hắn là ở bên trong cùng bị người đấu tranh phát sinh xung đột bị người chém giết cũng không phải là không thể được nếu quả như thật là như thế này trách không được a i muốn trách cũng chỉ có thể quái tài nghệ không bằng người lạc tiên tử muốn đem việc này nói ra nhưng nàng tỉ mỉ nghĩ lại việc này giống như có chút không ổn sẽ liên lụy đến người khác q một chương bốn trăm chín mươi tám người là thật chó ps cầu đ ố i nặng bốn thiên tri bí cảnh bên trong ngọn núi kia cuối cùng ra cũng chính là bọn hắn năm người trong thiên tri bí cảnh tiên tôn thế gia đệ tử tiêu sinh bị lâm p h ạ m đánh quỷ gối hắn sau khi ra ngoài trước tiên chính là muốn tìm lâm p h ạ m báo thủ càng thậm chí hơn theo gia tộc gọi tới cờ giả lạc tiên tử ý nghĩ trong lòng rất đơn giản để phòng đem sự tình làm quá phức tạp nàng liền xem như cái gì cũng không biết rõ b ấ t quá trong nội tâm nàng hoài nghi bí cảnh bên trong sự tình thiên đình khẳng định biết rõ mà lại khẳng định có quan hệ chỉ là không có chứng cứ nàng không cách nào nói gì nhiều ban đêm tiểu nha đầu nằm tại lâm phàm trong ngực ngủ say tiểu mao trùng thì là ghé vào tiểu nha đầu trong ngực đống lửa tư tư thiêu đốt lên gỗ truyền đến nhảy nhảy tiếng vang phía ngoài cồn u g phong đốt lá cây hào hào rung động tiên mạch nhường bọn hắn biến sung túc hạng phi tế ra thánh binh nhắm mắt luyện hóa hắn là bọn hắn trong ba người đem thánh binh luyện hóa cao nhất coi là theo đã từng đạt được thánh binh ngay tại trầm g i ả i luyện hóa nếu như đem thánh binh triệt để luyện hóa uy năng sẽ kinh khủng đến cực hạn không dám nói hủy thiên diệt đ ị a n h ư n g cũng tuyệt đối là cùng thế hệ bên trong vô địch tồn tại có ai có thể dùng nhiều như thế tiên mạch tăng tốc luyện hóa thánh binh liền xem như tiên tôn thế ra dòng chính đệ tử cho dù là trọng điểm bồi dưỡng cũng không có đãi ngộ như vậy hoặc là nói căn bản không có khả năng đem duy trì thế ra vận chuyển mấu chốt tài nguyên toàn bộ nện ở trên người một người khu khu. nhưng vào lúc này đêm khuya tối thôi ớ i có người ho khan đồng thời có tiếng bước chân chuyển đến thành em rất nhạt tựa như là cửa á i gì cùng đồ đất vật mặt gỗ bị người lẩy ra một đạo gió lạnh quét sạch tiến đến trong phòng đống lựa thiêu đốt hỏa diễm run dậy mấy lần một thân ảnh xuất hiện là một vị lão giả tóc bạc tại hỏa quang chiếu dọi xuống thản ra dị dạng con trạch lâm ã o trong giả nhìn thấy phàng ngón tay dọc tại bên miệng sau đó c h ỉ chỉ đang ngủ say tiểu nha đầu ý tứ rất rõ ràng yên tĩnh đừng nói chuyện phải vào đến liền vào đi đừng nói nói nhảm quá nhiều l ã o giả n h ì n thấy lâm phàng trong ngực nữ hải bừng tỉnh hiểu ra đi vào trong nhà đóng lại cửa gỗ ngồi ở một góc hạng phi nhìn chằm chằm l ã o giả, l ã o giả mang đến cho hắn một cảm giác có chút nguy hiểm cái loại cảm giác này là người một loại nào đó chi giác lâm p h à phát hiện một vị đạo hữu nhìn chằm chằm vào hắn liền thiện, thiện mạ cười cười hạng phi ánh mắt l ư ế c xéo phít lấy đầu tựa ở tần dương bên t h a i nói xem chừng cái này lao giả giống như có chút không đúng lắm、ừ. tần dương gật đầu hắn cũng cảm giác lao nhân này có điểm l ạ lạ nói như thế nào đây liền không giống như là đi ngang qua nơi đây mà là cố ý đến tìm bọn hắn t i ế n tĩnh t r u n g quanh lại an tĩnh lại vị này đạo hữu các người là từ đ â u đến lại chuẩn bị đi nơi đó lao giả hỏi thăm lâm phạm chính là tại đ á p lời tựa như là rút ngắn quan hệ của hai người giống như s u t yến tĩnh nàng ngủ thiết đi chớ quáy dậy tỉnh lâm phạm ra hiệu đối phương nói nhỏ chút không cần nói không thấy được đứa bé ngủ thiếp đi sao đều đã như thế lớn số tuổi liền điểm ấy số cũng không có lão giả biểu lộ có chút biến hoa kỳ diệu hiển nhiên hắn cũng là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế bất kể nói thế nào lấy trước mắt tình huống hẳn là liền nhìn không ra có bất luận cái gì không ổn địa phương sao cũng được đã như vậy kia lão phu liền ngồi ngơi ư ngồi một hồi nhìn xem ngươi có ý nghĩ gì sáng sớm chói trang xuyên tấu qua gian phòng cửa sổ chiếu vào tiểu nha đầu mở to mắt vặn eo bẹ cổ ngủ thật thoải mái à tại kia ấm áp trong ngực cảm giác rất an toàn tình lâm phàm tôi hỏi、ừ. tiểu nha đầu gật đầu sau đó liền phát hiện trong phòng nhiều một vị lao giả ra nàng cảnh giác nhìn xem nhãn thần biến rất h u n g bởi vì nàng đem người không quen thuộc cũng làm thành người xấu lâm p h ạ m sờ lấy tiểu nha đầu đầu nhìn về phía lao giả đạo hưu tối hôm qua ngươi liền kìm nén rất nhiều lời muốn nói nhìn đến bây giờ khẳng định rất khó chịu không ngại nói ra nhóm chúng ta có thể hảo hảo giao lưu giao lưu cũng có thể trò chuyện ra một chút đa dạng tới hắn sâu biết rõ lý kẻ đến không thiện nhất là loại kia nửa đêm đến đã từng nhìn qua nhiều như vậy liên quan tới phương diện này đồ vật chỉ cần là ban đêm quỵ dị đến tất nhiên có vấn đề mà lại vấn đề còn rất lớn nếu như lúc ấy đối phương liền động thủ hắn ngược lại là một điểm không yên lòng trên thân kẻ yếu thường thường đều là loại kia không nín được muốn chém g i ấ t hay kia cũng biểu hiện vừa xem hoàn toàn không có ai cũng có thể xem rõ ràng nhưng một chút có chút năng lực ra hỏa vậy coi như kinh khủng những cái kia thường thường nhìn như đều là rất bình tĩnh không nóng không đội mới là có chút ý tứ tốt lao phu rất là hiếu kỳ không biết bốn vị đạo hữu từ đâu mà đến có từ đâu mà đi lao giả nhỏ giọng thì thầm gió hỏi lâm phạm thần tình nghiêm túc nói theo đông thổ đại đường mà đến đi tây phương cực nhạc lao giả nghe nói, ngắn ngủi chấm tư tựa như là thật đang tự hỏi nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng đạo hữu là nói cười sao lâm p h à m cười nói ừm đích thật là đang nói dỡn xem bầu không khí thấp như vậy chìm nói điểm cho cười nghe một chút không biết đạo hữu cảm giác nghe nói về sau phải trang tâm tình vui vẻ rất có như vậy chút ý tứ lao giả trả lời hắn phát hiện trước mắt vị này tuổi trẻ đạo hữu cùng hắn đã từng gặp phải những người tuổi trẻ kia không đồng dạng có chút ý tứ liền đúng tối hôm qua đạo hữu đi ngang qua nơi đây tiến đến tạm lánh như hôm nay đã sáng lên cũng đã an toàn nếu như đạo hữu không có chuyện gì trước hết đi ly khai đi lâm p h à n nói hắn cẩn thận tra xét đối phương rơi xuống có đạo kiếm các thần thông cái bóng kinh ngạc vô cùng đối phương tốc độ khá nhanh à bọn hắn đi đầu ly khai lâu như vậy đều có thể tìm tới bọn hắn không thể không nói cái này tìm người b ả n sự đích thật là có chút ý tứ lao giả lần nữa ngây người cùng hắn nghĩ có chút không đồng d ạ n g cái này giống như có chút khó mà giao lưu theo lý thuyết kịch bản mở ra hẳn là c h ậ m chậm tiến đến dần nhưng cái này hoàn toàn chính là không dựa theo s á o lộ đến ở m ộ t đêm vừa sáng sớm liền vội vàng hắn ly khai không phải nói có thể giao lưu sao vì sao muốn như vậy ồ lâm phàm kinh ngạc nói đạo hữu không muốn ly khai Vẫn là nói là đạo hắn ư hưu u qua qua tuổi tối t cố phải đi ngang qua nơi ai hôm không mà ngang đến. đây, đạo Lấy là vì ý không chỉ ra tình huống cơ bản không cần nghĩ đối phương là vì trương trí hiền mà tới nhưng người này đã là hắn heo con n h ư n g hắn thả người khả năng cơ bản là không nếu như không đề cập tới chuyện này như vậy chúng ta liền xem như chưa từng xảy ra ha ha ha lao giả vớt râu cười to nói t u t t u t đạo hưu quả thật là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đã như vậy kia lão phu liền không vận tảng lao phu chính là đạo kiếm các dịch kiếm tôn giả nghe trở về đệ tử nói lên việc này biết rõ chân tướng sự tình về sau liền xuất các tìm kiếm các vị đạo hữu muốn hướng các vị đạo hữu đổi cái không phải bỏ mặc như thế nào vậy cũng là đạo kiếm các đã làm sai trước dịch kiếm tôn giả lấy ra một bình đan dược đặt ở trước mặt vật này mặc dù không phải cái gì thần đan diệu dược nhưng cũng là đạo kiếm các không chuyển chi dược quyền đương hướng các vị đạo hữu đổi lễ cái này hiểu lầm trung quy là hiểu lầm nhận lỗi liền tốt làm gì còn đưa đồ vật lâm phà ngoài miệm nói lời khách sáo nhưng động tác trên tay lại một điểm nghiêm túc t r ự đối p lâm phàm tới nói đan dược là tốt đan dược tuy nói trợ giúp không lớn nhưng tùy tiện đầm điểm vẫn có chút chỗ tốt có thể gia tăng hắn trên kiếm đạo phong mang cường độ đối thần thống có chỗ trợ giúp lâm phạm nói đạo h ư u thoải mái tinh thần chuyện lúc trước nhóm chúng ta cũng không có nhớ ở trong lòng dù sao chúng ta t i ê n sĩ lòng dạ nhất định phải rộng lớn đây là tất nhiên không thể bởi vì một chút hiểu lầm sự tình liền một mực nhớ kỹ ở trong lòng dịch kiếm tôn giả cười nói đạo h ư u tâm cảnh phi phạm lão phu bội phục vô cùng hắn tới đây tìm lâm phạm b ọ n người cũng không phải đến giao thủ chém chém giết g i ế t trung pi là một loại thói quen xấu có thể thay đổi tốt nhất từ bỏ lúc này bầu không khí lại yên tĩnh đám người không nói gì lâm phạm thì là cùng tiểu nha đầu hàn huyên hỏi thăm có đói buộc không nếu như nói liền đi cho ngươi chuẩn bị ăn chút gì điểm hơi lấp đầy vừa xuống b ụ n g tử sau đó hắn phát hiện dịch kiếm tôn giả chính ở chỗ này không có rời đi ý tứ nghi ngờ nói đạo hữu ngươi còn có chuyện gì ta đã nói rất rõ ràng việc này nhóm chúng ta cũng không để ở trong lòng ngươi không cần có áp lực quá lớn nguyên bản đối đạo kiếm các có chút hiểu lầm nhưng là trải qua đạo hữu như vậy sau khi giải thích hiểu lầm tự nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì nếu như không có chuyện gì đạo hữu có thể đi đầu ly khai có cơ hội nhóm chúng ta sẽ đi đạo kiếm các cùng đạo hữu hảo giao lưu thần dương túi đầu cố né cười ông trời ơi lâm minh vốn cho rằng ta tần dương liền đã rất chó lại không nghĩ rằng ngươi so ta tần dương còn muốn chó hạng phi biểu lộ nghiêm túc r ấ t muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy một k i a dị dạng k i a là căn bản chuyện không thể nào hắn biểu hiện liền rất lạnh nhạt đối với dịch kiếm tôn giả muốn nâng lên sự tình hắn rất minh mạch nhưng nhóm chúng ta chính là không nói ra dịch kiếm tôn giả mang trên mặt tiêu dung nhưng trong lòng lại là mụ mại phê a lao phu nói dễ nghe lời nói có đưa ra đạn dược ý tứ đã rất rõ ràng lao phu đã biết do ngươi thà thứ đạo kiếm cắt nhưng lần này đến đây mục đích rất đơn giản cũng rất rõ ràng chính là có thể hay không đem t r ư n g trí hiền g a o ra hắn không có nói thẳng là bởi vì cảm giác nói ra tựa như là mang theo mục đích nào đó giống như dựa theo lẽ thường tới nói người bình thường gặp được loại này tình huống đều sẽ nhất t i ê u mẫn ân cửu sau đó đem người phóng xuất sau đó hắn lại đến g i a n dạy vài câu như vậy sự t ì n h liền rất hoàn mỹ giải quyết chỉ là hiện tại có chút nói không rõ ràng q một chương bốn trăm chín mươi chín kết quả trọng yếu nhất ps c ầ u đố n ạ n bốn còn không biết đạo h ư u tôn tính đại danh dịch kiếm tôn giả đổi chủ đề trước giản lược đơn hỏi thăm tính danh bắt đầu lâm phạm nói họ lâm tên phạm lâm phạm tốt, tốt danh tự dịch kiếm tôn giả tán dương cắn răng trầm tư một lát nói thẳng mở miệng nói đã như vậy kia lão phu liền nói thẳng hy vọng lâm đạo hữu có thể đem trương trí hiền thả hắn làm ra như thế có nhục sư môn sự tình tự nhiên không thể tùy tiện tha thứ đạo hữu đi sự tình cũng hợp tình hợp lý cũng mặc kệ như thế nào hắn cuối cùng vẫn là đạo kiếm các trưởng lão hy vọng lâm đạo hữu có thể khoan dung độ lượng tha hắn một lần còn nhau lâu như vậy cũng bởi vì lâm phàm không hiểu đạo lý đối nhân sự thế làm dịch kiếm tôn giả không có biện pháp chỉ có thể ngay thẳng nói ra nếu như đều như vậy còn giả ngây giả dạy vậy chỉ có thể nói ngơi đây là cố ý giả b ộ như không hi lâm phạm cười thả người yêu cầu này cũng có chút quá mức nếu như là vừa mới bắt đầu hắn còn không có đem ngũ hành nhất bản đế kinh cho những này heo con q u a n sát lấy đối phương nói chuyện hành động thật là có khả năng cho đối phương một tia chút tình bọn tối đa cũng ngay tại trước mặt đối phương đánh gậy hắn ba cái chân mà thôi nhưng bây giờ cũng có chút không thực tế ta lâm phạm là loại kia cực kỳ lớn vương có lòng ngực rộng lớn người sao thật đúng là đừng nói hoàn toàn chính xác khá hào phóng thế nhưng phải xem tình huống nhìn qua ngũ hành nhất bản đế kinh còn muốn còn sống ly khai khả năng cứ thấp ai lâm phạm thở g i i một tiếng này thở g i i kinh hãi dịch kiếm tôn giả sắc mặt đại biến dự cảm không tốt s ô n g lên đầu hắn lắng nghe đã làm tốt dự tính xấu nhất chỉ sợ đạo hữu phải thất vọng đạo hữu cuối cùng vẫn là đến c h ậ m một bước hắn đã chết rồi lâm phạm lộ ra bi thương c h i sắc đạo hữu khách khí như thế yêu cầu nhỏ bé như vậy mà ta lại đều làm không được thẹn với đạo hữu đưa tặng đàn dự ca sự thực bộc lộ không có chút nào giả tạo ngươi thấy đều là thật ta lâm phạm hiện tại rất thương tâm đối với chuyện này cảm giác sâu sắc thật có lôi ngươi cũng nhìn ở trong mắt chắc hẳn cũng có thể lý giải về phần ngươi cuối cùng là dạng gì ý nghĩ vậy thì không phải là ta có thể làm chủ muốn chiến liền chiến theo ngươi ý tứ dịch kiếm tôn giả trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt cho dù là nghe được như thế tin giữ tiếu dung vẫn tồn tại như cũ chỉ là nội tâm hơi có chút biến hóa hắn tới nơi đây mục đích rất đơn giản chính là hy vọng không hưởng phí một binh một tốt cùng đối phương nói khép cứu trở về trương trí hiền nhưng bây giờ đối phương đem trương trí hiền c h é m giết l i ê n đại biểu sự tình đã không có biện pháp tiếp tục nói chuyện thật giết trương trí hiền dò hỏi lâm phạm nói thật giết tần dương nhìn đối phương ta lâm huynh rất hay còn cần người khác đồng ý hay sao hắn nhớ kỹ lâm huynh không có đem đối phương chấm giết mà là c h ấ n áp nhưng xem lão nhân này liền biết không phải là người tốt lành gì mặc kệ không hỏi đối phương l ừ a gạt một chút đối phương cảm giác cũng rất không tệ dịch kiếm tôn giả tâm tính hơi có chút nổ hắn tối hôm qua liền đến ở đây đổi tiếp đối phương làm chừng mắt làm một đêm vốn cho rằng có thể đem người cho muốn trở về có thể hắn không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng này không khỏi cũng quá cho đi đạo hữu dựng cái tay đi dịch kiếm tôn giả đưa tay đưa đến lâm phàm trước mặt hắn làm như vậy ý tứ rất rõ ràng chính là hy vọng lấy văn võ giao lưu xem trước một chút tình huống lâm phàm cười ha, ha, ha. lần thứ nhất gặp được loại này tình huống cũng tốt vậy liền cho đạo hữu một bộ mặt hắn rối xuất thủ cùng đối phương cổ tay đụ vào lập tức hắn cũng cảm giác đối phương khởi s ư ớ n g chủ động thế công đây là tại thăm dò pháp lực của hắn cùng thần thông một môn thần thông tu hành thành công đều sẽ lưu lại vết tích dịch kiếm tôn giả dần dần thu liễm nụ cười trên mặt thần sắc của hắn biến nghiêm túc lên thật hùng hậu pháp lực hắn đang thử thăm dò lâm p h à m pháp lực vốn cho là vẫn được nhưng trải qua thăm dò về sau hắn phát hiện nghĩ cùng hắn cũng không đồng dạng đối phương cũng không yếu ngược lại rất tương đại ngay sau đó khi hắn thấy là đối phương tu hành thần thông số lượng cùng cảnh giới lúc trong lòng của hắn nhấc lên sóng gió đ ộ n g trời đây là người có thể tu luyện tới sao không có người có thể tu luyện tới nhưng tuyệt đối không phải trẻ tuổi như vậy người có khả năng làm được rất nhanh dịch kiếm tôn giả thu tay lại hắn đã thấy kết quả bởi vì trương trí hiền cùng trước mắt vị này lâm đạo h ư u phát sinh xung đột kết quả có hai loại này một loại là ai cũng bắt không được hay một loại khác chính là hắn bị chấn áp kết quả đều không phải là hắn muốn đã như vậy cần gì quấn nhiều như vậy đường quanh co đi đến một cái không có kết quả sự tình đâu dịch kiếm tôn giả thấy được kết quả tâm cảnh của hắn t u y ệ t không phải người thường so sánh lâm đạo hữu người đem trương trí hiền chém giết sau này đạo kiếm các tất nhiên sẽ đối ngươi truy sát lao phu đã biết rõ kết quả liền không ở thêm cáo tử dịch kiếm tôn giả ôm q u y ề n nói lâm phàm kinh ngạc vốn cho rằng sẽ có một trận chiến đấu kịch liệt phát sinh nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống lại là để cho người ta có chút thất vọng ngươi lúc này đi rồi không cho hắn báo thủ lâm phàm hỏi cái này cùng hắn gặp phải một chút ra hỏa có chút không đồng dạng hơi có như vậy chút ý tứ theo lý thuyết khẳng định trước cạn một trận a sau đó hắn điều dưỡng heo trận đại môn mở ra hoan n g h ê n m ớ i heo con gia nhập dịch kiếm tôn giả đứng dậy loang thoang có thể nhìn thấy áo bào phía dưới không có hai c h â n mà là hai thanh tiên kiếm mũi kiếm chống đỡ mặt đất một vị ngon nhân tu luyện tới loại này tình trạng coi như hai chân đứt gãy vậy cũng có thể một lần nữa sinh trưởng ra nhưng hắn không có làm như vậy chỉ có thể nói rõ có người khẩu vị đặc thù không phải hắn không được mà là hắn không m u ố n dịch kiếm tôn giả nói lão phu đã thấy kết quả quá trình cũng không trọng yếu bất luận một loại nào kết quả đều không phải là lao phu cần có đã như vậy cần gì lãng phí cái này thời gian、ừ. mặc dù không biết do ngươi nói là cái gì nhưng luôn cảm giác rất lợi hại đi thong thả không đưa lâm phạm suy nghĩ có lẽ đối phương tâm cảnh đạt được tăng lên người bình thường căn bản khó mà nắm lấy cáo tử dịch kiếm tôn giả đằng không mà lên cửa phòng tự động mở ra hóa thành một đạo lưu q u a n g biến mất tại phương xa giữa thiên địa đối phương đi rất quả quyết liền một điểm ý nghĩ cũng không có tần dương thầm nói ta cảm giác cái này lao ra hỏa đầu góc khả năng có chút vấn đề thật không biết do hắn là tới làm gì tối hôm qua đã đến một đêm không nói gì ban ngày p h i m vài câu liền vội vã rút lui cái gì cũng không có làm a hắn rất thông minh đi nơi đây không nên ở lâu nam linh đối nhóm chúng ta giống như cũng không phải quá hữu hảo t r ư ớ c chạy đi mới là thật lâm phạm nói hắn muốn sinh hoạt chính là vô ưu vô lự cho điểm cơ hội cho chút mặt m ũ i mà bây giờ dịch kiếm tôn giả xuất hiện cho hắn một loại không quá hữu hảo cảm giác p h ả n phất như là chúng ta đã bị người căn dặn nếu như đi tối nay đối phương sát chiêu có lẽ sẽ tới rất nhanh thu dọn đồ vật đám người trực tiếp rút lui cũng liền lưu lại một tòa cũ nát phòng nhỏ tại an tĩnh trong núi rừng hết thệ cũng lộ vẻ rất là h o a vu qua hồi lâu lâm phạm bọn hắn ly khai có đoạn thời gian mấy đạo thân ảnh xuất hiện nhìn kỹ dịch kiếm tôn giả đến hơn nữa còn mang đến mấy vị giúp đỡ hắn nổi đ ồ n g bềnh giữa không trùng m ũ i chân nhẹ nhàng điểm một cái kiếm mang xé nát phá úc bên trong c h ấ g rỗng xem ra bọn hắn đã đi chạy hoàn toàn chính xác rất nhanh dịch kiếm tôn giả nói hắn ly khai nơi đây về sau liền chạy về đạo kiếm cát kéo tới mấy vị đồng môn nhanh chóng giết trở lại đến đã một người biết rõ kết quả vậy liền cải biến kết quả này có thể trung b i là không như mong muốn lao thiên căn bản cũng không cho hắn dạng này cơ hội sư minh ngươi xem bọn hắn sẽ chạy trốn nơi đâu nhóm chúng ta trực tiếp hướng phía bên kia đuổi theo một vị lao giả nói dịch kiếm tôn giả nói không cần ta đã nhìn thấy kết quả hết thảy đều sẽ phi công trở về đi chờ sau này phát hiện lại đem nó chém giết lúc này lâm p h à m bọn hắn đã sớm chạy thật xa đi vào nam lĩnh liền không cần có mục đích tính tiến lên muốn đi nơi đó liền đi hướng nào đối phương muốn tìm được bọn hắn cơ bản thuộc về nằm mơ về phần hiện tại đó cũng là tiểu nha đầu bụng đói hoa hoa gọi tại phụ cận tìm kiếm được một đầu vận khí không tính quá tốt gà rừng trực tiếp đem chém giết nổ đông một đầu gà rừng không đủ tiểu nha đầu nhét cái răng nhưng lót d ạ một chút vẫn là không có bất cứ vấn đề gì lâm hình tiếp x u ố ngươi n g có tính toán gì hay không nếu như không có dự định không bằng nhóm chúng ta lấy đất l à c u ộ n ném gỗ l à đường như thế nào thần dương nói hắn đi vào nam lĩnh là có chút nhỏ kích động trước kia thân mang tin bảo còn có nô b ộ c đi theo tối đa cũng chỉ dám tại bắc hoàng v ợ c đ ợ i ở nơi đó gặp được đối thủ coi như không địch lại hắn cũng có lòng tin đối phương không dám giết chết hắn về phần đến địa phương khác đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều quá nguy hiểm vứt bỏ mạng nhỏ liền thật không đăng giá t ù y ý ngươi muốn làm sao chơi đều được lâm phạm nói hạ phi một mực cảnh giác quan sát đến trung thành bọn hắn đi vào nam lĩnh thu hoạch như thế lớn cơ duyên đích thật là để cho người ta không dám tưởng tượng sự t ì n h nhưng mấu chốt chính là cũng đ á p tội một phương thế lực cái này cần tội nhân tốc độ có chút nhanh người bình thường cũng cùng không lên tiết ấu v â n thưa thần dương cười nhặt được nhánh cây chuẩn bị đến cái chỉ đường không có ý tứ gì khác chính là toàn bằng thiên ý lúc này lâm p h à m quan sát đến cản k h ô n đỉnh bên trong tình huống hắn chuẩn bị lấy t r ư ớ c cái này vài đầu heo con phẫu thuật ngũ hành nhất bàn đế kinh đều đã giao cho bọn hắn thiên tôn ánh mắt bắt đầu vượt ngang thời gian ba trăm năm đầy đủ bọn hắn tu luyện dù sao mỗi một lần sử dụng đều cần tiêu hao sinh mệnh đối người tầm thường mà nói dạng này tiêu hao sinh mệnh ai có thể chịu được cũng chỉ có hắn có thể chịu được được càng k h ô n đỉnh bên trong heo con nhóm đều có ý tưởng của họ nhưng đại đa số đều là đồng dạng như thế đế kinh có ác kinh khủng nếu như có thể tu luyện thành công có lẽ liền có cơ hội từ nơi này rết ra ngoài đem bên ngoài kia ra hỏa hùng h ă n g dẫm tại dưới chân nói cho hắn biết có người có thể gây có người thì không thể chê ờ có lẽ ngươi lúc trước có lẽ không biết rõ nhưng chẳng mấy chốc sẽ để ngươi biết rõ điều này thời gian trôi qua rất nhanh liền kết thúc đây là t u ế n g u y ệ t tiên tôn con mắt có thể điều khiển thời gian như thế năng lực thật sự là quá mức vị tiên thậm chí hắn cũng thời gian dần trôi qua minh m ạ c h tiên vương không đáng sợ tiên đế cũng không đáng sợ đáng sợ nhất chỉ sợ sẽ là tiên tôn có lẽ tiên tôn có thể một bàn tay c h ụ p chết một đám tiên đế cũng nói không chính xác tuyệt đối không thể tự cao tự đại nếu không chết cũng không biết rõ chết như thế nào hiện tại những n à y tạm thời cũng không trọng yếu hắn nhìn xem vài đầu heo con hy vọng bọn hắn có thể cho thêm chút sức đương nhiên trong này là có thiên tiêu có lẽ có cơ hội không có không có ai đau đầu、à? xuất hiện q u y một chương năm trăm l à m việc tốt có hà báo ps c ầ u đố nặng bốn h á n tỉ mỉ chọn lựa mấy vị heo con tại phẩm chất trên đều là nói còn nghe được nhưng không nghĩ tới lại còn có ba vị không thể thành đích thật là có chút tiết với trong đ ỉ n h có được hỗn độn lôi thể trương tri lực tu luyện thành công cùng hạng phi cùng một gia tộc hạng hổ cũng tu luyện thành công trương trí hiền rất là không tệ tuy nói tuổi tác có chút lớn nhưng là về việc tu hành là tương đối khắc k hổ ngũ hành nhất bản đế kinh xuất hiện ở trước mắt chỗ nào có thể không hào, hào tu luyện khẳng định là dùng tầm tu luyện hy vọng tu luyện thành công đem lâm phạm hung hăng giết chết là lâm phàm xuất hiện thời điểm c à n k h ô n đỉnh bên trong đám người tức giận gầm thét lâm phàm nếu như ngươi không muốn chết cũng nhanh chút đem nhóm chúng ta đem thả trương t r i lực gầm thét lên hắn m u ố n là một vị thiên tiêu bỏ mặc đi tới chỗ nào đều sẽ nhận người khác kính ngưỡng nhưng hắn ở chỗ này lại phát hiện hết t hệ cũng biến như thế bất lực thậm chí cũng không biết nên như thế nào cho phải hạng hồ nói còn cùng hắn nói nhảm cái gì cùng một chỗ xuất thủ p h ả n kích từ nơi này rết ra ngoài lâm phàm than nhẹ một tiếng đối với cái này thật đáng tiếc cuối cùng vẫn là có ba vị thất bại hắn không nói thêm gì lúc sắp chết liền để bọn hắn a n an tâm tâm ly khai đi làm gì nhường bọn hắn cảm nhận được quá nhiều phẫn nộ ông trời phù hộ a đã nuôi qua quá nhiều heo con một mực không cho cơ hội lần này liền cho ta một lần cơ hội đi nếu như không phải tình huống không cho phép hắn cũng muốn cho lão thiên gia trên ba nén hương lấy đó thành ý lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng n g h i ế n ép mà tới trương t r i lực bọn người tức giận gào thét nhưng hết thể đều đã trễ đây không phải là bọn hắn có khả năng kháng ả năng k h cự lực lượng dù là đã l i n h ngộ ngũ hành nhất bản đế kinh cũng là như thế ẩm sáu vị heo con trực tiếp bị chém giết lúc này lâm phạm nội tâm không có chút nào ba động hắn đang cầu khẩn cho cái cơ hội một lần cơ hội là được thu hoạch được tiên cấp thần thông thiên địa luật táng không có tiếp tục chờ đợi thu hoạch được linh căn đạo cấp lôi linh căn ngày cái này cơ bản không cần nhìn liền biết rõ là trường t r i lực chỉ có hắn có được hỗn độn l ô i thể cũng chỉ có hắn có thể tuân ra lôi linh căn nguyên bản lâm phạm chỉ có được nhất phẩm lôi linh căn nhưng bây giờ rơi ra đạo cấp lôi linh căn kia đã là rất không tệ đồ vật chỉ là hắn hiện tại cần chính là ngũ hành nhất bản đ ị kinh khác không có chút nào trọng yếu nếu như có thể rơi ra ngoài kia thu hoạch được đế kinh ngũ hành nhất bản đế kinh n g h e tới cái này nhắc nhở thời điểm vừa tới bên miệng lại nuốt trở vào tâm tình của hắn kích động không gì s á n h kịp nếu như nhất định phải để hình dung đó chính là lao thiên quả nhiên là đứng tại hắn bên này về phần đằng sau rơi xuống không rơi xuống đều đã không phải sự tỉnh tần dương ngay tại ném gỗ hỏi đường trong lúc đó hắn nhìn về phía lâm phàng ngay tại vừa mới hắn phát hiện lâm hình khí tức có chỗ biến hóa tinh khí thần đô phát sinh long trời lở đất cả biến không phải là vào giờ phút như thế này còn có thể đột phá đi hạng phi sợ hai t h a n p h ụ lâm minh thiên phú hắn là thật bội phục vừa mới tuyệt đối là tu vi phóng đại có thể làm đến b ư ớ c này hắn căn bản cũng không có gặp qua mấy vị hoặc là nói hắn căn bản cũng không có gặp qua là lâm phạm mở mắt không ra thời điểm tần dương liền thấy hiếu kỳ hỏi lâm minh nói thật vừa mới có phải hay không lại đột phá l i ê n l i ê n hạng phi đều có chút hiếu kỳ thấy thì thấy đến nghe coi như không đồng dạng ai có chút tốc độ tăng mà thôi tính toán không lên cái gì lâm phạm rất khiêm tốn cái kia có thể là có chút tốc độ tăng sao kia là phát sinh chất bay vọn tần dương cười hì hì nói lâm minh thực lực tiến thêm một bước vậy ta tần dương thì càng an toàn hắn hiện tại để ý nhất vẫn là tự thân an toàn mẹ nó trêu ra lớn như thế phiền phức nếu như không kín ông đùi hắn cũng cảm giác cái này nhân sinh đường khó đi a tốt nên đi người tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa ngươi hỏi đường hỏi như thế nào có hay không mặt mày lâm phạm hỏi tân dương nói đã sớm làm xong thiên ý ở đây phương hướng chính là chỗ đó chúng ta xuất phát tạm thời không có nguy hiểm hắn liền không có đem tiểu nha đầu phóng tới cản k h ô n đỉnh bên trong mà là hướng phía phương xa đánh tới số ngày sau bọn hắn đi ngang qua một chỗ địa phương lúc ngừng bước chân bọn hắn đây là tại làm gì tần dương chỉ vào phía dưới một đám mặc có chút không quá che kín thân thể người trong lòng rất hiếu k ỷ bây giờ bọn hắn đều đã mặc tơ tằm làm quần áo lại còn có mặc gia thú hạng phi nói bọn hắn thuộc về một loại cổ lao chủng tộc không có bởi vì ngoại giới cải biến mà thay đổi tự thân tập t ụ loại này cổ lao chủng tộc tại tiên giới rất nhiều người thân là tiền tôn thế gia đệ tử sẽ không liền những này cũng không biết rõ đi ta bình thường tiếp xúc đều là thiên tiêu nơi nào có thời gian tiếp xúc những thứ này tần dương vì mình vô tri tìm một cái rất hoàn mỹ lấy cớ chúng ta đều là tiền tôn thế gia thiên tiêu n h ã quang xem tương đối cao cho nên bình thường tự nhiên cũng liền khó mà chú ý tới những thứ này bọn hắn hiện tại đi ngang qua chính là một mảnh hoa nguyên nóng rực mặt trời treo ở không trung nướng đại địa cũng nóng hổi phía dưới đám người kia đào xới mặt đất nhìn như tựa như là đang đào móc nước nhưng người nào lại biết rõ đâu đi xuống xem một chút lâm phàm nói là đám người bọn họ từ trên trời giáng xuống thời điểm những cái kia mặc ra thú bộ lạc dân chúng cũng trực câu câu nhìn xem ngay sau đó một vị lao giả chậm rãi đi ra thanh em khàn khàn nói các vị tiên trưởng đi ngang qua nơi đây nhóm chúng ta bộ lạc hoan nên các vị tiên trưởng lâm phàm nói xin hỏi các ngươi đây là tại làm gì hắn chỉ chỉ đám người này trong lòng hơi có chút ý nghĩ nhưng không quá xác định lao giả nói nhóm chúng ta là đang đào nước đoạn trước thời gian nơi đó có đầu sông bởi vì có tiên trưởng đấu pháp dòng sông bốc hơi không có nguồn nước cho nên nhóm chúng ta muốn đào mở mạch nước ngầm chạy là bộ lạc cung cấp nước cái này cùng lâm phàm nghĩ đồng dạng mặt trời như thế g ắ c lại có một đám người đợi ở chỗ này đào lấy mặt đất kia tất nhiên là đang đào dòng sông a nếu không còn có thể làm gì nhưng không nghĩ tới cái này bộ lạc người vận khí như thế khổ cực dựa vào dòng sông lại bị tiến sĩ đấu pháp cho đấu khổ cạn cũng coi lâm à thành tiền sĩ tùy ý cử động, liền có thể tạo thành một liền chuỗi giải động, phản ứng sĩ ý cử có d y chuyển. l â phạm đi vào đã đảo vào nói ư n sau đó hắn đem ngay tại phía dưới đào móc bộ lạc dân chúng bắt lên đến thi triển pháp lực một tiếng làm vàng mặt đất chấn động một cái to lớn mà rất sâu cột đất đột ngột từ mặt đất mọc lên bay đến không trùng bị hắn an trí tại phương xa ưng ô cục mạch nước ngầm chạy nước bừng lên t r u n g quanh bộ lạc dân chúng thấy cảnh này hoan thiên hỷ địa g ầ m rú nguồn nước xuất hiện nguyên bản bọn hắn chỉ muốn đào một cái giếng mà lâm phàm chiêu này thao tác trực tiếp cho bọn hắn đào ra hồ nước coi như đi vào bơi lội cũng không có bao nhiêu vấn đề lúc này lâm phàm phát hiện lại có công đức giáng lâm kỳ quái cho người ta đào một cái hồ nước vậy mà đều cho công đức cái này thiên địa công đức không khỏi cũng quá dễ kiếm đi mà hắn cái này hành động chính là mắt xích hiệu quả mạch nước ngầm chạy thật sự là quá sâu liền xem như cái này bộ lạc toàn bộ cũng vùi đầu vào đào móc trong công việc cũng không thể đào được phía dưới cuối cùng chờ đợi bọn hắn kết quả chính là chết héo tại mảnh này thổ địa bên trên hắn hiện tại làm chính là cải biến hiện tượng này công đức hàn g tới lâm phạm nắm lấy công đức nghĩ đến còn thiếu địa n g ụ c một phần ân tình đầu ngón tay bắn ra mở ra một cái đạo lộ đem công đức đưa đi xem như chấm dứt phần này nhân quả lao nhân ra ngươi không cần quá lo lắng nhóm chúng ta chính là đi ngang qua nơi đây xuống tới nhìn xem mà thôi hiện tại nước cũng có nhóm chúng ta cũng nên ly khai cáo tử lâm phạm nói mà liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm lao giả ngắt lại các vị tiên trưởng còn mời chờ một chút lâm phàm nghi ngờ nói l ã o nhân gia còn có chuyện gì đa tạ các vị tiên trưởng ân tình không thể hồi báo còn xin các tiên trưởng có thể nhận lấy vật này là nhóm chúng ta bộ lạc một mực chuyển thừa xuống mặc dù không biết là cái gì nhưng nghe các tổ tiên nói tới kia là từ trên trời rất xuống l ã o giả từ trong ngực móc ra một khối đen như mực phiến đá hai tay đưa cho lâm phàm lâm phàm chối từ l ã o nhân gia người cái này hắn vừa định nói không thể không thể nhưng khi ngón tay chạm đến cái này đen như mực phiến đá thời điểm nét mặt của hắn liền hơi có chút biến hóa hôn đột mạnh vỡ thiên địa hôn đột mở lúc để lại một mảnh vụn có thể hình thành một chỗ bí cảnh cung cấp thế gian vạn vật sinh linh tiến nhập tầm b ả o người nắm giữ có thể thu nạp tiến nhập sinh linh tinh khí thần lớn mạnh tự thân ai vậy liền đa tạ h ả o ý lâm phạm nói lời nói chuyển biến rất tự nhiên không để cho người cảm giác được vấn đề gì sau đó lâm phạm lấy ra một chút đan dược l ã o nhân ra đây là một chút đan dược là bộ lạc có ai sinh bệnh hoặc là trọng thương có thể đem đan dược phóng trong nước sau đó nhường hắn uống hết nước này liền có thể những này đan dược đều là tiên đan đối tiên sĩ tới nói hoàn toàn chính xác không sao nhưng là đối một chút phạm nhân mà nói lại là dược hiệu hơi mạnh vẫn là cần pha loãng tỉ như phóng tới trong nước sau đó lấy ra đan dược nhường đối phương uống hết nước là được những cái kia dược lực cũng đã đầy đủ đa tạ tiên trưởng ban dân lao giả cảm động đến rơi nước mắt thật sự là thân mật tiên trưởng nhường hắn cảm giác đã từng thấy qua những cái kia tiên trưởng đều là ai một lời khó nói hết cáo tử lâm phàm nói sau đó đám người ly khai tần dương nói lâm minh ngươi cái này tấm lòng thật sự là quá thiệt lương ta cũng bị cảm động khóc p h á t thật phát lâm phàm khó mà che giấu nụ cười trên mặt hạ phi cũng cảm giác việc này có chút không tầm thường vừa mới lâm hinh rõ ràng chỉ cần c ự tuyệt nhưng cuối cùng lại cải biến ý ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia bằng đen hiển nhiên là có vấn đề cái gì phát thần dương tò mò hỏi lâm phản cười nói quan hệ đến các ngươi có thể hay không trở thành tiên tôn ngươi nói phát không phát tần h dương nghe nói lập tức c h ừ n g trong mắt phản phất gặp quỷ, lâm hinh ngươi cũng đừng gặp ta tiên tôn trở thành tiên đế ta liền rất thỏa mãn hạng phi nói hẳn là kia là trí bảo ừ n so trí bảo đều chân quý hơn cho nên nói à cái này làm việc tốt có khi sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch lâm phản nói hắn hiện tại cũng đã không kịp chờ đợi muốn đi nghiên cứu một cái khối kia phiền đá giới thiệu rất h u y ề n diệu so với hắn mở trại nuôi heo đều cao cấp hơn q một chương năm trăm linh một câu cá chấp pháp ps câu đố nạn bốn một dòng suối nhỏ chung quanh là dây núi xanh mơn mận cảnh sắc rất là mỹ lệ tần dương là hữu tình người thú vị hắn tùy thân mang theo cần câu ngồi tại bờ sông ngụ đá trên câu lấy cá hắn đ u ô i trọng bảo có chút hứng thú nhưng bây giờ ai cũng không biết rõ là thứ đ ộ gì chờ nghiên cứu rõ ràng hỏi lại hạng p i nhìn chằm chằm lâm phạm hắn là nhất là ngay thẳng quan sát tuy nói không biết là thứ đồ gì trong lòng chính là hiếu kỳ lâm phạm bưng lấy hôn đ ộ n mạnh vỡ mạnh vỡ bên trong ẩ n chứa sức mạnh bí ẩn khó lường nhìn như tựa như là một khối màu đen phiến đá chỗ ích lợi gì cũng không có nếu như không phải có được phụ trợ nhỏ hắn cũng vô pháp t h ă n g ngộ vấn đề trong đó có chút ít phức tạp thật sự là có ý tứ đồ vật thôi động pháp lực pháp lực bên trong ẩ n chứa lấy thần hồn chậm rãi dung nhập vào phiến đá bên trong trong máy mắt phiến đá nội bộ xuất hiện cựu cung ô mỗi một cái cựu cung ô giống như cần điện cái gì hắn phát hiện vật này có chút khó trị đương nhiên đây là đối người tầm thường mà nói lập tức nguyên bản bình thản không có gì lạo phiến đá nở rộ quan mang xoa xoa tâm thanh phiến đá mở ra giống như có thể kéo dài vô hạn bị quan mang bao phủ hạng t hạ hạ phi á t n h kinh ế ngạc nhìn một màn trước mắt thật sự là quá kinh người hắn không nghĩ tới một khối nho nhỏ phiền đá vậy mà có thể có như thế uy thế tuy nói nhìn không ra có chỗ lợi gì nhưng phát ra uy thế rất mạnh thần dương câu lấy cá chúng á đều đã mắc câu mắc có có ta tiên sĩ nhất định phải có hành hiệp trượng nghĩa tâm có người ẩn tàng qua sâu theo ở bề ngoài xem rất khó coi ra hắn là lạ ở chỗ nào chỉ có thể ở trong lúc lơ đãng sự tính trên nhìn ra cho nên trong lòng của hắn đã có ý tưởng liền chờ đến tiếp sau thi triển ẩm ẩm hôn đ ộ n mảnh vỡ hóa thành một chỗ bí cảnh tọa lạc ở nơi đó lối vào có chút coi trọng chính là một ngọn sân môn hai phiến cửa đá rất xưa cũ tản ra xa xưa khí tức cho người cảm giác tựa như là không tầm thường cái này đặc biệt mẹ chính là cái gì tần dương trực tiếp đem cần câu vức cùng trước mắt cái đồ chơi này lẫn nhau tương đối vẫn là cái này có ý tứ a hạng phi cũng bị trước mắt đồ vật hấp dẫn ánh mắt đã chuyển di không mở đây là một chỗ bí cảnh lâm phạm nói hắn hiện tại cũng rất kích động kích hoạt hôn đột mảnh vỡ về sau giữa hai bên liền đã sinh ra một loại vi rượu liên lạc vi rượu chính là hắn có thể cải biến bí cảnh bên trong xu thế lâm ú c có thiên tiêu t bên ở r o phạt sinh k cười ngươi thật sự là nghĩ quá nhiều cái này bí cảnh nhưng so sánh những cái kia phải có ý tứ rất nhiều đối nhóm chúng ta là có trợ giúp dựa theo hiện tại hình thức xem tiên tôn có lẽ đều đã không tồn tại nhưng chỉ cần có cái này hai người các ngươi leo lên tiên tôn đạo quả khả năng rất lớn khác tạm thời không nói nhiều chúng ta bây giờ liền đi đường n g h ĩ biện pháp hấp dẫn một số người tới này b í cảnh nếu như muốn nói đáng tiếc duy nhất sự tình đó chính là hiện tại chỉ có thể nhường đại la kim tiên cảnh tu vi t i ế n nhập xem ra đây là cùng tự thân tu vi có chỗ liên hệ tần h dương theo lâm phàm miệng bên trong nghe được tiên tôn hai chữ nội tâm biến rất hòa nhiệt như thế, thế nhưng là hắn nằm mộng cũng nhớ cảnh giới các ngươi trên người có không có b ả o bối đan dược tiên bảo cái gì đều có thể nhưng hẳn là quá quý giá lâm phàm hỏi hạ phi theo trên thân móc ra một chút đan dược ta cũng chỉ có đan dược tiên bảo không có liền ba kiện thánh binh tần dương tung tay cọng lông cũng không có lâm phạm chấm tư hiện tại tạm thời những này hẳn là đủ hắn theo heo con trên người chúng cũng thu hết không ít đồ vật đặt ở bên trong là b ả o bối hẳn là khả năng hấp dẫn một số người tới đi nên đi thu hoạch một đợt chờ các ngươi tận mắt thấy thời điểm các ngươi liền biết rõ vật này uy năng lâm phạm nói sau đó bọn hắn trực tiếp ly khai ly nhìn ơ i đây, ư phương ớ n trốn đi thật xa. Số ngày sau, bọn hắn n g phía thật h xa. sau, xà Số đi thấy một tòa to lớn thành trì rơi vào phương xa rất phong độ thuộc về thành lớn lâm phạm không có vội vã mang bọn hắn vào thành Mà là c h ọ ngay lựa địa một thế chỗ nhìn như h n k ô tệ trong d ngốc ngốc sau đó ba người vây tại một chỗ trâu đầu ghé thai nhỏ giọng thảo luận nguyên bản tần dương coi như lạnh nhạt thân sắc dần dần biến hơi kinh ngạc sau đó lộ ra cười bị hủi tựa như là lâm phạm nói sự t ì n h có chút tiện giống như hạng phi một mực gật đầu cẩn thận lắng nghe người theo đôi câu vài lời bên trong phản phất là minh bạch một chút đồ vật nhưng cụ thể tình huống như thế nào còn được đến thời điểm xem thiên địa thành danh tự tương đối phách l ố i à bình thường thành chỉ có mấy tòa có dũng khí làm danh tự như vậy nhưng người ta tòa thành này không chỉ có kêu còn sống được thật tốt đủ để chứng minh kiến tạo tòa thành này người hoặc là cho tòa thành này đặt tên người tuyệt đối khó lường ý nghĩ của hắn là đúng danh tự này là một vị tiên tôn lên tuy nói về sau vị này tiền tôn mạc danh kỳ diệu biến mất không thấy nhưng ít ra còn có di vật của hắn truyền thừa xuống cung cấp người đời sau chiếm ngưỡng hạng phi nói khẽ cái này thành chỉ phía trên ba chữ to là một vị tiên tôn lưu lại chẳng qua hiện nay đây không phải bản thật kia bản thật bị thiên đình cất giữ nghe đồn quan sát bản thật thiên phú tung hoành người có thể theo thượng diện cảm n g ộ đến tiên tôn để lại thần thông nha lâm p h à m g ậ t đầu nguyên lai chân chính đại l a o cũng ưa thích dạng này chơi à chờ hắn về sau cũng trở thành tiên tôn cường giả về sau cũng muốn tại cái nào đó địa phương lưu lại một ít chữ cung cấp những cái tia hậu nhân chậm rãi chiếm ngưỡng đương、nhiên. hắn tuyệt đối sẽ không lưu ba chữ mà là lưu thêm một chút nhường tiên giới các nơi cũng truyền lại uy danh của hắn bắt đầu hành động là bọn hắn ba người đến bên trong thành về sau lâm phạm p h ấ t tay ra hiệu hành động bắt đầu lúc này bên trong thành tiên sĩ rất nhiều đồng thời cũng có rất nhiều tiểu thương đang mua đi ngàn năm huyết nhân s â m lớn bán phá giá vạn năm lão hổ cần mau đến xem xem tiếng h kêu huyên não lâm phạm làm bộ đi trên đường nhìn thấy chung quanh tiên sĩ tương đối nhiều trong lòng rất là hài lòng trong lúc lơ đãng một trang giấy theo ống tay áo rơi trên mặt đất hắn thật giống như không nhìn thấy tiếp tục hướng phía phía trước đi đến lúc này một vị đi theo lâm p h ạ m sau lưng người qua đường nhìn thấy từ trên thân lâm p h ạ m rớt xuống đồ vật nhặt lên nghị trả lại nhưng đột nhiên ở giữa hắn phát hiện tờ giấy này có chút không đồng dạng ẩn chứa pháp lực phản phất là một cái bảo bối giống như người qua đường không có đuổi theo lâm p h ạ m mà là muốn trộm trộm đem cái này đồ vật chiếm thành của mình chờ đến t r ư a người địa phương tại mở ra nhìn xem ngay tại hắn chuẩn bị để vào đến trong tay háo thời điểm hạng phi xuất hiện tại phía sau hắn thủ trường đắp lên trên vai của hắn một cái tay khác thì là bắt hắn lại vậy cái này dưới tay hét lớn quá lớn ngươi làm gì Thanh âm to. c h í người h là cố ý â y nên n g c h u là ai a nhặt chú Mà l được đồ vật tiên sĩ to mày nhưng nhìn thấy hạng phi kia khiếp người nhãn thân lúc hắn lo lắng cuối cùng có chút không đủ hạng phi nói ta rõ ràng nhìn thấy phía trước người kia rơi mất đồ vật ngươi nhặt lên nghĩ chiếm thành của mình liền không nghĩ tới còn cho người ta sao ngươi nói bậy bạ gì đó ta cũng không biết rõ ngươi đang nói cái gì g â y theo t i ê n sĩ nhãn thần có chút né tránh hắn không nghĩ tới vận khí như thế không may nhặt được cái đồ vật muốn nuốt một mình vậy mà đều bị phát hiện không khỏi cũng quá chó đi hạng phi giắc giọng hô các vị đạo hữu đến xem à người này nhặt được đồ vật không vật quy nguyên chủ lại còn muốn nuốt một mình bị phát hiện về sau còn cưỡng từ đoạt lý các ngươi cũng đến xem c h a trộn tại quần chúng bên trong tần dương cao giọng nói ai nha dưới ban ngày ban mặt lại còn có như thế mặt giày vô s ỉ người tranh thủ thời gian nhìn xem nói không chính xác cái này rơi xuống đồ vật còn có thể là cái nào đó tốt đồ đâu nguyên bản đi ngang qua nơi đây không muốn chú ý tiến sĩ nhóm dừng lại bước chân đúng a nhìn xem m à t h ô i nếu là tốt đồ vật chẳng phải phát nhà hạng phi một tay lấy trang giấy đoạt lại nói ngươi nói đây là ngươi vậy ngươi liền nói một chút vật này đến cùng là cái gì chỉ cần ngươi nói đúng ta xin lỗi ngươi nhận lỗi ngươi ngươi g ầ y g ò tiên sĩ con mắt chuyển động gấp cũng không biết nên nói cái gì nhưng tỉ mỉ nghĩ lại trang giấy đồ vật thần thông là không thể nào đó chính là đa phương đúng rất có thể tính đây là đa phương chính ngươi xem hắn chính là đánh cược một keo nếu như là sai vậy liền xám xịt ly khai thật không có ý tứ ta nhớ lầm hạng phi làm bộ mở ra trang giấy khi thấy bên trong nội dung thời điểm thần sắc đột nhiên phát sinh kinh biến gậy g ò tiên tử âm thầm mừng rỡ hẳn là đoán đúng chỉ là tiếp xuống một câu lại là nhường đám người vỡ tổ hạng phi cả kinh nói cái này lại là bí cảnh tuyến đường q u y một chương năm trăm linh hai t u t liền phải làm như vậy ps c ầ u đố n ạ n bốn bí cảnh nghe được hai chữ này thời điểm tất cả mọi người vẫn hay h thậm chí đều muốn cất xem cái đồ chơi này thế nhưng là tốt đồ vật bí cảnh vốn là ít thật nhiều bí cảnh cũng bị người đào s ạ c ẽ có thể có thứ cặn bã đều thuộc về vật khí gậy g ò t i ê n sĩ nghe được bí cảnh gấp hô đem đồ vật còn cho ta ta nói sai còn cho ta lúc này tần dương hô to một tiếng bí cảnh a đây chẳng phải là nói có tiên tôn c h u y ể n thừa mau nhìn xem dù sao là vật vô chủ không có quan hệ trong chốc lát chung quanh t i ê n sĩ nhóm vào tới bọn hắn đối với cái này vật là ai cũng không thèm để ý để ý nhất chính là nói tới bí cảnh đến cùng ở nơi nào chớ đ ẩ y các ngươi cũng chớ đ ẩ y đây là ta gậy g ò t i ê n sĩ gào thét nhưng trong nháy mắt liền bị d ì m h ngập chỉ có thanh em yêu đất c u y ể n đến gây tầm a hạng phi đã sớm lặng lẽ t h i lui hắn phát hiện t i ê n sĩ nhóm tại bảo bối trước mặt đều không thể bảo trì chấn định phương xa lâm phạm nhìn xem bên kia tình huống đều đã gấp thành người núi cảm thán nói thật sự là đáng sợ một màn hy vọng sẽ không có người thụ thương lâm hình ngươi dạng này để cho ta cảm thấy rất khó xử lý một chiêu này thế nhưng là người nghĩ ra được thần dương cảm thán nhớ ta tần h dương là ai kia là tiên tôn thế gia đích hệ huyết mạch đệ tử người xưng tiểu tiên tôn vậy mà đứng tại trong đám người là nắm nếu như bị người biết rõ ta mặt mũi này mặt thế nhưng là rất sạch sẽ a lâm phạm vỗ tần dương bả vai nói ngươi mặt mũi này kỳ thật ném không ném cũng không đồng dạng nhưng nói thật ngươi tương lai thành t i ê n tôn về sau ta đề nghị ngươi có thể gọi mặt mũi tiên tôn thấp kém thần dương ghét bỏ nói hạng phi nhìn xem hai người tình huống bất đắc dĩ lắc đầu thật sự là nghĩ xa xôi à hiện tại liền tiên đế đều không phải là vậy mà liền đã nghĩ tiên tôn khó tránh khỏi có chút xa vời lâm phạm nhìn xem phương xa kia xôi trào khắp trốn tiên sĩ nhóm đều là mục tiêu của hắn không quan tâm có phải hay không tiên tiêu kia đều đã không quan trọng bí cảnh cánh cửa chính là cho tiên sĩ nhóm mở ra chỉ cần các ngươi chịu đến vậy liền rộng mở cửa lớn hoan g h ê n các ngươi đương nhiên hiện tại còn cần sự tình trầm rãi lên men sự tình còn không có t r u y ề n ra chờ t r u y ề n ra về sau chẳng cảnh kia cũng không dám tưởng tượng trong t u lâu một vị uống nhiều tiên sĩ cao giọng nói các người biết do bí cảnh xuất hiện sao đang uống rượu tiên sĩ nhóm vốn là rất bất mãn loại này xào xào nhào nháo nhưng nghe đến đối phương nói liên quan tới bí cảnh sự tình lập tức hứng thú thật giả có người cố ý hỏi đến kia tu sĩ nói tự nhiên là thật vừa mới trên đường phố cũng chuyển đến ngay tại lôi kích sơn nơi đó trong tửu lâu tiên sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau lôi kích sơn nơi đó có vẻ như không có bí cảnh đi bọn hắn tại thiên địa thành chờ đợi thật lâu chung quanh tình huống cũng rất quen thuộc lôi kích sơn cũng đi qua mấy lần cũng không có phát hiện có bất luận cái gì bí cảnh bỏng dáng lúc có người muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm lại phát hiện vị kia tiên sĩ đã gục xuống bàn nằm ngáy ho ho có tu vi người muốn uống say vô cùng khó khăn trừ phi là loại kia tiết i ể u hắn uống nhiều lung tung nói khoác ai có thể tin tưởng vẫn là ăn cơm ăn cơm mà liên tại lúc này bọn hắn cũng dừng lại động tác trong tay bởi vì có đồng bạn cho bọn hắn truyền tin tức bí cảnh xuất hiện tại lôi kích sơn mau tới rầm rầm đại đa số t i ê n sĩ cũng đứng dậy tính tiền ly khai người xa lạ tự nhiên không thể tin tưởng nhưng là đồng bạn bọn hắn vẫn tin tưởng không nghĩ tới kia gia hỏa nói đều là thật thế nhưng là lôi kích sơn tại sao lại có bí cảnh hẳn là trước kia bọn hắn đi ngang qua thời điểm con mắt cũng ngủ hay sao đương nhiên còn có một số t i ê n sĩ nhìn thấy người khác cũng đ ộ i vàng ly khai trong lòng nghi ngờ vô cùng kỳ quái cái gì tình huống vừa mới còn rất tốt vì cái gì đột nhiên cũng ly khai tuy nói trong lòng rất nghi hoặc nhưng trí thông minh không thấp bọn hắn cũng đi theo đối phương ly khai nơi đây chính là muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì tình huống vẫn là nói lôi kích sơn thật sự có bí cảnh nếu như là thực sự vậy coi như là tin tức quan trọng a lôi kích sơn lâm phạm bọn người trà trộn trong đám người liền cùng bình thường tiến sĩ bởi vì nho nhỏ một tuồng kịch liền dẫn tới nhiều như vậy tiến sĩ tâm tình của hắn rất là không tệ lâm hình cái này dẫn tới người hơi nhiều nói ít cũng có chừng trăm người a thần dương nói lâm phạm thi triển thiên phú thần thông nhiệt năng càng chi không ngừng có nhưng không có xuất hiện hắn nhìn thấy phương xa có người sống đang di động là theo khác phương hướng tới xem ra là sợ hai gặp được đối thủ tránh đi tầm mắt của bọn hắn chờ đến bí cảnh bên trong vậy liền xem bản sự rất nhanh số lớn t i ê n sĩ tập hợp tại bí cảnh lối vào nơi này lúc nào có bí cảnh trước kia ta tới qua rất nhiều lần cũng không có nhìn thấy một vị t i ê n sĩ nghi hoặc hỏi bí cảnh bên trong có bảo bối mọi người đ ề u biết nhưng nguy hiểm cũng là cùng tồn tại cho nên bọn hắn không có chủ quan tại không có làm rõ ràng cụ thể tình huống trước bọn hắn tự nhiên không dám tùy ý hành động trước kia ta cũng đi ngang qua nơi đây cũng là không nhìn thấy ta xem cái này bí cảnh tất nhiên là đột nhiên xuất hiện có lẽ mở ra một đoạn thời gian liền sẽ biến mất nhóm chúng ta cũng tại thiên địa thành chờ đợi thật lâu nếu như nơi này có bí cảnh nhóm chúng ta tuyệt đối là trước tiên biết rõ vậy đã nói rõ nhóm chúng ta là nhóm đầu tiên đến bên trong bảo bối cũng còn không bị người thu hoạch người này lời nói liền rất có sức hấp dẫn n h ư n g không ít t i ê n sĩ trong lòng cũng có không đồng dạng ý nghĩ chưa hề bị người tiến nhập bí cảnh vậy l i ề n thật quá c h ậ t quý hoặc là có thể nói tuyệt đối sẽ để người kiếm lời đại phát h u nhưng vào lúc này có t i ê n sĩ khó mà chịu đựng bí cảnh dụ hoặc trực tiếp len len tiến vào chỉ là nhiều như vậy con mắt nhìn xem chỗ nào có thể chạy trốn a có người tiến vào các vị đi vào nhanh một chút nếu không muốn tổn thất đại phát đáng chết bí cảnh đang ở trước mắt còn có thể chạy mất phải không không đem vấn đề điều tra rõ ràng có ai biết rõ bên trong gặp được sự tình gì nói thì nói như thế nhưng cả đám đều lưu loát vô cùng trong n g á y mắt xâm nhập đến trong bí cảnh nhóm chúng ta đến đó lâm phàm nói bọn hắn không cần tiến nhập bí cảnh bí cảnh b ê n trong hết thệ đều là lâm phàm nghĩ ra tới hắn hiện tại là lần đầu tiên nếm thử sử dụng hỗn độn bí cảnh tâm tình khẩn trương là tất nhiên ai cũng có lần thứ nhất chỉ cần trải qua liền tốt một tòa trong sân động tần dương cùng hạng phi cũng rất chờ mong bọn hắn đối lâm p h ạ m đạt được b ả bối vẫn là kiến thức nửa đời không quá rõ ràng cụ thể là có ý gì lâm p h ạ m dẫn dắt hôn đ ộ n bí cảnh lập tức trước mặt hiện hiện h ì n h ảnh bí cảnh bên trong tình huống rõ rõ ràng ràng ông trời ơi cái này có ý tứ nhiều tần h dương nói lâm p h ạ m cười nói có ý tứ còn tại đằng sau đâu bất quá tạm thời không cần phải gấp gáp tiếp tục hướng phía sau xem bí cảnh bên trong t i ê vị thứ nhất xâm nhập đến bên trong t i ê n sĩ bị cảnh tượng trước mắt một hoa hắn đi qua một chút bí cảnh đến bên trong sau sao hết thẻ cũng đem long trời lở đất rộng lớn hình dạng mặt đất đầy đủ hắn khắp nơi tán loạn. trong lúc đó hắn mộng thần biểu lộ dần dần biến mất ánh mắt nhìn về phía phía trước nơi đó có một cái tản ra tiên khí đan dược phiêu phủ ở nơi đó đây là cỡ nào bí cảnh vừa mới tiến đến liền có thể gặp được bà bối không khỏi vận khí này cũng quá tốt đi hắn kinh ngạc một lát sau đó đột nhiên kịp phản ứng hóa thành một đạo lưu quan ngành tới ngay tại hắn đạt được đan dược trong chốc lát Các tiên sĩ cũng tiên nhập đến sĩ xâm bọn hắn vận chuyển pháp lực đuổi theo thời điểm hỗn độn bí cảnh liền có một cỗ không cách nào cảm thụ lực lượng bao phủ tại trên người bọn họ t h thu bọn hắn phát ắ p bọn r a pháp lực c ù n g tinh thần, khí s a u đó d u n g nhập vào hốn vào động bí bên cảnh hạch n tâm t r o Trong sân đậu, lâm phạm xem rất cẩn thận chỉ bóp tiên quyết căn cứ hiện trường tình huống cải biến nội bộ các cục vừa mới tiến tới thông đạo chỉ là vì kiến tạo một loại khẩn trương cảm giác rất nhanh thông đạo kết thúc nội bộ phạm vi liền mở rộng ra đồng thời quan sát những cái kia t i ê n sĩ đem bọn hắn phân tả hắn ra không thể toàn bộ cũng tụ tập cùng một chỗ nếu không nhiều người như vậy xen lẫn trong cùng một chỗ muốn phát sinh đại chiến căn bản là chuyện không thể nào có người đuổi theo đuổi theo liền phát hiện tình huống có chút không đúng mọi người xem chừng cái này bí cảnh có chút thần bí vừa vặn giống như là dịch chuyển không gian nhóm chúng ta vị trí vị trí phát sinh cải biến một vị tiên sĩ rất nhạy cảm phát hiện vấn đề lâm phàng cũng bị đối phương nhạy cảm cho kinh đến hắn đều đã rất cẩn thận nghiêm túc điều khiển vậy mà đều có thể phát hiện không thể không nói có chút lợi hại đã như vậy vậy liền không lẩn giấu đi lúc này có tổ ba người đội tiên sĩ nhóm phát hiện một cái t r ọ n g bảo kia là khảm nạm trong c ự thạch lộ ở bên ngoài tiên mạch lâm phàng mấy người cũng liền tiên mạch nhiều nhất các ngươi xem kia là tiên mạch sao ồ giống như thật là a hẳn là cái này bí cảnh bên trong giấu dếm một cái tiên mạch không thành nếu như nhóm chúng ta đem tiên mạch triệt để đóng móc k i a nhóm chúng ta ba người coi như thật phát chỉ là bọn hắn chỗ nào biết rõ k i a lộ ra bộ vị đích thật là tiên mạch nhưng bên trong thật không có chính là làm dáng một chút mà thôi nhưng là đối bọn hắn tới nói ý nghĩ trong lòng rất kiên định đây chính là một cái hoàn c h ỉ n h sân mạch đột nhiên hư không chấn động lại có ba vị tiên sĩ mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở chỗ này bọn hắn mê mang vô cùng cũng không biết phát sinh cái gì đi hào hảo, hảo hư không chấn động đem bọn hắn mất hết lấy lại tinh thần liền xuất hiện ở đây đây là nơi nào a vừa mới tới đây tiên sĩ nhóm rất mộng mà khi một vị tiên sĩ nhìn thấy kia nham thạch bên ngoài đồ vật lúc hoàng sợ nói các ngươi xem kia là tiên mạch cái gì tiên mạch ở nơi nào trước hết nhất tới đây ba vị tiên sĩ cao mày có dũng khí cảm giác nguy cơ trầm giọng nói ba vị đ ạ o hữu đây là nhóm chúng ta phát hiện trước hẳn là các ngươi còn muốn c ư ớ p đoạt hay sao bọn hắn cảm giác có chút nấm mốc a mới vừa gặp được trọng bảo vậy mà liền bị người phát hiện mấu chốt là còn không có đau móc nhưng làm sao bây giờ a h ử trọng bảo người có duyên có được các ngươi cũng không có đau móc sao có thể coi như các ngươi hẳn là tính toán chúng ta một lời không hợp không có nói khép lại trực tiếp đậu thủ quan sát hiện trường tình huống lâm phạm lộ ra nụ cười vui mừng Tốt. Một chương 503, nhóm chúng ta nghị cỡ nào thâm hậu A. Cầu nạt 4. Hôn bí cảnh bên trong tình huống vẫn luôn dựa theo tiến Tiên tiên tốt tốt chân quý lời nói, kia tất nhiên là phải gặp tiên đố huống bối xuống. Quy quý hữu hậu Cầu luôn cuồng, nếu đều chương chúng cỡ cảnh được chân nhóm nghị Hôn Phạm nghĩ hành. nhóm như không nhiên phải đánh nào độn bên vẫn điên nói, Gặp gặp Lâm mê. A. dựa kia là là bảo bảo B.S. bí sĩ si lôi lời ý nhưng không thể xem thường những này góp gió thành bão lâm minh ta xem như minh bạch ngươi ý tứ thật là quá t à n n h ẫ n đi ngươi nói chúng ta đã từng nhập những cái kia bí cảnh có thể hay không cũng giống là như vậy thần dương hỏi ngạnh ừ m lâm phạm cùng hạng phi nhìn xem thần dương biểu lộ có chút ngưng trọng vấn đề này giống như có chút phức tạp cũng có chút ý tứ sẽ không chớ suy nghĩ quá nhiều lâm phạm lập tức phủ định là m người liền phải tự tin điểm nơi nào sẽ có nhiều như vậy hỗn độn mạnh vỡ những người kết nhưng không có hắn vận tốt như vậy tần dương chỉ vào hình ảnh nói lâm minh ngươi xem tổ này người giống như đều có chút phách lối à, ta xem không bằng cho bọn hắn một điểm về vui nhường bọn hắn cảm thụ một cái nhân gian khó khăn như thế nào lâm phàm nhìn lại hắn chỉ trong tấm hình có hai người tu vi có chút mạnh bình thường tiên sĩ gặp được bọn hắn căn bản cũng không có trở tay năng lực trực tiếp liền bị bọn hắn đánh chạy trong đó một vị gánh vác lấy tiên kiếm hắn đ u ô i dùng kiếm người ấn tượng một mực dừng lại tại đạo kiếm cát đương nhiên còn có vị kia thiên k i ê u diệt sinh thực lực rất mạnh sắt chiêu tương đối m ã n liệt từ khi một trận chiến lạc bại về sau liền không biết rõ người này đến cùng đi nơi nào liền liền tại thiên chi bí cảnh cũng không có gặp được xem bộ dáng của bọn hắn giống như tình bằng hữu rất sâu nhóm chúng ta liền đến khảo nghiệm một chút bọn hắn tình bằng hữu tốt lâm phạm nhớ tới nói câu nào tuyệt đối đừng tùy ý thăm dò nếu không sẽ làm người rất đau đớn trong tấm hình đeo kiếm nam tử tên là chu đường tu hành là sát phạt chi lực cực mạnh kiếm đạo thần t h ô n g đi chính là kiếm đạo c h i tâm hắn rất may mắn không có ly khai thiên địa thành ngay tại bí cảnh ra trước đó hắn chuẩn bị cùng đồng bạn ly khai nơi đây đi địa phương khác nhìn xem lại bởi vì có một số việc tạm thời dừng lại ở chỗ này lại không nghĩ rằng nghe được liên quan tới bí cảnh tin tức cái này khiến trong lòng của hắn trong lúc đó lửa nóng hắn có quan sát qua tiến nhập bí cảnh người không có thiên tiêu đều là bình thường tiến sĩ nếu có thiên tiêu thật sự là hắn là muốn theo thiên tiêu hảo hảo tranh p h o n g nhưng không có tự nhiên là tốt nhất chu m i n h ngươi nói cái này bí cảnh là như thế nào xuất hiện thật cùng bọn hắn nói như vậy thuộc về hư không dối loạn xuất hiện sao nói nam t ử gọi vương hải hắn cùng chu đường là tại tiên giới lịch luyện lúc kết bạn chu đường đã cứu mệnh của hắn thời gian dần trôi qua liền có rất nhiều giao lưu trải qua một đoạn thời gian ở chúng hắn phát hiện người này rất là không tệ liền kết bạn mà đi cùng một chỗ lịch luyện tăng lên tu vi hẳn là thật thiên địa thành không nhỏ lui tới tiên sĩ rất nhiều nếu có bí cảnh hẳn là đã sớm bị người phát hiện mà không phải chờ tới bây giờ mới bị phát hiện bởi vì hư không rối loạn mà xuất hiện ta xem khả năng này tính rất lớn chu đường trầm tư một lát sau nói vương hải nói nếu như là không có bất luận kẻ nào tới qua bí cảnh vậy đối chúng ta tới nói chính là một loại cơ duyên vừa mới nhìn thấy rất nhiều tiên sĩ hướng phía bên kia mà đi nhóm chúng ta có thể đi một bên khác cùng bọn hắn tranh đoạt bảo bối cũng không phải là một chuyện tốt thực lực bọn hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng nếu như gặp được rất nhiều tiên sĩ vậy đối bọn hắn tới nói tình huống liền biến rất không ổn cuối cùng sẽ khó mà ngăn cản lâm p h ạ m thao túng bí cảnh cả hai giao lưu đều nghe được đích thật là có ý tưởng người hắn hiện tại bí cảnh đối đông đảo phổ thông tiên sĩ tới nói hoàn toàn chính xác có chút dù hoặc tính nhưng đối thiên tiêu tới nói còn kém rất nhiều rất tốt vậy liền để ta xem các ngươi tình cảm là đến cỡ nào thâm hậu đi lâm p h ạ m khỏe miệng lộ ra tiểu dung hạng phi nhìn thấy lâm p h ạ m tiểu dung hắn liền biết rõ kia hai cái g i a hỏa muốn bi kịch trong lòng là bọn hắn mặc nghiệm hy vọng bọn hắn có thể chịu nổi đi đương nhiên hắn vẫn luôn đang suy nghĩ liên quan tới cái này bí cảnh sự tình thế gian lại có dạng này bà bối có thể huyễn hóa thành bí cảnh thật sự là quá kinh người nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói hắn cuối cùng có chút không quá tin tưởng lúc này vương hải cùng chu đường đi vào một chỗ nhường bọn hắn tự nhận là nơi đây rất là bất phàm tất có trọng bảo địa phương dựa theo dĩ v ã n g bí cảnh kinh nghiệm khẳng định gặp được nguy hiểm càng là có bảo bối địa phương càng là nguy hiểm cẩn thận một chút ta xem nơi này giống như sẽ có nguy hiểm chu đường nhìn xem chung quanh kia đứng thẳng lấy bia đá mang đến cho hắn một cảm giác không phải quá tốt vương hải nói đây là một chút không có chữ bia đá phía trước khối kia giống như có chút không đồng dạng rõ ràng chính là tầm mấy bước đường xa trình hai người lại đi thật lâu bởi vì mỗi rơi xuống một bước đều để hai người nội tâm khẽ rút lên liền sợ gặp nguy hiểm rất nhanh hai người tới bia đá trước mặt trên tấm bia đá là cấn lấy chữ nghĩa chữ nghĩa rất đơn giản sáng tỏ ý tứ rất rõ ràng bản tiên tôn đã chết đi là được tín nhiệm người sát hại bản tôn tìm t ỏ i thời không suy tính tương lai sẽ có hai người đến vương hải chu đường tất có một người chết ở chỗ này còn sót lại một người nhưng phải bản tôn đạo thống quyền lựa chọn thì là trong tay các ngươi nhìn thấy nội dung trên tấm bia đá hai người hai mặt nhìn nhau chu đường trong mắt lóe ra màu nhật huyết tiên tôn đạo thống hắn không nghĩ tới nơi đây vậy mà giấu g i ế m t i ê n tôn đạo thống càng thêm nhường hắn khiếp sợ chính là cái này t i ê n tôn vậy mà tính ra sẽ là ai đến chỗ này đây là cỡ nào vĩ nạn lực lượng suy tính đi qua tương lai cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi chẳng biết tại sao chu đường cảm giác chính mình là vị k i a kế thừa t i ê n tôn đạo thống nhân tài chu minh ta cảm giác tấm bia đá này tuyệt đối có vấn đề vương hải trầm tư một lát sau nói t i ê n tôn đạo thống nhường hắn cảm thấy rất hứng thú nếu như có thể đạt được tiên tôn truyền thừa đối bọn hắn tới nói tại tương lai trên đường sẽ biến càng làm một hơn buồn gió nhưng bây giờ tấm b i a đá này trên lưu lại chữ nghĩa không khỏi cũng quá mẹ nó hung áp đi ý tứ rất rõ ràng chính là phải chết một người luôn cảm giác giống như là cố ý hố người chu hình tiên tôn bia đá lưu lại nói rõ ta đối với cái này đều là coi nhẹ cười một tiếng chúng ta hai người không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm đã sớm kết xuống thâm hậu hữu nghị hắn có thể suy tính tương lai nhưng không biết hắn phải trăng suy tính ra tình bằng hữu coi như tiên tôn truyền thừa lại có thể như thế nào ta chẳng thèm nó g tới chọn bảo người người đều muốn lấy được nhưng hữu duyên hoặc là vô duyên đều không thể phá hư hai người chúng ta ở giữa hữu nghị chu hình người cứ nói đi vương hải hoàn toàn chính xác đối tiên tôn truyền thừa cảm thấy rất hứng thú nhưng nếu để cho hắn bởi vì tiên tôn truyền thừa mà cùng hảo hữu động thủ thậm chí lây tính mệnh vật lộn hắn là không làm được đến mức này ha ha ha chu đừng cười đúng vương minh nói rất đúng tuy nói thực lực chúng ta cùng tiên tôn so sánh với đến t r ê n l ệ n h cực lớn nhưng nhóm chúng ta lại có thể thắng hắn coi như nói ra cũng đủ để khinh thường thiên hạng ừm chu m i n h đây là ý gì vương hải hỏi chu đừng nói hắn một vị tiên tôn có thể suy tính tương lai nhưng hắn phải chăng có thể đẩy ra kết quả như thế nào có lẽ hắn sẽ nhận là nhóm chúng ta tất nhiên sẽ vì tiền tôn đạo thống mà xuất thủ có thể hắn lại như thế nào biết rõ giữa chúng ta hữu nghị là đến cỡ nào thâm hậu liền xem như tiền tôn đạo thống lại có thể như thế nào nhóm chúng ta chẳng thèm nó tới cho nên là nhóm chúng ta thắng vương hải nghe nói hơi có chút ngây người sau đó liền kịp phản ứng cười to nói chu m i n h nói có lý đúng là như thế liền xem như tiên tôn lại có thể như thế nào nhóm chúng ta cũng không đem hắn đặt ở bất luận cái gì trong lòng vương minh chúng ta đi thôi chu đường nói vương hải cũng không có hoài nghi chu đường hai người bọn họ quen biết như thế lâu vương hải thân thể run dậy hắn chừng trong mắt không dám tin chậm rãi cúi đầu liền thấy n g ự c bị một kiếm đâm xuyên bước chân đi thẳng về phía trước huyết nhục cùng trường kiếm ma sát xoay người che lấy ngực nâng lên ngón tay nói chu hình ngươi thật không có ý tứ a v ư ơ m g hình tiên tôn đạo thống ta không ngăn cản được nếu như dùng cái chết của ngươi liền có thể thành toàn ta ta hy vọng ngươi có thể bằng lòng Bất kể nhưng ó i t ế nào, từng mệnh n đã đã ta g của cứu ơ i ư ơ i khi tiên a một g duyên cao đến ngươi không cách nào cự tuyệt thời điểm kia hết thể hết thể cũng đem tan thành mây khói đến thân thủ chân há có thể giết nhưng nếu như giá cả cao tới trình độ nhất định vậy liền có chỗ thương lượng n g ư ơ i vương hải che lấy ngực tiên huyết lẩm b ầ m chạy hắn n g h ị khôi phục thương thế nhưng làm miệng vết thương ẩn chứa phong mang kiếm ý k i a cổ kiếm ý ngăn cản hắn khôi phục thương thế thậm chí còn không ngừng tăng thêm thương thế của hắn chu đường trầm giọng nói ta không có một kiếm muốn tính mệnh của ngươi chính là muốn nói với ngươi n h ữ này g n để ngươi minh mạch ta thật là thân bất do kỷ tiên tôn chuyển thừa dụ hoặc thật sự là quá lớn hy vọng ngươi có thể hiểu được ta vương hải bi phân nói vốn cho rằng người ta ở giữa hữu nghị có thể so sánh qua được tiên tôn đạo thống dụ hoặc không nghĩ tới đây hết thể đều là ta suy nghĩ nhiều quá ừ n đích thật là ngươi suy nghĩ nhiều quá chu đường không che giấu chút nào đạo về phần đối phương có thể hay không thương tâm đó đã không phải là hắn suy nghĩ dù sao kết quả cũng sẽ không cải biến tốt nên tiễn ngươi lên đường vừa dứt lời chu đường sắc mặt lạnh dần trong tay tiên kiếm ẩn chứa pháp lực nở rộ quan huy trong chốc lát một kiếm đâm tới chính là muốn g ọ t sạch đầu của đối phương vương hải tuyệt vọng nhắm mắt lại hắn không phải là đối thủ của chu đường lại càng không cần phải nói hắn bị đánh lén trọng thương mà lại hắn tâm đã chết rồi nếu quả thật muốn như thế vậy liền trả lại ngươi tính mệnh đi chỉ là một lát sau hắn cũng không có phát hiện trong tưởng tượng đến đau đớn hẳn là hắn còn có hứa u tưởng tỉ như chu m i n h lạc đường biết quay lại phát hiện hai người bọn họ ở giữa hữu nghị là bực nào thâm hậu cho nên không đành lòng ra tay khi hắn mở mắt ra nhìn thấy trước mắt một màn về sau hắn biết rõ là tự mình nghĩ quá nhiều q u y một chương năm trăm linh bốn lần thứ nhất nếm thử kết quả ps c ầ u đố nạt bốn không biết rõ khi nào bầu trời có bàn tay lớn rơi xuống chu đường liền cùng gà con trai bị đối phương chộp vào lòng bàn tay lùi về vỡ ra thứ nguyên b i ế ngay mất t vô u n vô ảnh. cũng sinh điện Hết thể cũng phát sinh ở q u n nhanh. Hoàn toàn không để cho người có phản ứng n g giữa. g hòa thạch cho hội. a Tốc cực có cơ ở độ để sau đó bí cảnh bên trong có một cố lực lượng đem vương hải bao trùm đồng thời đưa tặng một khối nhỏ tiên mạch đem hắn đưa ra ngoài lâm hình kết cục như vậy xem tốt bi t h ư ơ n g a tần dương cảm thán sau đó vô bờ vai của hắn nói ngươi yên tâm ta tần dương liền tự mình trọng bảo cũng bỏ được trộm ra cứu ngươi khẳng định không phải là người như thế ừng ta xem ra tới lâm phạm nói đột nhiên hai người ánh mắt nhìn về phía hạ phi hạng phi phát hiện cái này hai đạo quái dị ánh mắt kinh ngạc một lát dựng thẳng lên hai ngón tay t a thể lâm phạm cùng tần dương vỗ hạng phi bà vai nhóm chúng ta tin tưởng ngươi đối hạng phi tới nói hắn đều có chút khóc không ra nước mắt cái này cũng sự tình gì à bởi vì người khác sự tình liền mạc danh kỳ diệu phát sinh dạng này đơn tâm tính cử động bất đắc gì à ai đều là nhóm chúng ta muốn chơi à vậy mà dẫn dắt ra như thế đả thương người tâm sự tình đưa tặng hắn một khối nhỏ t i n mạch chấn an một cái nội tâm của hắn các ngươi nói đây không quá phần đi lâm phạm nói Tần Dương s lâm phạm rất là tán nói, đồng gật đầu nói nói có lý nói rất đúng tần minh ta phát hiện từ khi ngươi bị gia tộc truy sát về sau ai quy của ngươi liền so dĩ vãng cao hơn rất nhiều nói đến đây tần dương đứng dậy ngưỡng vọng phương xa vốn bã nói như cùng ta lúc trước nói như vậy Ta thật sự lâm à quá yếu yếu tố, ta yếu tố sẽ cho người minh thế thế, ngươi nói hắn vừa định cùng lâm p h à m tiếp tục nghiên cứu thảo luận tự thân ưu tú vấn đề này thời điểm liền thấy lâm p h à m cùng hạng phi châu đầu ghé hai trò chuyện với nhau hoàn toàn liền không có để ý lời hắn nói lâm minh hạ h u n h các ngươi nhìn ta nói rất đúng không đúng tận dương cảm giác chính mình là rất ưu tú vì sao thừa nhận một người ưu tú cứ như vậy khó khăn đâu thật là làm cho người đau đầu bí cảnh bên ngoài phương xa vương hải thương thế trên người dần dần khôi phục cố lực lượng kia đem hắn đưa ra đến còn giúp hắn khôi phục thương thế làm hắn đ ầ y trong đầu sương ngủ. căn bản cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì rất nhanh hắn liền thấy bên người nhiều một cái tiên mạch cái này hắn nhìn về phía phương xa lại nhìn một chút tự mình thân ở vị trí nếu như không có nhớ lầm hắn hẳn là tại bí cảnh bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì là ai giúp hắn chu đường lại bị ai t r ộ c tới nghĩ đến chu đường nội tâm của hắn chuyển đến đau từng cơn lâu dài hữu nghị lại tại trong bí cảnh vỡ vụt đây là hắn không có nghĩ tới nguyện ý là đối phương nỗ lực tính mạnh hắn không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy nhặt lên khối kia t i ê n mạch thất thần nghèo túng hướng đi phương xa bí cảnh bên trong lâm phàm đem trên tấm bia đá danh tự xóa đi l ặ n g lặng chờ đợi vị kế thất đến hắn chạy nuôi heo lại nhiều thêm một vị heo con chỉ là loại này heo con thật sự là quá ti tiện đối phương hoàn toàn chính xác không có trêu chọc hắn nhưng có một quả hiệp nghĩa chi tâm hắn há có thể dung nhận phản bội nhất là bạn chi k ỳ hảo hữu phản bội tuy nói phát sinh trên người, người khác nhưng lại đau nhức trong lòng hắn há có thể ngồi nhìn không để ý tới lâm minh ta phát hiện cái này bí cảnh có chút nghèo rất mồng tơi à được đến phải đi luôn luôn kia hai loại ngươi nói sẽ có hay không có điểm quá bật đẻ tần dương xem rất cẩn thận tại bí cảnh bên trong t i ê n sĩ đạt được đồ vật cũng liền kia mấy thứ đan dược cùng tiên mạch lâm phạm nói ngươi cho rằng ta nghĩ à có thể chúng ta không có đồ vật ta nếu không đưa ngươi thánh binh lấy ra trị chuyện ta đầu góc có vấn đề đem thánh binh lấy ra trị tần dương mới sẽ không đem thánh binh lấy ra vạn nhất bị người khác đ ạ t được hắn muốn khóc cũng không kịp khóc muốn ngươi cầm cũng không cầm còn nói cái gì đơn điệu bí cảnh cái đồ chơi này cần hào hào chuẩn bị bảo bối nhiều khả năng hấp dẫn người khác tiến đến, nếu như đạt được bảo bối không nhiều phát hiện bảo bối cũng không nhiều ai còn sẽ đến lâm p h à m có chút bất đắc dĩ nếu như nhất định phải để hình dung bí cảnh chính là một chỗ có thể tăng lên hắn thực lực địa phương mà hắn cần có không chỉ là cường già đến còn muốn vô số kẻ yếu tiến đến nhưng nếu như dấu diếm bảo bối thật sự là quá ít sẽ rất khó hấp dẫn đến người khác cũng tỷ như những người yếu kia biết rõ nơi đây có bí cảnh bọn hắn cũng sẽ không tiến đến bởi vì biết rõ không có cái gì tiến đến còn làm cái gì rất nhanh trải qua lâm p h à m cố ý nhường t i ê n sĩ phát hiện bia đá hoàn toàn chính xác có một chút ảnh hưởng có người nhìn thấy trên tấm bia đá bị hụ tệ ra quần trực tiếp chạy xa xa bọn hắn chính là có tự mình h i ể u lấy tồn tại tiên tôn truyền thừa cho nhóm chúng ta tiền đề chính là nhất định phải chém chết đồng bạn mẹ nó cũng không biết rõ là tên vương bắt đ à n nào làm loạn cái này đương nhiên không có khả năng coi như như thế lâm phạm vẫn là có thu hoạch hắn chạy nuôi heo bên trong đã có mười đầu heo con những này heo con liền cùng chu đường thuộc về một chủng loại hình tuy nói hắn cần heo con nhưng hắn là một vị có trách nhiệm tâm có điểm mấu chốt chăn heo người tất cả mọi người là kẻ yếu gặp được quang minh chính đại đối chặn hắn liền không có bắt ta lại không có đánh lén người ta chính là nghĩ ngay thẳng chém chết người cho nên nhìn thấy loại này đạo hữu lâm phẳng còn có thể nói cái gì chỉ có thể đem bọn hắn chuyển rời đến địa phương khác lẫn nhau đối chặt về phần đằng sau như thế nào đó chính là chuyện của bọn hắn cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì cho nên nói nơi đây chính là hữu nghị thí kim thạch nếu như hơi có chút ý nghĩ liền sẽ hối hận không kịp lâm minh ngươi làm như vậy có chút để cho ta xem không hiểu a thần dương nói hắn gái đầu rất n g h i hoặc lâm minh đến cùng đang làm gì người ta rõ ràng đều đã đánh nhau vì sao còn muốn thả người ta ly khai cẩn thận suy nghĩ phát hiện vấn đề có chút phức tạp thời gian dần trôi qua bí cảnh bên trong tiên sĩ nhóm dừng tay bọn hắn dần dần phát hiện này bí cảnh quỷ dị chỗ đó chính là bảo bối một mực tại lập lại vẫn luôn làm mấy cái kia b ộ dáng mà nên ngươi phát hiện bảo bối thời điểm tất nhiên sẽ có người khác đến một trận chiến đấu là không thể tránh khỏi nguyên bản bọn hắn là không có phát hiện vấn đề này nhưng thẳng đến có hai tổ người gặp nhau bởi vì một b ì n h đan dược đánh lớn xuất thủ cuối cùng bởi vì lực lượng tương đương song phương trò chuyện và chia đ ề u bảo không cần làm tranh đấu vô vị sau đó song phương trò chuyện với nhau theo không ngừng giao lưu bọn hắn phát hiện tình huống có chút vấn đề a ngươi được cái gì tiên mạch ngươi được cái gì sau o n Phương trứng tình huống có chút không đúng, g giác chút làm làm mắt, cảm có s o có thể đ ề chiếm đó ư dược, ợ c chính là tiên mạch, cuối cùng là đến tranh đoạt cái tranh bình đang dược, không khỏi tiên đến này đang là là đoạt một chút hố đi. Sau đó Sau lại có người nói bọn hắn lại tới đây không phải mình tìm đến mà là hư không chấn động đem bọn hắn dẫn dắt ở đây rất nhanh liền có tu vi tương đối thấp đầu cũng rất linh quang tiên sĩ phân tích nói có lẽ nhóm chúng ta cũng bị một cái tay cho trường không lấy theo hắn chỉ dẫn nhóm chúng ta gặp nhau cùng một chỗ nghe nói những thứ này bọn hắn tóc gáy dựng lên bất ăn rất luôn cảm giác phía sau lưng phát lệnh loại kia một mực bị người chú ý cảm giác thật quá kinh khủng mà bọn hắn đến bây giờ mới phát hiện lâm minh bọn hắn giống như phát hiện cái gì thần dương nói hạng phi nói cuối cùng vẫn là chuẩn bị không đủ đầy đủ bí cảnh hơi có vẻ đơn sơ mà lại sơ hở quá nhiều đối bất luận một vị nào tiền tiêu tới nói bọn hắn hơi động điểm đầu góc liền có thể phát hiện vấn đề ừng đích thật là dạng này lâm phàm hai ngón vết c ằ m thời gian quá đuổi bí cảnh không có chuẩn bị đầy đủ lại bị người phát hiện đã như vậy vậy liền đưa bọn hắn ly khai đi chúng ta đổi địa phương theo lâm phàm điều khiển bí cảnh bên trong có một cố lực lượng đem tất cả mọi người bao phủ sau đó đem bọn hắn đưa cách bí cảnh phân chia đến các nơi về phần bị bọn hắn đạt được bà bối còn chưa tính đi dù sao cũng không phải cái gì tốt đồ vật c h ỉ ít với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không phải tốt đồ vật hắn có được to lớn tiên mạch số lượng phân chia tại bí cảnh bên trong chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi những cái kia đan dược cũng là từ trên thân người khác thu hết xuống tới với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ dùng nào trải qua lần đầu tiên nếm thử hắn phát hiện ý nghĩ của mình là tốt chính là thiết trí có rất lớn lỗ thủng không giống những cái kia cổ lao bí cảnh như vậy rất là đầy đủ để cho người ta nhìn không ra có vấn đề gì muốn làm tốt bí cảnh còn cần cố gắng a ngoại giới chuyện gì xảy ra vừa mới còn tại bí cảnh bên trong làm sao lại xuất hiện ở đây một vị tiên sĩ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đáng chết ta bảo b ố i a cái này một vị vừa mới nhìn thấy phía trước có trọng bảo kia hào quang tuyệt đối không sai thế nhưng là không nghĩ tới nháy cái mắt người liền mẹ nó ra không khỏi cũng quá chó đi rất nhiều người đều nhanh chóng hướng phía bí cảnh vị trí tiến đến hy vọng có thể tiếp tục đi vào chẳng qua là khi bọn hắn đến nơi đó thời điểm nơi nào còn có bí cảnh hết hệ cũng biến cùng bình thường như lúc đồng dạng đáng chết bí cảnh đến cùng đi nơi nào ta còn kém một chút như vậy à? lúc này một vị tiên sĩ nói các vị đạo h ư u nhóm chúng ta khả năng cũng bị lừa cái này bí cảnh hẳn là có hấp thụ k h ô n g chế hành tung của chúng ta cũng tại đối phương trong k h ô n g chế à? theo lý thuyết khi hắn nói ra dạng này nghi hoặc lúc tất cả mọi người nên không z é t mà run lại có nhân đạo đánh giám cái này sao có thể là có hấp thụ k h ô n g chế hắn khống chế những này là vì cái gì chính là vì cho nhóm chúng ta đưa vào sao mà lại nếu như kêu hấp thụ nghĩ chém giết nhóm chúng ta vì cái gì nhóm chúng ta sẽ xuất hiện tại ngoại giới mà lại bí cảnh còn biến mất cho nên cuối cùng chân tướng chỉ có một cái đó chính là cái này bí cảnh cũng không ổn định hắn nội bộ hư không là chấn động mà liền tại vừa mới nhóm chúng ta bị c h u y ể n tống ra vị này tiên sĩ phân tích rất đúng chỗ rõ ràng đã có chỗ hoài nghi đạo hữu nghe nói lời nói này sau bọn hắn lâm vào trầm tư giống như nói có đạo lý a bọn hắn tại bí cảnh bên trong bị không ngừng c h u y ể n t ố n g có lẽ không phải hắt thủ gây nên mà là bí cảnh không ổn định nội bộ hư không một mực tại dối loạn bởi vậy mới có thể xảy ra chuyện như vậy dạng này phân tích giống như liền có chút nói không được uy một chương năm trăm l i năm nhóm chúng ta đều là người tốt không có ý nghĩ xấu. ps c ầ u đố n ạ n g bốn đánh nhất thương thay cái địa phương phương chính là lâm p h ạ m trong lòng nghĩ pháp cái gọi là chiến thuật du kích kia là trải qua vô số tiên liệt thí nghiệm sau cho ra chiến quả hỗn độn bí cảnh tích lũy hai vạn năm pháp lực h ả một lần bí cảnh mở ra hấp dẫn gần bách tiên hai tiến nhập cũng liền tích lũy hai vạn năm pháp lực cái này hai vạn năm pháp lực vẫn là khấu trừ vận chuyển bí cảnh cần thiết sau đạt được ai đây là một lần thất bại nếm thử nếu như lúc trước có thể an bài tốt thu hoạch sẽ không như thế ít nói như thế nào cũng phải có cái bốn năm vạn năm pháp lực đi đương nhiên trong đó cũng có chính là không có thiên kiêu tiến nhập nếu có thiên kiêu kia phát ra pháp lực sẽ kinh khủng hơn chỉ là bí cảnh không có tiếng tăm gì tiên bảo cái gì cũng rất khẳng hiếm chân chính bảo bồi hắn có thể không nỡ phóng tới bên trong vạn nhất gặp được n g ô n nhân trực tiếp đoạt bảo ly khai coi như hắn ngăn muốn ngăn cản cũng không được chẳng phải là muốn hô chết người bởi vậy vì tự thân an toàn lợi ích có lúc không thể lộ vẻ quá tự tin nếu không hối hận không kịp à. t â n dương hỏi lâm minh tình huống như thế nào hết t h ẹ cũng còn thuận lợi sao hắn không có tiếp xúc hôn đội bí cảnh cho nên không biết rõ bí cảnh đến cùng có thể có cái gì trợ r ú t nhưng hắn biết rõ lâm huynh là tuyệt đối sẽ không làm những cái k i a chuyện không có lợi không chỉ có mở ra bí cảnh còn bỏ được theo trên thân móc ra bảo b ố i phóng tới bên trong đã nói lên khẳng định là có chỗ tốt chuyện không có lợi hắn cũng sẽ không làm như vậy thuận lợi có chút thu hoạch liền như là ta lúc trước nói như vậy các ngươi mạnh lên con đường từ nơi này bắt đầu các ngươi nhân sinh sắp hướng đi đ ỉ n h phòng có cảm giác hay không rất hưng phấn lâm phạt cười hắn phát hiện tần dương cùng hạng phi thật sự là quá có á n mắt bọn hắn đều là có sáng tỏ con mắt n g i có thể xem t ấ u hiện thực theo bắt đầu liền cùng hắn tổ đội cùng đi hướng nhân sinh định phong thần dương một mặt mộng bức nhìn xem lâm phàm h ư n g phấn nói thật hắn thật không có cảm giác được h ư n g phấn thậm chí có thể nói có chút mạc d a n h kỳ diệu nếu như có thể mà nói hắn nghĩ cậy mở lâm p h n g đầu nhìn xem bên trong h ư n g phấn điểm đến cùng là ở nơi nào lâm h i n h ta biết do ngươi rất h ư n g phấn ta cũng thực vì ngươi cảm thấy cao hứng nhưng muốn hỏi ta đến cùng hưng không h ư n g phấn nếu như là trước kia ta có lẽ sẽ vì nên hợp ngươi có thể biểu hiện rất h ư n g phấn nhưng bây giờ nhóm chúng ta đều đã quen thuộc như thế ta cũng không muốn lừa cả ngươi ta thật rất khó hạ n huynh ngươi cũng đừng nhìn xem a nói một câu tần dương đã đứng lên tương tại những cái kia thiên kiêu trước mặt hắn là không dám càng hẳn rỡ nhiều nhất đánh một chút miệng pháo nhưng từ khi đi theo lâm p h ạ m đạt được trọc bảo đầu gối của hắn liền khảm nạm hợp kim ti tan chi giả chân chính đứng lên ân ta cũng có loại cảm giác này hạ n g phi nói lâm p h ạ m ngẫm lại cũng là A, hai người bọn họ đối hỗn đ ộ t bí cảnh cũng chưa quen thuộc mà lại cũng không có cảm nhận được loại kia tính thực chất chỗ tốt tự nhiên không cách nào cảm thụ được không có biện pháp hắn đem hỗn độn bí cảnh tích lũy hai vạn năm pháp lực một người một nửa trực tiếp chạy vào đến hai người thể nội lập tức lâm, lâm phàm có có nói ắ cảm nhận được đi n đây chính i là bảo vật này chỗ tốt chỉ cần tiến nhập tiến sĩ càng nhiều nhường bọn hắn ở bên trong phát sinh đánh nhau tràn ra pháp lực liền sẽ bị hấp thu cuối cùng có thể ra chỉ đến trên người chúng ta cho nên nói có thể trợ giúp các ngươi leo lên đến đ ỉ n h phòng đó cũng không phải là không có lựa thì sao có khói là có căn cứ hôn đ ộ n bí cảnh đích thật là bà bối người khác đạt được loại này bà bối ai cũng không dám nói cho liền sợ người khác tham lam hắn bà bối chỉ là đối lâm phàm tới nói cái này mẹ nó có thể tính là cái gì bà bối so với hắn phụ trợ nhỏ kém hơn q u á xa không chỉ cần phải tự mình cầm bà bối đặt ở bên trong còn muốn hấp dẫn dòng người tiến đến thám hiểm cái này hoàn toàn chính là kinh doanh hình thức thật sự là quá mệt mỏi nghĩ hắn phụ trợ nhỏ là cỡ nào tốt nếu như hắn không phải tiên đạo chính phái nhân sĩ nhìn thấy người liền đánh đánh dừng lại cháy mạnh chuyên môn bạo chết xuống chỉ sợ sớm đã bay lên mặc dù hắn rất hâm mộ dạng này nhân sinh nhưng ta là người tốt lâm hình cái này bảo bối cũng quá nghịch thiên đ i t â n dương hưng phần nói có rất nhiều lời muốn nói nhưng chẳng biết tại sao hắn đột nhiên phát hiện phát hiện tự mình từ nghèo vậy mà không biết rõ dùng cái gì lời nói để hình dung hạng phi rất tôn trọng nhưng trải qua chuyện sự tình này hắn cũng vô pháp tỉnh táo lại bởi vì chuyện này vượt qua hắn dự báo phạm vi bên ngoài lâm phạm lệnh nhận nói cho nên nói điều này có thể có bao nhiêu người tiền đến liền phải xem các ngươi khả năng hấp dẫn bao nhiêu người đến việc này cũng không phải ta chuyện của một cá nhân cũng liên quan đến hai người các ngươi một người kinh doanh bí cảnh thật sự là quá mệt nhọc trực tiếp đem hai người bọn họ kéo vào được có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức lâm h u n h yên tâm chuyện sự tình này liền bao trên người ta đi ta thần dương bản sự khác không có nhưng nghĩ biện pháp cho bí cảnh lôi kéo tiên sĩ tiền đến khả năng này vẫn phải có thần dương vô bộ ngực lời thề son sắc bảo đảm chỉ cần có người tiến vào bí cảnh đấu liền có thể tốc độ tăng pháp lực việc này được bao nhiêu bá đạo a nếu như không hào hào chân quý lời nói vậy đơn giản chính là thiên lôi đánh xuống a thiên địa thành chung quanh bí cảnh căn bản không chút nào thu hút đ ố i tiến vào bên trong tiên sĩ tới nói k i ê u địa phương thật sự là quá thần kỳ nhưng là đối càng nhiều người tới nói vậy cũng là không có tiếng t â m gì nếu như nói với người khác thiên địa thành có bí cảnh người khác có lẽ sẽ nói đi con em ngươi ngươi lại tại khoát lác Số ngày sau. ngày Nam lĩnh này địa phương sắc thực đủ loạn, ngươi liền nói nhóm chúng địa thực hối nhóm cái đường ta theo trượng dọc hắn cũng cảm giác có chút nổ bất động loại kia trên tinh thần mệt nhọc ai có thể lý giải mười ba lần tiểu nha đầu nói lâm p h ạ m sờ lấy tiểu nha đầu đầu vui mừng nói vẫn là chúng ta tiểu nha đầu đầu góc thông minh có thể nhớ kỹ ta quan g huy sự tích ngươi nói không có sai hết thể mười ba lần thần dương chen miệng nói trong đó có tám lần là cứu mượn tử nhưng nàng nhóm rất xấu lâm p h ạ m nói hắn biết do thần dương nói lời này là có ý gì đối với cái này hắn không thể tiếp nhận cái gì gọi là bởi vì là cứu mượn tử kia là hành hiệp trưởng nghĩa có thể bởi vì đối phương là mượn tử liền cải biến hàm nghĩa trong đó sao thề với trời hắn là tuyệt đối không có ý nghĩ xấu đối với loại này vu o a n h ã m hại hắn căm thủ đến tận sương thủy nhưng vào lúc này phương xa có âm thanh truyền đến sư tỷ sư tỷ người chờ c h ú t ta thanh âm liền cùng chim sơ n ca như vậy dễ nghe tuy nói không nhìn thấy dung mạo nhưng chỉ bằng thanh âm này hắn liền biết rõ m ộ i tử tuyệt đối là mỹ nữ coi như không phải hoa bảng tiên tử vậy cũng tuyệt đối rất là xinh đẹp đi nhóm chúng ta đi xem một chút có lẽ có người cần trợ g i ú p lâm phạm nói tần dương nghe nói hai mắt tỏa sáng nghe âm dễ nghe êm thai tuyệt đối không tầm thường theo ta thấy Đây tuyệt đối tuyệt lâm t mỹ n phàng h e nghiêm túc nói thần dương nói không có sai nói nói có lý chúng ta đi hạng phi nhìn xem hai người bọn họ một thời gian cũng không biết nên nói cái gì trong lúc đó Hắn phương á t tiểu đầu nhãn thần có chút không đúng, nhìn về phía tần hiện nha nhãn không nhìn phía đúng, đầu có về d trong ánh mắt ánh giống như lộ xa một vị tuổi trẻ mỹ mạo hoặc b ắ t đ á n g yêu cô nương chạy chậm hướng về phía trước tựa như là đang truy đuổi hay nhưng bởi vì chạy quá mau bị mặt đất một khối thạch đầu t r ư ợ t chân ngã nhào trên đất mặt đau quá a thiếu nữ duyên dáng gọi to rất là đáng yêu cô nương người không sao chứ lâm phạm xuất hiện trước mặt thiếu nữ đem thiếu nữ nâng đỡ sau đó nhìn thấy thiếu nữ trên quần áo c o cho bụi vậy mà trực tiếp nghĩ động thủ g ú p đối phương cầm quần áo trên cho bụi vớt ve ngay tại hắn có dạng này cách nghĩ thời điểm tiểu nha đầu ôm eo của hắn ngẩng đầu nhìn xem lâm phàm thần sắc có chút q u ậ tường nhìn thấy dạng này nhãn thần lâm phàm trong lòng đột nhiên giật mình hắn có một loại dự cảm không ổn tiểu nha đầu ta thế nhưng là ngươi sư phó ngươi không thể dùng dạng này nhìn ta ta bị ngươi xem trong lòng cũng hốt hoảng a tần dương gặp lâm phàm không có c h ụ cho bụi thật giống như nhìn thấy cơ hội vội vã chạy tới muốn chủ động xung xoe cho vị cô nương này hảo hảo chụp cho bụi tuy nói ngươi không có hoa trên bảng tiên tử nhóm dáng dấp bẹp mắt nhưng nói thật chỉnh thể tới nói vẫn là rất không tệ chỉ là hắn bỏ lỡ d chính thiếu nữ sửa sang l ấy chẳng qua là khi thiếu nữ nhìn thấy lâm p h ạ m đám người thời điểm sắc mặt dần dần biến có chút không bình thường giống như có chút sợ hãi dù sao tại té ngã một khắc này đột nhiên có mấy vị nam nhân xuất hiện ở trước mặt nàng hơn nữa còn hướng phía nàng rối xuất thủ cái này có chút khiến người ta cảm thấy kinh khủng cô đ ư ơ n g ngươi không sao chứ ta đến xem a t ầ n dạng nhìn thấy thiếu nữ dung mạo liền trong nháy mắt yêu chân thực đáng yêu m ộ i t ử à sao có thể té ngã không đỡ đâu nhất định phải hảo hảo đối đãi giờ phút này tần dương dỗi ra tội ác tay làm bộ là muốn nhìn một chút người ta chỗ nào tổn thương kỳ thực chính là muốn theo người ta thân cận một phen thiếu nữ sắc mặt biến sợ hãi têu khóc nói sư tỷ cứu mạng a ta gặp được người xấu cô đương n g ư ơ i đ ừ n g têu ta không phải người xấu ta là người tốt tần dương có chút xấu hổ nhớ ta tần dương ngọc thụ lâm phong há có thể là loại kia người xấu cô nương này xem người nhãn thần có chút không tốt làm a trong chốc lát phương xa có đạo thanh â m truyền lại mà tới dương t a y hiu một đạo hào quán phá không mà đến mục tiêu thình lình chính là tần dương đối mặt cái này đạo tiên quang tần dương có chút bất đắc dĩ ông trời ơi người này là cái gì tình huống đều đã nói qua ta không phải người xấu vì sao còn muốn dạng này ẩm tần dương không có đánh trả mà là quả quyết tránh đi với hắn mà nói đối một vị khác m ộ i tử độc thủ kia là thật không tốt sự tình uy một chương năm trăm linh sáu ngươi nhìn ta nhìn xem cái này làng lơ người t s c ầ u đố nạt bốn lúc này một vị thành thục nữ tử xuất hiện dáng vóc tuyệt hảo xem tần dương ngao nghe muốn động nhưng hắn nghĩ đến trong lòng nữ thần âm thầm trách cứ tự mình há có thể có ý nghĩ như vậy nữ thần là trong lòng của hắn duy nhất các ngươi là ai thành thục nữ tử mở miệng do hỏi nàng cảnh giác nhìn xem lâm phàm b ọ n người không dám có chút b u ô n g l ỏ n g ý nghĩ đồng thời đặt ở sau lưng trong lòng bàn tay cầm một tấm của chú chỉ cần đối phương có dũng khí loạn động nàng sẽ ở trước tiên cầu cứu hai vị cô nương các ngươi yên tâm nhóm chúng ta không phải người xấu lâm phàm nữ khi ôn hòa nói hắn hy vọng có thể dùng ôn hòa thần thái nhường đối phương b u ô n g l ỏ n g đối bọn hắn cảnh giác tuy nói tiên giới hiểm ác nhưng muốn nói hiện có mấy vị người tốt ở nơi nào tia tất nhiên chính là bọn hắn người xấu cũng sẽ không nói mình là người xấu các ngươi đến cùng là ai thành thục nữ tử l ệ n h giọng hỏi nàng tự nhận là thực lực vẫn được nhưng trước mắt cái này ba vị nam tử xa lại cho nàng cảm giác thật không tốt có dung khí nguy hiểm khí tước lâm phạm thần dương hạ n g phi bọn hắn ba người rất quả quyết tự báo tính danh tại nam linh bên này biết rõ bọn hắn tại bắc hoang làm chuyện gì người rất ít rất ít mà lại tuyệt đối sẽ không cùng trước mắt vị này thành thục nữ tử có bất luận cái gì gặp nhau bởi vì bọn hắn tiếp xúc đều là thiên tiêu có mâu thuẫn đều là đại lao cấp c ư ờ n g giả liền trước mắt vị nữ tử này nói thật tu vi hoàn toàn chính xác không tệ nhưng phóng tại trong con mắt của bọn họ cuối cùng vẫn là hơi yếu lâm p h ả m nói nhóm chúng ta thật không phải người xấu vừa mới đi ngang qua nơi đây nhìn thấy vị cô nương này ngã nhào trên đất nhóm chúng ta liền tốt tâm tiến lên lưng lại không nghĩ rằng tạo thành dạng này hiểu lầm cái này có thể là hiểu lầm sao bọn hắn trong ba người cũng liền hạng phi tương đối đứng đắn t â n dương biểu hiện ra bộ dáng càng giống là một vị quái thúc thúc cho người ta kiểm tra thân thể sư tỷ bọn hắn nói hình như là đúng vừa mới ta thật té ngã bọn hắn nói muốn tới đỡ ta nhưng là ta xem bọn hắn người thật nhiều liền tốt sợ hãi đáng yêu cô nương nhỏ giọng nói thành thục nữ tử nhìn về phía một bên tiểu n h á đầu có thể mang theo một vị tiểu nha đầu ở bên cạnh người cũng không giống như là nàng suy nghĩ như thế các vị đạo hữu không có ý tứ bởi vì sư mội biểu đạt không rõ ràng nguyên nhân cùng các đạo hữu sinh ra một chút hiểu lầm còn x i n thông cảm ta gọi thanh n g u y ệ t đây là sư mội tam ộ vũ thanh n g u y ệ t ôm cử nói tuy nói đối lâm phàm bọn hắn không có lúc trước như vậy cảnh giác nhưng vẫn là có chỗ chú ý dù sao lòng người hiểm ác rất dễ dàng tin tưởng người khác một khi chuyện phát sinh sẽ là một loại thai hỏa ngập đầu nhóm chúng ta đi ngang qua nơi đây hẳn không có quáy g i y đến đạo hữu đi lâm phàm tôi hỏi thanh nguyện nói cái này tự nhiên không có nếu như các vị không có chuyện gì có thể đến ta phái làm khách đi ra ngoài bên ngoài đối bất luận một vị nào tiên sĩ tới nói cũng hy vọng có thể kết giao càng nhiều người bằng hữu nhiều về sau đường liền tốt đi dù sao tiên giới coi trọng không phải chém chém g i ế t g i ế t càng nhiều hơn chính là một loại đạo lý đối nhân xử thế tốt vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh lâm phàm nói mỹ nữ m ờ i tự nhiên không thể cự tuyệt đi xem một chút có lẽ sẽ có phát hiện lớn mà lại bọn hắn hiện tại cũng cần một cái địa phương an ổn xuống hảo hảo nghiên cứu một cái hỗn ộ n bí cảnh thần dương cũng là có ý tưởng người tại lâm phàm không có mở miệm thời điểm hắn liền rất là đồng ý đến đối phương môn phái đi đi một chút lẫn nhau giao lưu rút ngắn một chút tình cảm không phải rất tốt nha h u ố hồ bọn hắn trải qua nhiều chuyện như vậy thật sự là hơi mệt tìm địa phương nghỉ ngơi thật tốt một hồi rất có tất yếu sau đó bọn hắn đi theo người ta hướng phía phía trước đi đến hỏi thăm một phen về sau biết được nàng nhóm môn phái gọi diêm la tông hạng phi nhỏ giọng cùng lâm phàm nói kỳ quái diêm la tông ta nhớ được giống như tại bốn ngàn năm trước bởi vì một kiện đại sự bị người diệt tông làm sao còn có thể tồn tại nói đến diệt tông sự tình liền để lâm phàm nghĩ đến thái vũ t i ê n môn đã từng lấy là phi thăng tới tiên giới còn có thể có đ u ổ i có thể ôm nhưng đằng sau mới biết rõ cái gì cầu t h í đ u ổ i cũng bị người tiêu diệt rất là bất đắc dĩ kỳ thật các ngươi có lẽ có ai biết rõ diêm la tông bốn ngàn năm trước đích thật là bị người cho tiêu diệt nhưng về sau bởi vì vạn phật điện đảm bảo giúp nhóm chúng ta giải quyết chuyện kia còn sót lại diêm la tông đệ tử có thể tiếp tục tái tạo tông môn hưng ơ hỏa thẳng đến gần nhất hơn một trăm năm đến một lần nữa tại nam l ĩ n h đứng vững theo hầu thanh n g u y ệ t thật giống như biết rõ hạng phi sẽ nói chuyện sự tình này chủ động đem diêm la tông quá khứ nói ra tấn dương thỉnh thoảng cùng mộ vũ nhỏng trò chuyện với nhau sau đó thở dài nói thật sự là đáng tiếc ca không nghĩ tới các ngươi tông môn vậy mà lại gặp được chuyện như vậy nếu như trước đây các ngươi có thể có tiên tôn thế gia bảo hộ có lẽ liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy tân minh 4.000 n ă m trước diêm la tông thế nhưng là có một vị tiên đế c h ấ n g i ữ hạng phi nói t â n dương nhìn hạng phi liếc mắt ngươi cái này ra hỏa thật là khiến người ta không c a o hứng không thấy được ta đang cùng con gái người ta giao lưu nhà ngươi nhất định phải chọc vào đầy miệng làm gì vị này đạo hữu đối nhóm chúng ta đã từng diêm la tông rất quen thuộc ca thanh nguyệt hơi có vẻ kinh ngạc dù sao đã qua bốn n n ă m thế hệ trước biết do đúng là như thường nhưng thế hệ trẻ tuổi lại không bao nhiêu người biết rõ hạng phi nói tại một chút cổ tịch trên gặp qua mà thôi hắn không nói thêm gì diêm la tông đã từng đích thật là đại tông bị người diệt tông đích thật là một cái không dám tưởng tượng sự tình không nghĩ tới cuối cùng lại là vạn phật điện ra mặt hỗ trợ như thế trong sách cổ không có ghi lại lâm phàm đi vào tiên giới về sau liền không có gặp qua bao nhiêu môn phái loại hình thế lực đạo kiếm các xem như một cái sau đó chính là diêm la tông khác đại đa số đều là gia tộc thế lực hoặc là thánh địa thuộc về loại huyết mạch kia truyền thừa nhưng ngẫm lại cũng có chút đạo lý một vị tiên tôn truyền thừa xuống huyết mạch cái kia sau hậu đại cũng sẽ có tiên tôn huyết mạch theo lúc sinh ra đời khởi bước liền so người khác cao hơn rất nhiều về phần môn phái loại hình lại là rất khó tại lựa chọn đệ tử phương diện rất khó mà lại đối môn phái trung thành cũng rất thấp rất là không vững vàng không cách nào làm được đồng tâm hiệp lực mà lại đệ tử tiên h phú các loại cũng rất có vấn đề muốn đem môn phái truyền thừa tiếp liền cần có cực mạnh cao thủ toa c h ấ n nhưng cao thủ rất khó bồi dưỡng nhất là có thể đối mặt đại thế lực cường giả kia là cỡ nào khó nghĩ tới đây lâm phảm cũng coi là minh bạch tại tiên giới thông môn, môn phái những tồn tại này rất khó lăn luận a về p h â n phật môn vân vân không biết do vì sao lâm phạm nghĩ đến một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự t ì n h thanh n g u y ệ t đạo hữu vạn phật điện cùng diêm la tông đã từng quan hệ rất tốt sao lâm phạm hỏi thanh n g u y ệ t nói cũng không có bất luận cái gì gặp nhau trước đây diêm la tông nhận thai họa ngập đầu vạn phật điện tuân theo thượng thiên c ó đức y ế u sinh là nhóm chúng ta diêm la tông bảo lưu lại cuối cùng một phần huyết dịch n h a lâm phạm g ậ p đầu hắn chính là đang nghĩ vạn phật điện cũng không phải là loại huyết mạch tia truyền thừa nhưng bọn hắn nhưng rất mạnh hung hãn bởi vì có một câu nói rất hay khám phá hồng trần quy v phật môn bỏ xuống đổ đao lập địa thành phật không nói càng nghĩ càng kinh khủng loại sự tình này ngẫm lại cũng là người ta không rét mà run vẫn là xem như cái gì cũng không biết đến tương đối tốt rất nhanh diêm la tông sơn muốn đến chớ bị tông môn danh tự làm cho mễ hoặc thật sự cho rằng cùng hoàng tuyển đ ị a n g ụ c loại kia thần thông chỗ cụ hiện ra tràng cảnh như lúc giống nhau sao vậy dĩ nhiên là chuyện không thể nào một chỗ rất là không tệ sân môn phong cảnh tươi đẹp dây núi vân quanh trên bầu trời tông môn còn có rất nhiều người ngự không mà đi chỉ là theo lâm phảm nơi đây đ i ệ thế lựa chọn cũng không tính quá tốt chỉ có thể nói là ngẫm lại cũng thế một chút tốt địa thế cũng bị những cái kia chân chính cường đại thế lực chiếm lĩnh há có thể đến phiên diêm la tông hơn nữa còn là bốn ngàn năm trước bị kém chút diệt tông sư tỷ sư tỷ thanh n g u y ệ t tại diêm la tông địa vị có chút cao đi ngang qua đệ tử đều sẽ dừng lại cung kính s ư n g hô chính là nhìn về phía lâm p h ạ m đám người ánh mắt lại là một loại cảnh giác để lộ ra tới ý tứ rất rõ ràng phán phất như là sợ hãi tự mình sư tỷ bị người cho bắt cóc giống như thanh n g u y ệ t đạo hữu tại tông môn rất được hoan nghê nga lâm phàm vừa cười vừa nói mộ vũ nói kia là tự nhiên sư tỷ ta thế nhưng là tông môn đại sư tỷ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 có l trong phòng ể c lâm phản tại trên tờ giấy trắng tô tô vẽ vẽ hắn suy tư bí cảnh cấu tạo cùng mỗi một chỗ chuyển hướng bên cạnh viết các loại ý nghĩ không có xâm nhập tiếp xúc thời điểm hắn vẫn cho rằng tạo dựng bí cảnh là rất đơn giản sự tình thật coi đầu nhập đi vào thời điểm hắn mới phát hiện hết t h ể cùng nghĩ không đồng nhất dương độ khó rất cao lúc này hạng phi trở lại hắn ở lại trong phòng làng lặng tu luyện thật vất vả có đặt chân địa phương tự nhiên là tu luyện vung lòng h ạ tiểu nha đầu thì là tại lâm p h ạ m trong phòng tu hành võ đạo nàng rất cố gắng tu luyện không có người biết do ý nghĩ của nàng nhưng nàng trong đầu vẫn nhớ tần dương đã từng nói một câu nếu như hỏi tần dương trước kia nói qua cái gì tần dương tuyệt đối gái đầu mặt mũi tràn đầy mất bức ta có nói qua cái gì sao bên ngoài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 kết quả nhất định phải hợp tình hợp lý hiện tại ta thiếu khuyết chính là một chút b ả o bối dù sao cần b ả o bối không có b ả o bối bí cảnh là không có linh hồn thậm chí có thể nói liền một điểm ý tứ cũng không có không cách nào kích thích kích t ì n h của bọn hắn tự nhiên thu hoạch sẽ rất ít nếu như có thể mà nói hắn cũng nghĩ để vào một chút tiên thú đến bên trong chỉ là tiên thú đầy đủ hẹn mọn không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm tiên thú trên thân đều là b ả o bối cũng không biết có bao nhiêu tiên sĩ cũng đem chủ ý đánh trên người tiên thú lâm phảm suy nghĩ hắn nghĩ tới thiên địa đậu p ụ nếu như đi cùng thử tiên đế trò chuyện chút n h ờ hắn hỗ trợ tìm nhiễu để vào đến bên trong hào hào phong phú bí cảnh tuyệt đối sẽ rất không tệ chỉ là bọn hắn hiện tại không cách nào hồi trở lại bắc hoa vực ít nhất là hiện tại tần gia đang tìm hắn chỉ cần bọn hắn bước vào đến bắc hoa vực không bao lâu liền sẽ bị tìm tới một gian xưa cũ trong phòng hồi trưởng lão ở trên đường trở về gặp được mấy vị đạo hữu đệ tử liền đem bọn hắn mang về tô n g môn đã an trí xong thanh nguyện cùng một vị lão giả hồi báo tình huống ừ n vậy thì tốt rồi người tới là khách phải tất yếu chiêu đãi hào hảo lao giả nói bây giờ diêm la tông căn cơ cũng không ổn định căn cứ trước kiên đến qua thua thiệt cần quảng giao hào hữu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 nhóm chúng ta thị tộc tự nhiên không thể không cấp mặt mũi nếu như không duyên c ứ đưa tặng cho các người có sai lầm thị tộc vi danh cho nên nhóm chúng ta cùng cao tăng nói qua liền lấy tỉ thí làm chủ diêm la tông thắng một trận nhưng phải một môn thần t h ô n g nếu như vậy, kia diêm la tông phải thừa nhận này thần t h ô n g không có quan hệ gì với các người theo trong cổ tịch đem này thần t h ô n g hoạch rơi diêm la tông tông chủ sắc mặt có chút phát sinh biến hóa đối phương yêu cầu rất quá đáng hoặc là nói kẻ đến không thiện thua trận một trận liền thừa nhận này thần t h ô n g không có quan hệ gì với diêm la tông hơn nữa còn muốn theo trong cổ tịch mới chuyện này đối với diêm la tông sự phát triển của tương、lai.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 lâm p h ạ m gặp tần dương đầy mặt gió xuân mặt may tỏa sáng giống như nơi nào có nhiều không thích hợp vội vàng dò hỏi chơi thì chơi n h á o thì náo h cũng không thể chân ướt chân giáo làm a tần dương mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói khác người ngươi nhìn ta bộ dạng này giống như là có thể làm gì khác người chuyện người sao vậy là tốt rồi lâm p h ạ m cảm giác nơi đây không nên ở l â u dù hoặc tính quá lớn hắn thật sợ tần dương cầm giữ không được sau đó phát sinh một chút cái gì vui sướng sự tỉnh tần đạo hữu ngươi ở đâu lúc này ngoài cửa truyền đến dễ nghe ê m thai thanh âm mộ vũ cô nương ngươi vào đi tần dương vẻ mặt tôi cười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 bất quá nghe được có đại thế lực lâm phàm hứng thú mộ vũ cô đương ngươi nói đại thế lực là nơi nào tới lâm phàm hỏi mộ vũ nói thị tộc một cái rất cổ lao gia tộc bọn hắn tại nam lĩnh là rất thế lực cường đại không nghĩ tới sẽ đến nhóm chúng ta tông môn liền liền tông chủ cũng đi tự mình nên h đón bây giờ đang ở diêm la trận nơi đó tỷ thí cũng nhanh muốn bắt đầu hạng phi n h ỏ giọng nói lâm minh chúng ta danh hào người bình thường tự nhiên không biết rõ nhưng một chút đại thế lực chưa hẳn sẽ không chưa nghe nói qua vạn sự đều phải xem chừng mới tốt、ừ. lâm phàm gật đầu tần dương cùng mộ vũ lệch ra dính cùng một chỗ ngoại nhân đến xem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 đám người nắm chặt n ắ m đấm coi như đối phương là đại thế lực bọn hắn không chút nào hoảng vô luận như thế nào đều muốn là tông môn đoạt lại thần thông bên ngoài lâm phàm bọn người đứng ở trong đám người nhìn xem phương xa tình huống sau đó lâm phàm nhìn về phía phương xa tông chủ tu vi không tệ nhưng muốn chống lên một cái thế lực vẫn chưa được không có tiên đế cảnh tu vi trung pi là rất dễ dàng bị người đánh mà ngồi ở tông chủ bên người vị kia l ã o giả tu vi cùng diêm la tông tông chủ đều là tiên vương cảnh lúc này tộc lão xuất ra một khối ngọc giản đưa cho diêm la tông tông chủ đây là thị tộc xuất hiện đệ tử chính tự đồng thời còn có mỗi cuộc tỷ thí thần thông diêm Tông xét, nhưng nhìn xem xét, chọn lựa đệ tử ứng đối. Diêm tông chủ xem la ự đệ tâm ử ứng Tông nhận Ngọc Giản nhìn、xem. Ngũ ma phiên tiên trưởng.、Thập、điện diêm la pháp. Mỗi một môn thần thông đều là diêm la Tông bị tông lúc sói mòn đi ra thần thông, mà lại phẩm dai cũng rất cao. liền xem như hiện tại diêm la Tông cũng không、có. Trong đó, cuối cùng một môn công pháp, càng làm cho diêm Tông đối. đều đi đó cuối Diêm tiếp Diêm Mỗi Diêm sói lại dai tại Diêm Diêm xem. Ma một mà phẩm xem một làm tra Thập rất t chủ lúc cao, có. cho chủ Pháp. pháp, ra La La La là bị thần Tông lên. mẹ Diêm La、tâm、kinh đây là đế kinh diêm la tông đã từng tiên đế cường giả tu hành pháp môn bây giờ diêm la tông chỉ có nửa chất đoạn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 xem ra nơi g ư đây là muốn từ bọ đệ nhất môn thần thông a phái r a đệ tử thực lực hơi yếu thị tộc tộc lao vớt dâu cười nói hạ tự nhiên nhìn thấy diêm tông chủ sắc mặt thanh là được rồi coi như vạn phật điện muốn giúp các ngươi vậy cũng phải nhìn xem các ngươi diêm l à tông đến cùng có hay không dạng này năng lực a thị tộc tiên tiêu lên lôi đài theo bắt đầu đến cuối cùng có ai có thể ứng phó mà liên tại lúc này trên lôi đài c h à n g cảnh rất là thế thảm thị vô thiên thi triển, thần thông, mà lại thi triển còn chính là ngũ ma phiên thiên trưởng nam tôn hư ả o ma thần hành không xuất thế đem trần thanh vân vây quanh sau đó nhô ra bàn tay lớn trực tiếp chấn áp tới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 lấy trứng trọi đá tự d ư ớ c lấy đủ. c h ơ i bừa với ngươi còn tưởng là thật q u y một chương năm trăm linh chín có nhớ hay không pháp có chút ps c ầ u đố i nạt bốn hiện trường một mảnh yên tĩnh diêm la tông người cũng đã mắt trợn tròn phản phất là không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này bọn hắn không biết rõ nguyên do trong đó nếu như biết rõ việc này quan hệ đến diêm la tông thần thông bọn hắn có lẽ liền sẽ không là bộ dáng như hiện tại đầu sát a kim tiên đối chiến thái tiên cảnh trên lệch này có chút lớn lâm phảm suy nghĩ dĩ vãng loại này tình huống trực tiếp chính l à hiệu sát diêm la tông vị kia đệ từ thiên phú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 không nghĩ tới còn là một vị tiên tử ra ứ n g chiến ngược lại để ta không nghĩ tới à hẳn là diêm la tông liền không có nam nhân sao thị vô thiên khỏe môi việc lên không chút nào đem thanh n g u y ệ t để vào mắt thanh n g u y ệ t ôm q u y ề nói n xin chỉ giáo tốt t i ê n t ô n g đi ta làm người rất là không tệ đối nữ nhân càng là h i ể u thương hương thiết ngọc đợi lát nữa chuyện gì phát sinh vậy chỉ có thể nói hết t h ể đều là ngoài ý mớn tỉ như đột nhiên quần áo giải thể cái gì thị vô thiên trầm rãi nói chẳng qua là khi nói ra lời nói này thời điểm thanh nguyện sắc mặt biến rất khó coi nhưng vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh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 thanh nguyệt vận chuyển pháp lực một cái phẩm dai coi như có thể tiên bảo nguyệt vòng theo thể nội hiện hiện sau đó xoay tròn tại quên thân cánh tay vung lên trăng tròn hóa thành một đạo lưu q u a n g quét sạch mà đi vẫn được thị vô thiên cười nói một chút bất động mặc cho trăng tròn công kích đinh đinh rung động tại hắn xung quanh cũng có một t ầ n g mơ hồ màn sáng hình thành cực mạnh phòng ngự đem những này thế công toàn bộ c h ặ n lại thanh nguyệt sắc mặt nghiêm túc và phần giữa hai bên thực lực tranh lệch thật sự là quá lớn nàng cái này tiên bảo là từng tại một chỗ trong bí cảnh và được mặc dù không phải cái gì khó lường tiên bảo nhưng uy lực vẫn là rất không tệ chỉ là hiện tại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 tuy nói bắt có chút g ố c nhưng cái này không liền nói rõ tự mình tại trong lòng đối phương địa vị vẫn có chút cao đương nhiên hắn nhìn về phía thị vô thiên nhãn thần không phải hữu hảo thật càn dỡ tiểu tự a tại ta tần dương trước mặt càn dỡ còn chưa tính không thấy được ta lâm hình cũng ở nơi lây sao vạn nhất t r e o chọc đến ta lâm hình ngươi liền biết rõ cái gì gọi là bi thảm nhân sinh trên lôi đài không tệ cái này tiên bảo bị ngươi thi triển ra rất mạnh như thế nhưng rất đáng tiếc ca trung pi là kém một chút thị vô thiên vừa cười vừa nói sau đó giơ tay lên trước mặt hư không có chút chấn động đã như vậy vậy liền nhìn xem ta một chiêu này như thế nào thinh vân mật bố phá thoái hư không thị vô thiên thủ trưởng nhẹ nhàng hướng về phía trước đầy trước mặt hư không giống như bị đối phương trưởng không tại lòng bàn tay giống như có rất nhiều quan g điểm dạy đặc tại trong hư không theo hắn như thế nhẹ nhàng đ ẩ y những cái kia quan g điểm hóa thành một đạo vô hình lưu quan g hướng phía thanh n g u y ệ t đánh tới cảm giác nguy cơ đánh tới quấn quanh ở thanh n g u y ệ t t r u n g quanh trăng tròn xoay t r ò lấy thủ hộ tại trước mặt lốt bốt trăng tròn chuyển động chặn đường đánh tới quan điểm chuyển ra ngoài thanh em thật giống như hạt đậu n ộ tung giống như thanh nguyện cái chán tre kín mồ hôi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 Có chút. Lâm phạm nói. Phạm Một Lâm mộ vũ gấp bên vũ được ề u nhanh rơi lệ, nhìn thấy rơi lệ, s tỉ như vậy, nàng rất tức giận, nhìn về phía trên lôi đài thị vô thiên, trong mắt Thân một như nàng giận, nhìn giận. Dương nói, vậy đi giao hơn một lần. phía ư vậy, về vô vậy đài lôi đi đều lửa là đ ráo lâm phạm cười nói sau đó hắn nhìn thấy một bên có một vị đệ tử mang theo mặt nạ đứng ở nơi đó vỗ nhẹ đối phương b ả vai theo đối phương trên mặt tháo mặt nạ xuống cho ngươi mượn mặt nạ dùng một lát q u y một chương năm trăm m ư ơ i phong thủy luân chuyển a b s cầu đố nạt bốn ai ai ồ mặt nạ của ta đâu vị tiêu mang theo mặt nạ đệ tử có chút nộng ngay tại vừa mới có đạo bóng đen theo trước mặt t r ợ t l ó e lên căn bản cũng không có xem rõ ràng là cái gì đổ vận ở trước mắt thoáng một cái đã qua sau đó liền phát hiện nguyên bản ấm áp mặt có chút mát mẻ không có mặt nạ che chắn mặt đều có chút không quá quen thuộc lâm p h à m mang thượng diện c ố g ạ t ra đám người phiền phức nhường một chút、hút. phiền phức nhường một chút tần dương khai chạm lấy mộ vũ chớ khẩn trương đợi lát nữa cái này ra hỏa liền bị đánh rất thảm rất thảm về phần có bao nhiêu thảm ta cũng không tốt làm nói nhưng theo ta thấy hắn tuyệt đối sẽ rất thê thảm mộ vũ chừng mắt hai mắt thật to rất mê mang cũng rất nghĩ hoặc vì sao lại thảm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 diêm tông chủ sắc mặt âm chầm rất khó coi nhưng không có biện pháp cái gì chỉ có thể chịu đựng cái này đoàn l ử a giận đệ tử này đến cùng là ai không phải làm càn rỡ sao liên liên hậu trường t r ư ở n g lao thấy cảnh này cũng sợ ngây người trường lao vị sư đệ này ta biết là trương hạc tu vi chỉ có địa tiên cảnh hắn làm sao lên này đây không phải tự tìm đường chết sao trường lao nghe xong k é m chút đã hôn mê cái gì địa tiên cảnh cái này ở trong mắt đối phương liền cùng con kiến đồng d ạ ặ c à một cái hắt xì đều có thể phút chết dưới lôi đài đệ tử có người nhận biết mang theo mặt nạ đệ tử hắn là trương hạc trương sư đệ quá dũng cảm đi cái này cũng dám đi lên đang tìm mặt nạ trương hạc nghe được người chung quanh một mặt một b ư ớ c nhìn xem lôi đài lại nhìn một chút sư minh vội và nói g n các vị sư minh ta mới là trương hạc a chung quanh các đệ tử nói ngươi không phải trương hạc trương sư đệ vẫn luôn là mang theo mặt nạ ta trương hạc khe núi n không nói gì một ngụm lao hết u y cũng kèm chút phun ra ngoài ta thật mẹ nó chính là trương hạc a vậy ai sao có thể như thế quá mức vậy mà cấp ta mặt nạ còn giả mạo ta trên lôi đài tốt tiểu tử ngươi đủ tự tin a thị vô thiên nói lâm phàm giơ tay lên ngoắc ngón tay đến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 kia là không muốn chấp nhận nhưng thiên kiêu là không thể nhục nhã nhục nhã thiên kiêu chỉ có một con đường chết diêm tông chủ thấy cảnh này đã nhắm mắt thua thua thất bại thẳng hại không có bất luận cái gì cơ hội dưới lôi đài c á c đệ tử cũng níu lấy tâm có người nhận biết chương hạc đó chính là một cái ngu ngốc hắn hiện tại lại vờ ngớ ngẩn lên này hắn sẽ chết có người không đành lòng nhắm mắt lại lúc này thị vô thiên một trưởng vô đến hung hăng n g h i ề n ép trên người lâm phạm một trưởng uy thế kinh khủng như vậy đủ để cho đối phương phân thây đáng chết ra hỏa đi địa ngục s á n hối đi thôi chỉ là thị vô t i ê n t r o mày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 hắn đến cùng là ai là vị nào sư hình như thế cường đại vì sao chưa từng gặp qua t r ư ơ n g hạc người thật lợi hại chân chính t r ư ơ n g hạc đứng tại dưới đ à i mặt mũi tràn đầy mậu bức ta ở chỗ này à đây không phải là ta có thể hay không khác gọi bậy à. t â n dương nói lâm minh không hổ là lâm hình cái này một bàn tay quạt kia là kinh thiên động địa à. hạng phi nói ừ m đích thật là lợi hại diêm tông chủ vốn là không có bất luận cái gì hy vọng thế nhưng là khi thấy trước mắt một màn thời điểm hắn đột nhiên đứng dậy có thể thề với trời người này tuyệt đối không phải diêm la tông đệ tử nhưng rốt cuộc là người nào cái này tạm thời đã không trọng yếu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 chỉ là tại tuyệt đối t r ê n h lệ n h trước mặt thiên tiêu lại có thể như thế nào nên quỷ vẫn là phải quỷ ẩm một trường lực lượng cực kỳ khủng bố thiên bảo trực tiếp mất đi điều khiển rơi xuống tại mặt đất lâm p h n g một bàn tay rơi vào thị vô thiên đỉnh đầu phình một tiếng thị vô thiên cảm giác một c ố không cách nào kháng cự lực lượng nghiền ép mà đến hai đầu gối h ố n lượng đột nhiên quỷ gối mặt đất hắn một c ư ớ c hướng phía thị vô thiên ngược đã tới trực tiếp đem hắn đạp đến phương xa ẩm kinh bạo lực lượng nổ bề ra、Xoẹt. thị vô thiên quần áo trên người trong nháy mắt vỡ vụn trực tiếp trở thành không mảnh vải tre thân tồn tại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 Coi n lúc này g t thị vô thiên h rất thê n thảm trần lượng trụi thân thể mất đi ý thức rất là thê thảm khảm nạm tại trong vách tường một cái tiểu điệu vô lực dù xuống đầu phản phất đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu thì tộc tộc lao đột nhiên đứng dậy nhãn thần âm trầm nhìn xem trên lôi đài lâm phảm mười ngón nắm chặt kéo kẹt rung động tộc lao thật sự là không có ý tứ môn phái đệ tử ra tay không có nặng nhẹ ngươi yên tâm chờ sau đó ta sẽ h ả o h ả o g i a n dậy hắn dừng lại bất quá cái này trận thứ ba tỷ thí là nhóm chúng ta diêm la tông thắng còn xin trả lại môn này thần thông diêm tông chủ vừa cười vừa nói hắn cảm giác tự mình là thật đã đứng lên không cần giống vừa mới như thế kém chút quỷ xem hết cuộc tỷ thí này tốt tốt có chơi có chịu tộc lao cắn răng nói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 À, đúng, cùng đạo cùng hưu tại r ò còn chuyện không bây đến đ biết giờ, o hưu đều cái gì. Diêm tông Diêm c hạ ủ có chút xấu hổ, như tán ta xấu lâu dương người l vậy, i hỏi. ngay cả danh tự cũng không cả Thật tự sự lâm à quá thất lễ. l phàm hai vị này là ta hảo hữu tần dương hạ phi theo địa phương khác mà đến mới tới nam lĩnh bọn hắn tại nam lĩnh còn không có danh khí lớn như vậy coi như nói ra cũng không sao lâm đạo hữu tần đạo hữu hạ đạo hữu ba vị đạo hữu tính đã lâu tính đã lâu diêm tông chủ ông q u y nói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 hắn còn là lần đầu tiên phát hiện bị bội tử sùng bái cảm giác là tốt như vậy kích tình bành t r ư ớ n g a n g ư ờ i không phải là lâm phàm hít mắt phảng phất là đem tần dương xem thấu hẳn là cái này ra hỏa thật cùng vị kia mộ vũ cô nương có cái gì siêu việt hữu nghị quan hệ không thành ngươi thế nhưng là tiên tôn đích hệ huyết mạch vụ hôn nhân này coi như ta đồng ý cha ngươi cũng không đồng ý a nào có tiên tôn huyết mạch hôn tạp phổ thông huyết mạch loại này gia tộc quan niệm vẫn là rất nặng trừ phi đối phương cũng là một vị cường giả nhưng loại chuyện này căn bản là không có khả năng phát sinh bởi vì lâm phàm nhìn qua mộ vũ tình huống cái này thiên p h đi được rồi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 lâm p h ạ m nói tần dương rất là không bỏ vậy ta cùng người ta trả hỏi đi ta nếu là dạng này đi không từ giã người ta khẳng định sẽ rất thương tâm ngươi nói nhường một vị m ộ i tử như thế thương tâm há lại nhóm chúng ta nam nhân có khả năng làm sự tình nhường khả á i như thế kiểu nội m ộ i tử khó chịu quả thực là cầm thú lâm minh ngươi liền nói ta nói rất đúng không đúng vị cùng m ộ i tử gặp một lần c u ố i tần dương cũng là liệu mạng nói ra một phen đạo lý lớn nhanh quá chê không bằng ngươi lâm p h ạ m phất phất tay l ư ờ nhác cùng tần dương nói thêm cái gì nếu để cho mặt ngươi đối một vị xấu xấu mọi tử xem ngươi còn có thể hay không nói lời như vậy tần dương chạy như bay cùng m ộ i tử chia tay có lẽ lúc cá o biệt m ộ i tử ẩn ý đưa tỉnh tần dương lộ ra không thôi t h ầ n sắc tới một lần thâm tình tỏ tình m ộ i tử lần này vừa đi ca ca chẳng biết lúc nào trở về nhưng ngươi yên tâm ca ca sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi qua hồi lâu tần dương trở về khoe mắt của hắn treo hai hàng nước mắt tựa như là vừa mới biểu hiện quá mức động tình đến mức nước mắt vĩnh tại à. chia tay qua lâm phạm hỏi tần dương yên lặng gật đầu cá biệt ai m ọ tử đối ta thật sự là quá mê luyến nàng biết được ta muốn rời đi thời điểm mặc dù không có khóc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 g h sư mội, mội c vậy mà thường n n h à n n ngủi thật thậm chí còn nói với nàng thần dương nói sẽ ở trở thành tiên tôn thời điểm trở về tìm nàng cái này khiến thanh nguyện trợn mắt hốc mộng sư mội đầu góc vậy mà như thế không linh quang thiên tôn kia là cỡ nào tồn tại liên hiện tại cái này tình huống cũng chưa thấy qua tiên tôn t lâm, lâm, lâm phạm nói g k nơi g đ này hỏa khí như thế tràn đầy có lẽ sẽ có một chút tiểu bà bối chúng ta bí cảnh không có vật gì lây chính mình đồ vật là bà bối hấp dẫn người khác tiền đến chính là mua bán lô vốn đến nơi đây tìm xem cho dù là nhiều tiểu b o bối đều được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 Ta nói đương ề u là lời nói thật, lấy nói bốn thật, h vị đạo i h ữ n nhiên à là ta. Ta y đều y vọng có thể b ế chiến n tranh thành tơ lụa. ngồi xuống hào hào nói, không n hào hảo tơ lụa, giết Đương kia. nhiên, ta vị huynh đệ kia. Đương nhiên, các ngươi muốn trị rõ ràng một việc ta nói với các ngươi những này cũng không phải là sợ các ngươi mà là không muốn p h i ề n phức nếu như các ngươi đọc thủ ta có thể c a m đoan trong chớp mắt các ngươi liền không có thể nhìn thấy thi thể của mình nằm ở nơi đó mà đầu của các ngươi thì là ở chỗ này bốn vị sát thủ giấu ở dưới mặt nạ dung mạo là như thế chẳng thèm nó tới t h ậ sao nhưng vào lúc này một thân ảnh theo phương xa truyền đến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 thật dương làm sao nói với người ta lâm phạm nói bất cứ lúc nào ông cần nói diễn sinh đạo hữu không nghĩ tới ngươi lại là thiền cương tổ chức thiếu chủ thất kính thất kính nga hắn cùng diễn sinh tốt trò chuyện tốt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 Ta mới p hai á t hiện nguyên l c ò người có đạo hữu n ơ i Ha ha ha. Lâm Phạm Lâm c ư tới gần như thế nếu như lâm phàm muốn đem diện sinh cầm xuống tuyệt đối không có vấn đề gì trước đây hắn tu vi còn không có đại la kim tiên thời điểm liền có thể đem diện sinh chấn áp lại càng không cần phải nói đã đạt tới loại cảnh giới này chấn áp diện sinh hoàn toàn không có vấn đề gì thực lực của hắn bây giờ tăng lên rất nhanh chóng tiên q â n tiên v ư n đến hắn chưa hẳn đều có thể để vào mắt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 có thể người ó i k h é nhìn ế như không ta h hắn đồng t cái này không thành thục ý nghĩ có hay không áp dụng khả năng vẫn là nói trong này sẽ có một chút không quá hiện thực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 trong tim ta còn có một tia ôn nu tồn phá ngươi n g nếu như ngươi cùng ta nhận lầm cùng ta khóc lóc kể lệ ta có lẽ sẽ mềm lòng lâm phạm trong lòng suy nghĩ nàng n à y phải chết tần dương nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm giác tình huống có chút không đúng mở miệng nói không đúng đã nàng với ngươi là thanh mai trúc mã tại sao lại tìm thiền cương tổ chức muốn mạng của ngươi cái này để người ta có chút nghĩ không thông à. ta hạng phi cúi đầu khó mà nói ra miệng d i ệ n sinh nói ta biết rõ vì cái gì vậy vậy vậy lâm phạm tần dương h ạ n phi cũng kinh ngạc nhìn xem diễn sinh không nghĩ tới ngươi cũng biết rõ cái này có chút lợi hại à mà hạng phi đến bây giờ cũng còn không nghĩ minh m ạ c h hắn rất n g h i hoặc ngươi là thế nào biết đến diễn sinh giải thích nói thiên cương tổ chức xác nhận bất luận cái gì nhiệm vụ đều sẽ cẩn thận điều tra tình huống không phải là bởi vì điều tra thực lực của đối phương như thế nào mà là mỗi người cũng hiếu kỳ nghĩ biết rõ nhiều bí mật hơn mà ngươi chuyện này hồ sơ ta có nhìn qua k h á c sâu ấn tượng ngươi vị kia thanh mai trúc mã cũng không phải là bởi vì bị bức mới có thể với ngươi đại ca kết hôn trước đây nàng đối ngươi tốt như vậy cũng là bởi vì nhìn thấy ngươi có hy vọng trở thành hạng gia tộc trường hy vọng có thể trở thành tộc trường phu nhân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 đơn giản chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực hoàn toàn không cần thiết và ngươi thật là tàn nhẫn a tần dương chỉ vào d i ệ t sinh đạo hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà một điểm viện chuyển ý tứ cũng không có nói thẳng ra cái này cỡ nào đả thương người a nhìn xem chúng ta hạ n huynh đã từng cỡ nào h trọng cỡ nào đứng đắn cũng bởi vì nghe ngươi những lời này mặt cũng mẹ nó t r ợ t nhìn mà lại bạch còn có chút dọn người hoàn toàn chính xác đủ tàn nhẫn lâm phạm rất đồng ý tần dương nói một chút cũng không có sai nhưng không có biện pháp hắn vô hạng phi bà vai hảo huynh đệ nhìn thoáng chút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 hắn biết rõ hạng phi trong lòng thống khổ mặc dù không có thể nghiệm qua nhưng hắn chính là biết rõ hoàn toàn chính xác rất đau đớn cần một đoạn thời gian chữa thương nếu như xem thấu k i a hết thệ cũng không tính là cái sự tình liền sợ hạng phi nhìn không thấu a Đi. nhóm chúng ta đi trước hạng tộc nhìn xem tình huống nếu như có thể mà nói ta hy vọng diệ t sinh đạo hữu có thể liên lạc vị kia nơ ư n g môn đưa nàng lừa gạt ra q một chương năm trăm mười lăm ngươi c h í ít để người ta nói một câu a ps c ầ u đố nạt bốn diệ sinh nhìn xem lâm phạm thân sắc hắn không phải nhị lăng tử biết rõ đối phương có ý tứ gì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 Tần d ư ơ n g t ạ i t ầ n sinh ể Có không cách nào cự tuyệt chuyện sự tình này hắn đã bị trói lên thuyền l i ề n giặc nghĩ an toàn xuống thuyền kia là rất khó một việc nếu như không vừa lòng đối phương yêu cầu hắn sợ rằng sẽ gặp được bất chắc thì như mặc danh kỳ diệu chết ở chỗ này nghĩ hắn tu hành nhiều năm như vậy dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép các lộ tiên tiêu càng là có tiên tôn chi tư há có thể tùy tiện chết đi lúc này diễn sinh thi triển một loại nào đó kỳ lạ thủ lớn tựa như là một loại nào đó liên lạc phương xa hạng gia tiên tôn thế gia rất lớn tự thành một bộ vận chuyển hệ thống liền cùng một tòa to lớn thành trì giống như lý thanh nhi tại hạng gia địa vị rất cao phu quân là hạng gia tương lai tộc trưởng người thừa kế mà nàng chính là tộc trưởng phu nhân có ai dám can đảm trêu t r ọ n nàng nhưng vào lúc này nàng ngầm đầu nhìn lẫn nhau phương xa lộ ra vẻ nghĩ hoặc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 chính là cần giải quyết dứt khoát mình không thể đập thủ nhất định phải người khác hỗ trợ lâm phạm v ũ hạng phi bả vai ừng ngươi có thể m u ố lái ta rất vui mừng thần dương nhìn thi thể kia thật sự là hắn là bị sợ ngây người ông trời ơi nói thật vị này m ộ i tử d á n g dấp vẫn là rất không tệ hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp có thể lâm minh cũng còn không nói chuyện liền trực tiếp đem người ta chém chết cảm giác này cũng có chút bá đạo quái đáng tiếc tần dương ngồi sùng xuống, xuống nhìn xem viên kia đầu rất bất đắc dĩ chúng ta hạng mình cỡ nào ưu tụ à ngươi cái này trắng lớn hai cái trong mắt xem người đều xem không rõ ràng thật là khiến người ta thất vọng d i ệ t sinh đạo hữu còn xin hỗ trợ trôn kỹ đi lâm p h ạ m nói vốn là hạng phi muốn đem lý thanh nhi trôn kỹ bất kể nói thế nào đã từng cũng là có chuyện xương người trôn cái thi thể cũng không quá mức đi chỉ là bị lâm p h ạ m cho ngắn trở đều đã quên còn tự thân trôn cái gì ta trôn d i ệ t sinh không quá có thể tiếp nhận dạng này việc nặng nhớ ta d i ệ t sinh là ai thiên cương tổ chức thiếu chủ địa vị cao thượng hạ có thể làm những n à y việc nặng nhưng không có biện pháp hắn chỉ có thể đào hố đem lý thanh nhi trôn kỹ xem như lên đối phương thuyền hải tặc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 không có cái gì đáng xem hạng gia tạm thời là không thể trở về đi lâm phạm nói hạng phi gật gật đầu hắn biết do không thể quay về q u y một chương năm trăm mười sáu ta cũng đồng dạng ps câu đố nạn bốn rất nhanh nơi đây biến q u ằ n g cụ vẽ thiếu khuyết mấy phần nhân tình vị chỉ có kia có chút nâng lên nhỏ nấm mồ chứng minh vừa mới nơi này phát sinh một chút sự tỉnh hơn nữa còn có một vị mỹ nữ t r ô n sâu ở nơi đây cùng nơi này phong cảnh dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ hạng gia người còn không biết rõ bọn hắn tương lai tộc trưởng phu nhân đã an nghị ở đây chết không rõ ràng thậm chí liền chẳng hề nói một câu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 Cung kính đứng trong ạ i mật thất t ư ớ c tại thân phụ h thâm ở chỗ này n mà mà mật cảm thất chuyển đến một thanh âm thanh âm rất trầm thấp lại tựa như một đạo sấm rền ở bên thai nổ v a n g giống như kinh hãi diệt sinh khí huyết sôi trào liền cùng đôn sôi nước sôi giống như Phụ thân, ta nghĩ tiến nhập thân, nghĩ ta tiến tu luyện. Diệt luyện. sin địa cấm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 có hay không ngơi ư biết rõ bí cảnh không có loại kia s á o lộ chính là rất hồn nhiên rất không tệ lịch luyện bí cảnh lâm phạm hỏi đã từng tiến nhập bí cảnh cũng không có nghiêm túc quan sát hiện tại hắn phải cố gắng học tập khác ưu điểm sau đó dung nhập vào tự mình bí cảnh bên trong tập bách ra chi trường dung hội quan thông hạng phi trầm tư chốc lát nói có ta nhớ được có một chỗ bí cảnh rất là không tệ tuy nói tiến nhập bí cảnh rất nhiều người rất nhiều bảo bối cũng bị vỡ vét nhưng này bí cảnh rất lớn nếu như lục soát cẩn thận một chút có lẽ còn có thể có thu hoạch vậy cái này rất không ý tự a nhóm chúng ta muốn đi liền phải đi toàn bộ là bảo bối bí cảnh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 là một cái không thể nào tiếp thu được sự tỉnh lúc này tất cả mọi người giữ yên lặng không người nào dám trả lời bọn hắn cũng không biết là ai gây nên cha cha cho ta rõ ràng đến cùng là ai gây nên nhất định phải hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới Số ngày sau, số sĩ tốt ngày bọn người xuất hiện tại hạng phi nói tới bí cảnh phạm vi bên trong. Nỗ nhiên còn có một số tiên sĩ thành quần kết đội xuất hiện, hiện nhiên chính là nghĩ đến bí cảnh bên trong lịch luyện một phen, nhìn không vận gặp là hay xuất xuất lâm lịch phạm Phạm một một xem một một phi thể khí chó, chút tại bí bí được tới Vi đội đi kết đợt cất có có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 nhóm chúng ta người đông thế mạnh các ngươi có cho hay không nhìn xem xử lý đi ai gặp được vô số sự tình duy chỉ có chưa bao giờ gặp chuyện như vậy không thể không nói ngươi là rất có ý nghĩ người đã như vậy hh t t lâm phản tiếu dung nhường tuổi trẻ t i ê n sĩ có dũng khí dự cảm không ổn phản phất là có cái gì đại sự muốn phát sinh giống như ngay sau đó từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên đại ca đừng đánh ta biết rõ sai đây là quần áo ta các ngươi không thể d ạ n g này rất nhanh bí cảnh c ử a ra vào xuất hiện một đám không mảnh vải tre thân tiến sĩ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 các ngươi cảm giác cái này bí cảnh thế nào lâm phạm hỏi thần dương nói vẫn được ra hạng phi nói cái này bí cảnh cổ quái vẫn là rất nhiều phạm la cũng cẩn thận một chút đã từng có không ít cao thủ cũng chết ở chỗ này không phải ta hỏi chính là các ngươi nhìn thấy cái này bí cảnh cảm giác đầu tiên như thế nào lâm phạm hỏi hạng phi trầm tư chốc lát nói vẫn được ra thôi không hỏi luôn cảm giác bọn hắn trả lời như vậy rất như là ta cũng đồng dạng q u y một chương năm trăm mười bảy tàn nhẫn như vậy sao ps câu đố nặn bốn bây giờ bọn hắn ba người tiến nhập bí cảnh mỗi người có tâm tư riêng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 chỗ này bí cảnh bị t i ê n sĩ thu hết mấy ngàn năm tìm thường tàn g b ả o địa phương là không thể nào có đồ vật cũng tỉ như phương xa một toàn núi nhỏ nguyên bản mọc ra xanh thực đây khắp núi đồi đều là thực vật nhưng là tại cái này mấy ngàn năm bên trong cứ thế mà bị dâm ra một cái đạo lộ muốn ở chỗ này tìm tới bà bối độ khó vẫn có chút lớn lâm phàm có chút bất đắc dĩ tiến nhập bí cảnh nhiều người cũng không có gì vãng như vậy có lực hút thỉnh thoảng sẽ có t i ê n sĩ đi ngang qua nơi đây nhìn thấy lâm phàm bọn hắn thời điểm cũng không có bất kỳ ý tưởng gì gặp được một chút hiếu khách gật đầu xem như chào hỏi tất cả mọi người có vẻ rất phật hệ Không có cái gọi là phát sinh xung gọi có cái là l đột. ân m Phạm rõ r à g một chút, c h đây í nhớ là liệt không kịch nhân. tranh phát sinh đánh nhau. h nguyên Nếu người Ơn. n có có bảo bối nguyên nhân. Nếu có bảo bối, mọi người vì tranh đoạt bảo bối đoạt đối mọi tuyệt vì sẽ phát sinh kịch liệt nhau. Nhớ kỹ điểm này địa đồ có thể lớn nhưng bảo bối tuyệt đối không thể thiếu bảo bối ít liền không cách nào phát sinh kịch liệt đấu tranh mà hắn còn muốn dựa vào hỗn độn bí cảnh mang theo hai vị t i ể u lão đệ cùng một chỗ mạnh lên sao có thể không cố gắng một chút theo bọn hắn không ngừng xâm nhập hoàn cảnh c u n g quanh cũng phát sinh biến hóa rất nhanh bọn hắn liền đạt tới một chỗ nơi sơn cốc mảnh này sơn cốc hiện hiện hữu sắc giống như là rất nhiều tiên huyết trải tại nơi đó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 tiêu tất nhiên là có đáng giá học tập địa phương nhưng vào lúc này phương xa thương k h u n g chấn động số đạo quan g mang bao trùm thiên địa h ư không h i ể n hiện vết dạng lít nha lít nhít vỡ ra liền cùng một tấm mạng nghệ đem mảnh này thiên địa bao phủ rất chiến đấu kịch liệt truyền lại mà đến dư ba rất là k i n h người đây là sự thực có cường giả tại chiến đấu rất nhanh bọn hắn ba người giấu ở trong hư không cách thật xa nhìn về phía phương xa ba vị tiên quân cảnh cường giả mà lại cũng rất mạnh lâm phạm dùng phụ trợ nhỏ nhìn thoáng qua liền nhìn ra năng lực của bọn hắn pháp lực cũng rất đục dày mà lại tuyệt đối là xuất từ đại thế lực thi u u l y triển thần t t h thông cũng rất quỷ dị mà nhất làm cho hạng phi kinh ngạc chính là cùng bọn hắn chiến đấu lại là một con rồng như thế hắn không có nghĩ tới chỗ này bí cảnh tại sao có thể có rồng tồn tại theo lý thuyết tồn tại mấy ngàn năm bí cảnh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 Đạt được lúc o long long sao n ngưng nuốt nguyên chính là thổi, chỉ cần ngươi có thể thổi, liền sẽ có người tin tưởng.、Đồ、đấn mỗi năm càng ngày càng nhiều. Hắn tin tưởng bững này, tuyệt đối sẽ không g huyết thể thể, thể thổi, chỉ thể thổi, chắc tuyệt tụ mất bất tử bất diệt, có có có có có, có là lại lỗi. l đối mỗi mà dù điểm sẽ sẽ sẽ Đồ này phương xa chiến đấu đình chỉ đầu kia cự long toàn thân buộc lên kim quang hưu một tiếng hóa thành một đạo lưu quang trở về đến bên trong dãy núi biến mất không thấy gì nữa ba vị tiên quân cường giả vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phía dưới sân mạch con rồng này có chút khó trị trốn ở chỗ này bên trong dây núi rất khó đem hắn lấy ra một vị tiên quân cường giả nói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 mạch long đằng long mà lên bị một đạo t r ù n ánh sáng c h ó i buộc tức giận gầm thét lên các ngươi thân là nhân tộc tiên quân cường giả vì sao không thể thả ta một ngựa ta h u ẩ n dưỡng mấy ngàn năm mới ngưng tụ thành long thân các ngươi liền không thể dễ dàng tha thứ ta tồn tại sao một vị tiên quân cường giả nói ngươi là bà bối nhóm chúng ta tự nhiên muốn đạt được ngươi dạng này bà bối nói nhảm nhiều lời vô ích các vị l ạ o hữu ra tay đi đem này mạch long cầm xuống nhóm chúng ta ba người chia đều cũng coi là chuyến đi này không tệ a q một chương năm trăm mười tám sung phong đi đầu ps câu đố nạt bốn bọn hắn mới sẽ không quản mạch long tình huống như thế nào chỉ cần chỗ được, được hữu dụng, kia nhất định phải đạt được, không thấy được một thân ngươi dụng, ngươi trong kia đạt một mỡ, xem lâm ò n ngươi ngớ như bùng g một làm chút, thể thà. có cứ l sao vậy hinh nhóm chúng ta nói như thế nào muốn hay không ra ngoài gõ a n g côn đem cái này ba cái ra hỏa toàn bộ làm nắm s ớ p sau đó đem con rồng kia hàng phục thần dương nhỏ giọng hỏi đối phương tu vi tiên quân không gì hơn cái này mà thôi hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng đương nhiên đây hết thệ đều là bởi vì lâm hinh ở bên người nếu như lâm hinh không ở bên n g hắn tự nhiên sẽ rất khẩn trương chờ đã tạm thời đừng nóng đội nhìn xem tình huống lâm phạm nói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 Lâm Phạm Hiện nói. Nhãn quang Huy, hư không bị áp chế vỡ trong ư t chốc n h lát một đạo kim quang theo một vị tiên quân lòng bàn tay bạo phát đi ra đột nhiên đánh vào mạch lòng trên thân thể một tiếng ngầm vang tiếng vang kính người một đạo thê thảm tiếng long ngâm vang vọng tiết niệm mạch long phẫn nộ gấm thét đuôi dòng vung người tốc độ cực nhanh thư không tại cái này đuôi dòng thế công dưới gặp phải tăng ăn giã một vị tiên quân cường giả hơi biến sắc mặt p h ì một tiếng bị đ ô i dòng bành kích đến phương xa khoe miệng tràn ra tiên huyết bọn hắn ba người tu vi đều đã đạt tới tiên quân cảnh nhưng làm ạ c h long bản thân thực lực liền rất không tệ mà lại phòng ngự kinh người đơn đà độc đấu chưa hẳn có thể có thể bắt được nhưng ba người liên thủ vẫn rất có n ắ m chắc chỉ là không nghĩ tới vừa mới đối mặt mạch long hơi có chút chủ quan liền bị lạ i như thế nặng nề g một kích còn chúng vây xem lâm p h ạ m xem nhiệt huyết sôi t r o làm cho gọn gần vào liền phải làm như vậy đánh tranh thủ thời gian đánh kịch liền hơn điểm ta rất xem trọng các ngươi lâm phàm trong lòng kêu gạo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 lâm phạm vận chuyển pháp lực thi triển t h ầ n thông một tôn kim quang t r ó i mát hóa thân hiện hiện sau đó vỗ tới một trường bàn tay lớn màu vàng lóng quét ngang mà đi phình một tiếng vỡ nát tiên quân rơi xuống tự trường ngay sau đó một cỗ lực lượng kinh người xuyên qua mà tới làm sao có thể tính khí nóng n à y tiên quân sắc mặt đại biến phản phất gặp quỷ, coi như cùng mạch lòng đánh nhau một phen hơi có chút vết thương nhỏ nhưng những này cũng d â u d ị a thật không nghĩ đến chính là cỗ này chuyển lại mà đến lực lượng vậy mà như thế kinh khủng phốc phốc táo bạo tiên quân miệm phun tiên huyết thân thể bay ngược bay một đoạn cự li về sau mới khó khăn lắm dừng lại hắn nhãn thần kinh hãi nhìn xem lâm phàm tựa như gặp quỷ. người đến cùng là ai đối phương tuyệt đối không phải hạ người vô danh có thể có thực lực thế này sợ là không đơn giản thiên tiêu không tuyệt đối không phải thiên tiêu có thể khiêu chiến tiên quân thiên kiêu liền mấy vị kia mà thôi mà lại chỉ là khiêu chiến mà thôi có thể làm không đến đối phương bộ dáng như vậy không phải là một vị nào đó lao ra hỏa giả bộ nai tơ không thành tỉ mỉ nghĩ lại thật có khả năng ta gọi lâm phàm các ngươi khả năng không biết ta lâm phàm tự báo thân phận nói thủ ma c ủ nhân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 trong lòng bọn họ rất là khó chịu nhưng lại có thể như thế nào táo bạo tiên quân xung phong đi đầu bị người ẩu đả thổ huyết trong lòng bọn họ sao có thể không có điểm số không có biện pháp a q u y một chương năm trăm mười chín ngươi không cưới ta ps cầu đ ố i n ạ n g bốn chạy rất nhanh a lâm p h à m không có động thủ không cần thiết liền để những n à y tiên quân ly khai đi hiện tại nhất làm cho hắn để ý chính là trước mắt vị này mạch long tần dương quay chung quanh tại mạch long bên người xem rất c là khó lường a mạch long khiêm tốn nói thiên địa dựng dục mà sinh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 Hắn nghe được cái này h ư u duyên lại có loại này cảm giác không rét mà run giống như chỗ nào cảm giác không thích hợp giống như mạch long sợ nhất chính là đêm dài lắm ngộng nghĩ tranh thủ thời gian chạy trốn chỉ có rời đi nơi này mới là nhất là an toàn k h á c những cái kia đều là giả tạo không có bất kỳ ý tứ gì các vị lạ h ư u thời điểm không còn sớm ta cũng nên ly khai núi xanh còn đó nước biết chạy dài sau này còn đập lại mạch long xem tình huống không sai bị lắm nên chạy trốn thời điểm lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì đối phương có thể đem tiên quân cường giả đổi đi thực lực kia tự nhiên rất khủng bố lấy trước mắt hắn tình huống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 h ắ ngoại có d ũ n khí không phải quá tốt dự cảm. Đối phương thời phức nói ra lời nói này thời điểm, liền này biến tạp. cảm, ả đối lời điểm, đại biểu việc quá đầu tốt bắt dự ra b bối. bí bị bảo bối Cái người nơi nhiều cảnh cũng bị người thu hết mấy ngàn năm, nơi nào còn có này ngàn năm, nào như n à. mấy vậy thu hết g o trừ rất nhiều năm trước hắn nhìn thấy một vị may mắn ra hỏa từ nơi này đạt được một cái thánh m i n h liền không chút có thấy người đạt được tốt đồ vật trước đây tình huống còn ký ức như mới hào quang chiếu dọi thiên địa tiên quang tựa như tấm lụa dị tượng rất kinh người đạo hữu nói thật cái này bí cảnh tồn tại thật lâu nên bị phát hiện bảo bối đều đã bị người đạt được muốn phát hiện bảo bối khả năng thật sự là quá thấp mạch long nói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 Ngươi giữa thật là có duyên phận, vừa ta thật ở lâm à có d u y phạm nói lập t cần đạo đây tức thiên đ ị u biến rất tiến tĩnh mạch long chừng mắt mắt tròn voi nhìn xem lâm phạm phản phất là đang nói ác như vậy sao tần dương cùng hạng phi lúc nhau xem ra sự tỉnh trung quy là phát triển đến một bước này thật sự là không có biện pháp sự tỉnh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 tha ta một m ạ n g đi ta với ngươi không oán không thủ làm gì dây dưa t a không thả mạch long cầu mãi hắn tâm thật lạnh a thương thiên a ngươi vì sao muốn đối ta như thế tàn nhẫn ta mạch long mới vừa ngưng tụ thành long thân còn không có đi bên ngoài nhìn xem ngươi làm gì đối với ta như vậy ta liền thật nhiều tai nạn sao hắn biết rõ hiện tại là chạy không thoát lê t ầ m lê t ầ m a đã các ngươi không cho sống ta liền l i ề u mạng với các ngươi mạch long bị triệt để chọc giận hắn tức giận gào thét vô tận lựa dẫn theo trong lòng bạo phát đi ra trực tiếp quay đầu hướng phía lâm phàm chém rết mà tới ẩm ẩm thiên địa rúng động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 chung quanh các thực khách trò chuyện các người nghe nói nha vương ra ngay tại chiêu cường giả đi một chỗ hiểm đ ị a ngắt lấy một gốc tiên dược nghe nói thù lao rất cao đối chúng ta tới nói nhìn xem liền tốt thù lao cao cũng phải có bản sự đạt được à tia hiểm đ ị a ta nghe nói qua rất là nguy hiểm lâm phạm lỗ thai rất linh mẫn nghe được những tin tức này thời điểm vểnh hai lặng lẽ nghe thù lao hiểm đ ị a vậy liền rất có ý tứ hắn hiện tại thiếu khuyết chính là b ả o bối nếu có cơ hội có thể kiếm lời một đợt hắn vẫn là rất tình nguyện các vị đạo hữu các người nói vương ra là nơi này vương ra sao lâm phạm hỏi sắt vách một bàn thực khách nhìn xem lâm phàm b ọ n người một vị mặt mọc đầy dâu nam tử nói đúng vậy à chính là chỗ này vương g i a bốn vị đạo h ư u đối vương g i a chiêu mộ cảm thấy hứng thú ta khuyên bốn vị đạo h ư u không nên mạo hiểm kia hiểm địa rất nguy hiểm cựu tử nhất sinh lâm phàm cười nói ta liền tìm hiểu tìm hiểu tình huống bất quá gặp đạo h ư u nói kia hiểm địa rất nguy hiểm không biết có thể hay không nói cho ta một chút kia hiểm địa đến cùng là thế nào cái nguy hiểm pháp lại hoặc là có cái gì lai lịch sợi dâu nam tử g ã là lòng nhiệt tình người không dối gạt đạo hữu nơi đây ta cũng là nghe người khác nói tới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 Ai, nguyên người, người này làm sao còn đánh người đầu a tần dương gãi đầu sửa sang lấy tóc dài rất là rất bất mãn nhưng hắn tha thứ lâm p h ạ m dù sao người ưu tú mãi mãi cũng l à như vậy không được hoang lên rất nhanh vương gia đến chỉ là nhường bọn hắn không nghĩ tới chính là vương gia cửa ra và o vô rất nhiều tiến sĩ nguyên lai、like、không chỉ chỉ là lâm p h ạ m bọn hắn nghĩ đến nhìn xem mà là có rất nhiều người đều nghĩ tiếp nhận vương gia chiêu mộ liên liên lâm p h ạ m lúc trước nhìn thấy vị kia láo giả cũng tại vốn cho là hắn là mang theo đệ tử g a lịch luyện hiện tại xem ra nguyên lai、like、là mang theo đệ tử g a đón việt tư ngược lại là có như vậy chút ý tứ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 nhìn xem ngươi có phải hay không nghĩ như thế nếu như ngươi nói có thể ta cũng sẽ ngăn cản g ư ơ i thần dương nói lâm p h ạ m nhìn tần dương liếc mắt cũng liền không muốn nói nhiều đối với ngươi bây giờ ta cho ngươi cực cao dễ dàng tha thứ đ ộ ngươi vợ ngớ ngẩn ta liền xem như ngươi tính trẻ còn chưa mất đi rất nhanh lâm p h ạ m bọn hắn thông qua chiêu mộ thường thường không có gì lạ không chút nào thu hút l ẫ n trong đám người cũng không ai nhận ra cái này ba vị là nổi danh tiên h tiêu hai vị tiên tôn thế gia đệ tử mà đổi thành một vị thì là người xưng thủ ma của nhân trấn áp vô sự thiên kiêu lâm phàm nếu như bị người của vương ra biết rõ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 chính là hy vọng có thể tìm được tiên dược kéo dài tính mạng tái tạo sinh cơ nếu không như vậy xuống dưới ta cách cái chết không xa tối đa cũng chỉ có thể sống ba trăm năm mươi năm a hắn tình huống rất là k h ô n g ổn nếu như không có tiên dược kéo dài tính mạng tái tạo sinh cơ liền hắn hiện tại cái này tình huống là không tiếp tục kiên trì được trần tiên quân nghe được lời nói này rất là thương cảm vương minh ngươi yên tâm việc này ta sẽ giúp ngươi ta nghe ngươi nói là muốn đi nhỏ cấm địa nơi đó rất nguy hiểm không chi kỷ tình chiêu mộ bao nhiêu vị cao thủ nếu như chỉ dựa vào ta một người sợ là khó mà chống nợ a trần tiên quân hỏi vương gia chủ đạo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 tại nhỏ trong cấm địa một khi gặp được nguy hiểm coi như pháo hôi lại nhiều cũng vô dụng lúc này lâm phạm bọn hắn được an bài tại một chỗ nơi ở cái này vương ra ngược lại là có thể a an bài trụ sở cũng còn không tệ lâm phạm nói hạng phi nói vương ra ở chỗ này thanh danh vẫn được đại khách cũng là không tệ cũng không biết rõ bọn hắn muốn đi nhỏ cấm địa tìm kiếm cái gì kia địa phương vẫn có chút nguy hiểm lâm phạm cười nguy hiểm tốt nói do có đồ vật bọn hắn điệu thất dấu ở trong đám người chính là không muốn bại lộ chính mình cũng tốt tiếng trầm phát đại tài q một chương năm trăm hai mươi hai tiều cấm đ i ệ ps cầu đố nạt bốn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 đường đường một vị tiên quân lại bởi vì độ kiếp thất bại thiên nhân ngũ suy biến thành như vậy bị người biết rõ còn không phải muốn bị trò cười trần tiên quân cùng sáu vị tiên quân cường già nhỏ giọng trò chuyện tiến nhập tiểu cấm đ ị a n ê n như thế nào gặp được các t i ê n sĩ nên như thế nào đối mặt v â n v â n phiền phức rất nhiều không phải nghĩ đơn giản như vậy có lúc không chỉ muốn đối mặt tiểu cấm đ ị a bên trong nguy hiểm còn muốn xem chừng những cái kia tiến nhập tiểu cấm đ ị a n ó i bạn vương tổng quản đi vào bảy vị tiên quân trước mặt cung kính nói làm phiền bảy vị tiên quân tự mình lao ra có hay không cứu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 trong lòng một tiếng kéo kẹt lại có nửa đường bỏ cuộc ý tứ chỉ là xem ra người hơi nhiều một khi nói không dám đi ta nghĩ ly khai tuyệt đối sẽ bị trò cười cũng chỉ có bản thân an ủi không có việc gì nhiều người như vậy t i h n đến cho dù có sự tình cũng không tới phía ta lâm p h à m quan sát hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn chính xác rất là có cảm giác chẳng biết tại sao trong lòng của hắn toát ra một cái ý nghĩ chính là sẽ ở nơi đây có thành quả kinh người h u y ế n tưởng là một loại không nên tồn tại đồ vật nhưng theo lâm p h à m có thể có những này huyễn tưởng đã nói lên sẽ có tốt đồ vật ở bên trong chờ lợi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 cùng quanh chút, đó, dưới, chung quanh n tự đi vào tiểu Cẩn thận m ộ cấm địa về sau bảy vị tiên quân cũng không có dũng khí có chủ quan tri sắc lúc ở bên ngoài bọn hắn tu vi rất mạnh có thể coi thường rất nhiều chuyện nhưng là tại loại này tiểu cấm địa nhưng không có dạng này can đảm tại tiểu cấm địa bên trong tiên quân tính toán cải bóng gặp được kinh khủng trực tiếp nuốt n g ư ờ i liền cặn b á t đều không thừa tất cả mọi người cảnh giác nhìn xem chung quanh có trực tiếp đi theo tại tiên quân đằng sau gặp được thời điểm nguy hiểm chỉ ít còn có tiên quân ở phía trước cản trở theo bọn hắn không ngừng xâm nhập t r u n g quanh khí hậu biến có chút mạc danh kỳ diệu theo phương xa xem thời điểm căn bản cũng không có vấn đề gì nhưng khi đi đến nhất định lộ c h í n h lúc khí hậu đột nhiên thay đổi rét lãnh thấu xương hàn xương rơi xuống chỉ có thể điều động pháp lực hình thành vòng bạo h ậ ngăn cản chỉ là đối pháp lực tiêu hao nhu cầu cực lớn không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy ngay sau đó,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 hay là thật cảm giác nguy cơ biết lâm p h ạ m trong nháy mắt xuất thủ võ đạo chi lực nghiền ép mà đi một tiếng ầm vang một đạo ngột ngạt âm thanh đánh tới trực tiếp đem đối phương t r ô n v bụi cẩn thận một chút những này quỷ đồ vật bình thường nhìn bằng mắt thường không đến lâm p h ạ m nói tần dương kinh hãi vừa mới cái loại cảm giác này vậy mà không phải là ảo giác mà là thật tồn tại đến cùng là thứ đồ gì vậy mà như thế bá đạo hắn pháp lực ngưng tụ hai mắt tiên quang lấp lóe xem tấu hết thảy phương xa xuất hiện không ít trên thân t i ê u đốt lên làm sắc hỏa diễm thân ảnh kinh sắc mặt của hắn hơi kinh ngạc đây đều là thứ gì đồ chơi hắn không nghĩ tới tiểu cấ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 lâm phạm gặp tần dương có chút nghĩ biểu hiện cảm giác chiều thức kia oanh q u á ác đi vào bên cạnh hắn nhỏ giọng nói ngươi có thể hay không c h ầ m một chút k h ắ c hung mánh như vậy chúng ta phải khiêm tốn thích hợp tính áp chế tàn hồn là được liền thật nghĩ như vậy n mừng người khác biết rõ ngươi rất lợi hại phải không đây không phải có chút khẩn trương nha nhất thời không có thu dừng tay ta hiện tại sẽ điệu thấp một điểm tần dương bất đắc dĩ hắn tiểu tâm tư bị lâm phạm xem thấu thật sự là một chuyện để cho người ta chuyện lúng túng a một đám tiến sĩ liên hợp cùng một chỗ chém giết tàn hồn thực lực của hắn kỳ thật vẫn được chính là ở trong mắt tiên quân lộ vẻ chẳng ra sao cả liên thủ hợp tác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 bọn hắn rốt cục đi vào tiên dược chỗ tồn tại địa phương nơi đây có từng cái ao đầm không phải rất lớn nhưng cũng không nhỏ ao trong đàm thủy phiêu tản ra đồng vụ có rất nhiều thực vật dáng dấp rất là quá dị nơi này không phải tiểu cấm địa nội bộ nơi đó bọn hắn cũng không dám đi ai đi đều là chết đừng nhìn bọn hắn là thiên quân thật muốn xâm nhập đến bên trong tử vong khả năng rất lớn đều là loại k i a không dám tưởng tượng bọn hắn phóng thích thần n i ệ m bao trùm chung quanh cái phạm vi này tạm thời là an toàn trần tiên c ũ n nói các vị lạ hữu tiên dược chính là ở đây tìm kiếm ba lá hai hoa lá cây l à màu đỏ đều nhanh đi tìm đi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 v hắn ra như... đột t nhiên sẽ k h chuyển đại ắ n Thù t lao di ánh mắt vừa mới đích thật là có đồ vật động đậy tuyệt đối sẽ không nhìn lầm nhưng đến cùng là cái gì đồ vật hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào lặng lẽ đi qua không phải hắn không có thời gian nói cho người khác mà là không muốn cùng người khác chia sẻ hắn thu hoạch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 có thể bảo trụ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất không có bất luận cái gì hồi âm thật giống như vừa mới chuyện xảy ra đều chỉ là ảo giác mà liên tại lúc này cách đó không xa có hùng hậu hắc vụ theo tứ phía bốn phương tám hướng ngưng tụ đến có kinh khủng tồn tại xuất hiện ngay sau đó kia hắc vụ ngưng tụ thành một vị kinh khủng tồn tại trên người hắn tản ra hắc vụ d ấ u giếm tại hắc vụ phía dưới ánh mắt tản ra h uy thế kinh người ừ m trần tiên quân cảm nhận được c ố này h uy thế vậy mà không tự chủ được lui về phía sau một bước hắn lại có nhiều e ngại đột nhiên kia phát ra hắc vụ thần bí tồn tại một trưởng vô đến to lớn thủ trưởng từ trên trời giang xuống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 Chúng ta thực sự chính ta sự l à rất yếu, đ i ể m này phạm chúng h ta lâm phạm ả n ngươi. h huynh, chuẩn o Trần Tiên bị tại tiểu cấm địa bên trong hào hào đi một lần bọn hắn khi vận tổ ba người ở đây tuyệt đối ông hôn tìm nguyên vào lúc n h kim hồ n tại, chấn động sau đó hồ lô miệng nhắm ngay tôn này kinh khủng tồn tại hưu một tiếng bị hôn nguyên kim hồ luyện hóa mục nát chi lực hỗn hợp có kim hà thủy trào lên mà ra oanh kích trên người đối phương đi thôi nơi đây các ngươi không cần ở lâu lâm phạm nói đa tạ đạo hữu đạo hữu bảo trọng trần tiên quân ô n quyền không có nhiều lời bọn hắn lưu tại nơi này cơ bản không có chỗ ích lời gì đã người ta đạo hữu đều đã nói như vậy hắn còn có thể nói thêm cái gì tự nhiên đến đường chạy không có ý tứ gì khác chính là nghĩ rời đi nơi này còn lại mấy vị tiên quân chỗ nào còn có thể nói thêm cái gì cáo tử đạo hữu bảo trọng đối bọn hắn tới nói đả kích vẫn có chút lớn vốn cho rằng liền bọn hắn mạnh nhất lại không nghĩ rằng còn có đại lao sen lẫn trong bình thường tiến sĩ bên trong thật đúng là nhìn không ra hiu hiu bọn hắn mang theo bình thường tiến sĩ hóa thành lưu quang Trực t lại, lại hồ lập tức chỉ thấy lâm phạm tự thân khí thế dân cao vo đạo trung cực thể kia là tột cùng nhất thể chất mênh mông lực lượng sóng lớn máy liệt đánh một tiếng hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hư không bị đụng nát lôi ra một cái thật dài mạnh tuyến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 cơn ta tại, tại giả tan hôn nằm tại đống đá bên trong ngập chơi hắt vụ gào thét má lên hắn hiện tại rất phẫn nộ mặc dù không có ý thức tự chủ nhưng bị người đánh thành dạng này há có thể dung nhẫn lựa dẫn đốt cháy cơn ư giả g tan h ồ n rất là phẫn nộ tư tư có hồ quang điện tại loại da chống chất ở trên người hòn đá bột một tiếng tan thành mấy khói hắn muốn đứng dậy đem cúc kia tiến sĩ chém giết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 q u y một chương năm trăm hai mươi lăm ngươi nhìn ta nói rất đúng không đúng ps câu đố nạn bốn hiện tại tiểu cấm địa chỉ còn lại lâm phàm bọn hắn ba người tạm thời coi như không tệ nếu như muốn nói đáng tiếc lời nói chính là không có gặp được khác t i ê n sĩ coi như tiểu cấm địa nguy hiểm cũng tuyệt đối sẽ hít một chút t i ê n sĩ tiến đến mạo hiểm dù sao càng nguy hiểm địa phương thu hoạch càng lớn lâm hình tiếp x u ố n g nhóm chúng ta tiếp tục đến bên trong thám hiểm sao hạng phi hỏi hắn đối tiểu cấm địa tồn tại kỳ thật không có quá lòng hiếu kỳ ý nghĩ rất đơn giản an toàn trọng yếu nhất thần dương nói hạng h u n h ngươi cái này nói không phải nói nhảm sao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 đ ừ nói g n nhìn thấy bảo bối, chuyện ít đã gặp được gặp g lần n hiểm, nếu như không phải thực lực chúng ta đại, chỉ sợ đều phải nộp ở chỗ thật, hay không. h đại, Ngươi liền nói với ta câu lời nói Nói nếu cường nộp này. đến cùng đều câu u ta ta lực có c sợ ở y vị này đạo hữu trung niên bộ g á n g tiên quân tu vi nhìn như c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng nhưng này nhãn thần lại đem triệt để bắn nếu như hắn là người thành thật chỉ sợ tiên giới liền thật không có người đàng hoàng h ú n g đạo hữu yên tâm tiểu cấm địa là theo một chỗ cấm địa chia ra vừa v ẫ n thích hợp nhóm chúng ta tiên quân trải qua nguy hiểm bên trong bảo bối có bao nhiêu ta ngươi không dám nhiều lời nhưng tuyệt đối để ngươi không dám tưởng tượng liệu đạo hữu thần tình lạnh nhật đạo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 cái này ba vị có chút không đúng xem chúng ta nhãn thần giống như không phải rất tốt ngươi nói bọn hắn có thể hay không cho là nhóm chúng ta đạt được bà bối gặp nhóm chúng ta chỉ có hai người muốn đem nhóm chúng ta cướp Húng hữu nhỏ giọng nói. Liêu đạo hữu thần sắc trọng, không nhiều lời, nhưng phạm thân chính hắn thấu. nhỏ thầm thì, hình, hắn không như không hắn cho giọng nói. ngưng trọng, này một đôi mắt tại lâm bọn người trên động, ràng chính là muốn đem bọn hắn ba người xem thấu. Tần dương giọng bọn giống người nếu bọn đạo đạo đôi đem đem tại tạo soạt soạt Liêu lời, rồi. lầm là lâm là, người xấu? Chính là Tần dương nghĩ phát một mắt tốt, sắc rõ dám xem ba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 hai cái này ra hỏa là thật không thể mặt mũi à nếu như cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ hành động k i a thế nhưng là nhất là an toàn tần dương có chút nhỏ ý nghĩ rất có một loại đối phương không cho mặt mũi như vậy nếu không chúng ta liền hào hào giáo hấn bọn hắn dừng lại thì như đem bọn hắn kéo đến mụn nhỏ địa phương đem trên người bọn họ tất cả đồ vật cũng lột sạch k i a tình cảm tuyệt đối rất tốt đi chúng ta lặng lẽ đi theo bọn hắn nhìn xem bọn hắn đến cùng đi đâu lâm phạm nói nếu như hắn biết rõ liền hai vị này tiên quân cũng là tiến đến tìm vật may chỉ sợ cũng sẽ không như vậy suy nghĩ phương xa l i u đạo hữu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 Giấu ở tiểu cấm địa trong sương tiểu coi cấm đều ở mở thiên địa ra ngủ, như nhãn không thể thăm rất nhiều tiên sĩ đều là bước vào đến trong nhiều mới dò, đến này đều sĩ là vào bước phục á t hiện bọn hắn. hắn giờ, bọn bọn đang bây Mà là đều ca tần dương nghĩ một chiêu đem đối phương chém g i ế t nhưng bị lâm phàm ngăn trở hắn cảm giác không cần thiết sát hại một vị truy tìm trong lòng nghi ngờ sinh linh nhất là gần như tử vong không xa ra hỏa người nghĩ biết rõ lâm phàm nhìn xem đối phương kia khao khát biết đến thần sắc nhẹ dọn dò hỏi nhìn thấy bộ dáng của đối phương hắn động lòng c h ấ cẩn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 hạng phi nháy mắt phản phất chính là đang nói các ngươi lời nói này để cho ta đều có chút không quá tin tưởng a nhóm chúng ta nhanh đi nhìn xem ta cảm giác vấn đề rất lớn a tần dương cũng sớm đã không thể chờ đợi hắn đ ầ y trong đầu đều là huyễn tưởng những cái kia lấy hắn nhiều năm qua kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không có lỗi đương nhiên hắn biết do tiểu cấm địa bên trong xuất hiện loại này tình huống tuyệt đối có vấn đề nhưng có vấn đề liền có vấn đề thôi nhìn xem cũng sẽ không mắt bị mù sau đó bọn hắn theo thanh â m nơi phát ra lặng lẽ đi qua phía trước một chỗ đầm nước hơi nước mà mịt tựa như tiên cảnh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 nói g thật ta đời này lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tần dương bôi máu mùi nói trước kia đều chỉ là miệng pháo vưng giả chân ước chân giáo còn là lần đầu tiên có thể nhìn thấy như thế tình bạo hình ảnh hắn cảm giác nhân sinh đại sự lại hoàn thành một cái lâm hình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 phong mang kinh khủng đánh một tiếng trong đầm nước nữ tử toàn bộ cũng bị chém đứt bén nhọn kinh khủng tiếng gào thét vang vọng hóa thành lượn lờ xương mù tiêu t á n tại giữa thiên địa quả nhiên có một câu nói rất hay nữ nhân đều là thoảng qua như mây khói a hết thể hết thể đều là giả tạo lâm hình người cái này thật tác độc thủ đoạn a cứ như vậy cũng làm chết khô a tần dương mặt không chút thay đổi nói bất kể nói thế nào người ta vừa mới cũng cho nhóm chúng ta nhìn a đích thật là đủ kỳ bạo nhìn một chút là được rồi làm gì nghĩ nhiều như vậy nếu để cho nàng nhóm hiện lộ ra chân diện m ụ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 lâm phạm ánh mắt đưa mắt nhìn phía trước nói tiểu cấm địa bên trong thủ đoạn hoàn toàn chính xác hơi nhiều nhưng muốn nhường nhóm chúng ta lui ra phía sau hắn đây chính là nằm mơ à, làm càng nhiều đã nói lên trong lòng của hắn càng là sợ hãi chúng ta đi q u y một chương năm trăm hai mươi tám còn có hay không ps câu đ ố nặng bốn thật sự là sung sướng mà không tệ địa phương tiểu cấm địa hoàn toàn chính xác tràn ngập nguy hiểm nhưng là theo lâm phạm cái này địa phương là thật không tệ có thể có rơi xuống còn có thể có miễn phí mọi tử xem tuy nói nàng nhóm không tính là mọi tử nhưng ít ra biểu hiện ra cùng mọi tử không có bất luận cái gì hai loại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 ta nghĩ tuyệt đối còn có cảnh tượng như vậy dù sao vừa mới tình huống nhất định là đọc đến ngươi nội tâm ý nghĩ h i ể n hiện ra tần dương nghe nói trong nháy mắt cũng không phục đây là đối với hắn nhục n h ã a lâm minh ta cảm giác lời này của ngươi nói quá phận ngươi thấy ta giống là người như vậy sao hắn liền biết rõ lâm minh ưa thích vô h á m người khác nghĩ hắn tần dương là ai kia thế nhưng là tiên tôn đích hệ huyết mạch đệ tử thân phận cao quý tâm linh cao thượng tuyệt đối không có khả năng có loại chuyện này phát sinh hết thể đều là nói xấu a hắn nhất định phải bảo vệ tự mình vinh quang lâm minh kỳ thật ta vừa mới phát hiện hạng minh xem cũng rất hăng hái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 Coi cổ tịch, sách cổ trong nhiều ghi như bọn hắn nhìn nhưng qua rất lâm ạ i phải rất đủ mặt. Thế gian bảo bối nhiều biết nhiêu, cũng không thế rất mặt, đủ đ bao bảo ở u là x e liền là loại tại tiểu Nhất bên trong, này có cấm cấm thể thấu. xem địa địa vinh ố n cũng không h p ả là loại cái g gì ư ờ i cái này tùy vì c để o người hiểm ta thám hiểm bí cái ả n nguy hiểm trong đó khó mà tưởng tượng.、Lâm、hình, h hiểm khó mà Lâm đó c đồ chơi này cho người cảm giác giống như không có gì cho xấu nhưng ta luôn cảm giác không giống như là đơn giản như vậy à thần dương nói lâm phàm trầm tư một lát sau đó đưa tay ngưng tụ pháp lực trong nháy mắt hình thành bàn tay lớn hướng phía phía trước chỗ tới có vấn đề hay không vô một cái liền biết rõ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 chỉ thấy món k i a trắng như tuyết thực vật vậy mà n ổ cái mà lên muốn chạy khỏi nơi này đối với n、no、ó tới nói vừa mới thăm dò tính kỳ thật chính là muốn c h ỉ n h chết đối phương nhưng thực lực của đối phương có chút hung ánh hơi khô bất quá cho nên chạy trốn mới là lựa chọn sáng suốt nhất muốn chạy xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu lâm phàm tắt là trời rơi xuống đất vì l ồ n g đại la kim tiên pháp tắc gào thét mà ra lòng bàn tay có độ ma kinh văn hiển hiện đột nhiên rơi xuống đem trắng như tuyết thực vật chấn áp bỏ mặt thực vật dễ ruổi như thế nào đều không thể tránh ra khỏi lợi hại a tần dương tán dương đừng nhìn lâm minh chiêu này giống như không có ý gì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 ngươi cũng thật không biết xấu hổ đây là thông thiên tuyết âm hoa trái cây hết thẻ ba hạt nhóm chúng ta một người một hạt một hạt liền có thể tăng vọt ba mươi vạn pháp lực loại này bảo bối có thể ngộ nhưng không thể cầu sớm biết rõ liền không chia cho ngươi ta một người đọc hưởng tăng vọt chín mươi v ạ năm n chẳng phải là vui thích tần dương sờ lấy đầu ủy khuất nói ta liền nói một chút n h a còn có ta lâm huynh là người phương nào kia là giữa thiên địa tốt nhất tồn tại trong lòng ta thủ hộ giả đi theo ngươi tuyệt đối không thiệt thòi a hạng phi cảm nộ thực lực tăng vọt hắn cảm kích nhìn xem lâm phạm loại này mới thật sự là bảo bối nhưng lâm h u n h nói cho liền cho thật sâu đem hắn tin phục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 có vô số kiếm đạo bản nguyên phá không mà đến trực tiếp oanh kích trên thánh binh g i ấ u ở tiểu cấm địa bên trong tiền bối làm gì trị những đồ chơi này không bằng ra gặp một lần nhóm chúng ta chính là đến đây tầm b ả o mà thôi không có ý tứ gì khác lâm phạm lạnh n h ạ t nói hắn hiện tại không chút nào hoảng nơi này cho hắn cảm giác nguy cơ cũng không mạnh tiểu cấm địa uy danh cùng tự mình thấy vẫn còn có chút không đào ngũ cách liền vừa mới một chiêu này liên miên không dứt kiếm đạo bản nguyên liền có thể đem cơ duyên xảo hợp lại tới đây cờ giả toàn bộ chém giết liền xem như vừa mới hai vị tiên quân đều chưa hẳng có thể chịu đựng được không có bất kỳ phản ứng nào hắn đều đã đem nói được loại trình độ này đối phương không chút nào n ể t ì n h cái này khiến người ta cảm thấy có chút khó làm thôi được lâm phạm biết rõ đối phương là loại kia không đến hoàng hà tâm không chết tồn tại trực tiếp vận chuyển pháp lực thôi động trấn thế đỉnh trực tiếp nghiền ép mà đi một cố không thể dung chuyển lực lượng bạo phát đi ra l o n g trời lỡ đất nghịch chuyển căn khôn t r u n g quanh n ồ n g vụ nhận xua đổi không ngừng tiêu tán cho ta tán vừa dứt lời lâm phạm vỗ tới một trường trấn thế đỉnh xoay tròn mà lên trực tiếp đem những cái kia đồng vụ áp chế xuống q một chương năm trăm hai mươi chín dt ps cầu đỗ nạt bốn thánh binh nở rộ vô tận quan huy đem n ồ n g đậm xương mủ chấn áp ngay sau đó phương xa có một tôn thân ảnh ngồi xếp bằng ở nơi đó đầy đủ v ĩ n ạ n quanh thân tản ra như là gần sóng một vòng lại một vòng hướng phía chung quanh quyết tán sống hay chết ai cũng không nói chắc được đế thi tiên đế tọa hóa còn sót lại đế thi ẩ n chứa trước người tiên đế chi h uy có thể chờ đợi chuyển thế chi thể trở lại dung hợp đế thi lâm minh ta xem cái đồ chơi này giống như có chút nguy hiểm à ngươi nói hắn là sống lấy vẫn là chết mất tần dương nhỏ giọng hỏi tuy nói đối phương chưa hề nói một câu nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác chính là rất nguy hiểm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 hắn cùng lâm n l hinh ngươi h ý nghĩ là nhất trí cảm giác đối phương là tại giả thần giả quỷ các vị các đạo hưu các người tiến nhập tiểu cấm địa tới chỗ này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 t r u n g quanh bảo bối đều không thể nhập mắt của hắn dù sao những ngày bảo bối đợi lát nữa đều là hắn không cần thiết hiện tại cẩm lâm hinh tần dương muốn nhắc nhở lâm hinh ổn lấy điểm ngàn vạn đ ừ n g xúc động đến bây giờ cũng còn không biết rõ đối phương là thật sống hay là g i ả còn sống đồ chơi người ta là thật kia chẳng phải sòng con bê n h à hạng phi ngăn lại tần dương nói đừng nóng n ộ i ta cảm giác lâm hinh có thể là đ o á n đúng ta cũng hoài nghi cái này căn bản là người chết một bộ đế thi đích thật là kinh khủng nhưng lấy lâm hinh năng lực chỉ dựa vào đế thi là không làm khó được hắn tần dương nhỏ giọng nói ngươi xác định ừ n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 đế thi bên trong lần chứa một luồng bất diệt thần hồn thi triển kinh người thủ đoạn vẫn là có khả năng này é lâm phạm vừa dứt lời chấn thế đỉnh trực tiếp rơi xuống đem cự t r ư ở n g áp chế vỡ nát liền một cái cặn b á t đều không thừa hạng p h ụ hắn thi triển thần thông độ ma kinh văn lập tức thương không chấn động có phật đà hiện hiện kim quang bao phủ thiên địa, theo phật đà miệng niệm kinh văn từng mảnh từng mảnh kinh văn xoay tròn rơi xuống bao phủ trên bầu trời đ ế thi độ ma kinh văn ngươi làm sao lại như thế thần thông đế thi là có kiến thức người hắn liếp mắt liền nhận ra này thần thông cái này thần thông kinh khủng v ạ t phần có thể trấn áp thế giới hết thầy mấu chốt nhất chính là cái này tiểu tử tu vi không yếu hơn nữa nhìn độ ma kinh văn cái này tình huống tu luyện tới cảnh giới cực cao lấy hắn hiện tại tình huống chưa hẳn có thể chống đỡ được cái này xem xét chính là thế hệ trước cổ lao tiên đế biết rõ độ ma kinh văn kinh khủng làm sao sẽ độ ma kinh văn còn có thể có cái gì ghê gớm sự tình n h a lâm phạm vừa cười vừa nói động t á c trong tay cũng không có dừng lại độ ma kinh văn rơi xuống rơi vào đế thi t r u n g quanh hắn có thể cảm giác được đế thi đang dãy giụa uy thế kinh khủng tại bộc phát nhưng đế thi trung q u là một bộ đã chết đi thi thể một luồng bất diện thần hồn liền muốn lật trời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 lâm h i n h ngư bức t â n dương hưng phần nói hắn hiện tại đã tin tưởng vị này tiên đế thật đã chết rồi lâm phàm một chỉ điểm hướng cổ lao tiên đế độ ma kinh văn nhanh chóng xoay tròn sau đó vượt coi lại c à n g chặt đem cổ lao tiên đế triệt để cuốn chặt lấy bắt đầu làm việc thu hết nơi đây bảo bối một cái cũng khác bông tha chờ sau khi rời khỏi đây nhóm chúng ta chia để ớt lâm phàm nói được t â n dương đã sớm không thể chờ đợi thu hết bảo bối tốc độ rất nhanh hắn không nghĩ tới một vị chết đi tiên đế lại có nhiều như vậy cho bảo phắt thật triệt để phát tài lâm phàm một mực cảnh giác cổ lao đế thi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 ta cho ngươi cái này cơ hội để ngươi bình an tại nơi này chờ đợi bất quá trước lúc này ta phải thu hết một cái thân thể của ngươi vừa dứt lời hắn trực tiếp ngồi s ổ m ở đế thi trước mặt bắt đầu theo trên hướng xuống vơ vét Quy nếu là hắn lỏng mang ý đồ xấu cầu luận huống, muốn tiểu bây Lấy này một mang làm mắt mắt mắt thi không cách nào dễ dàng tha thứ trước nạt bất trước tình trước biết tôn ti tiểu tử, thật rất rất chương cách Chỉ có cái chân cái hắn không hắn không pháp. hắn không khó, không kh lỏng nào dàng biện nên nói giờ gì đế là là sao ý đồ đụ. đố xỉ PS, áp dễ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 hôm nay điểm bảo bối xem như hắn rất ưa thích sự tình lâm phàm ho nhẹ một tiếng nói ta tới nói vài câu được hay không tần dương nhìn xem lâm phàm nói đó là đương nhiên không có vấn đề nói tùy tiện nói hôm nay tâm tình thật sự là rất tốt nếu như nhất định phải nói vậy chỉ có thể nói nhân sinh vui v ẻ à lâm phàm nói các ngươi xem à lần này nhóm chúng ta thu hoạch rất lớn nhưng muốn ghi khắc chính là đây đều là vật ngoài thân chân chính cường đại vẫn là tự thân cũng tỷ như vừa mới nhóm chúng ta nhìn thấy vị kia tiên h đế hắn thực lực rất cường đại nhưng này lại có thể như thế nào còn không phải trở thành một cỗ thi thể ở nơi đó cho nên nói thực lực bản thân trọng yếu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 dù sao tại chính thức bảo bối trước mặt danh dự kia là không đáng một đồng a lâm p h ạ m nói tần dương giơ ngón tay cái lên nói vẫn là lâm huynh thông minh xem t r ư ừ n g cảnh giác hạng phi cảm giác lâm huynh nói rất có lý không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này nếu như là hắn thật sự là hắn không nghĩ nhiều như vậy vẫn là rất tin tưởng tiên chân các danh dự nhưng lúc này ngẫm lại lâm p h ạ m nói những lời kia nội tâm của hắn cũng là đột nhiên giật mình đích thật là dạng này vạn nhất bị nhớ kỹ nên như thế nào cho phải tiên chân các thuộc về tiên giới cỡ lớn phòng đấu giá tự nhiên có cường giả toa trấn liền xem như tiên đế cũng có rất nhanh Một vị tiêu h â n n ả ấ tiến h sĩ tu vi cũng có mạnh nhưng từ trên người hắn lại thấy được dấu dếm bảo bối tin tức hắn liền muốn nhìn xem vị này nhìn xem chật vật tu vi yếu nhỏ bé tiến sĩ kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào nếu như chờ vị tiêu t i ê n sĩ đem đồ vật bắn đi về sau có cường giả theo đôi vậy hắn chuẩn bị lại tìm một nhà qua hồi lâu vị tiêu t i ê n sĩ ra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 Vì một c h ư ơ người chính thức bắt làm ta chính được hàng. là tiền tự t chân cắt tại tiên giới dương danh hồi lâu cường giả tòa c h ấ n mà lại danh dự càng là cao đáng sợ bỏ mặc là tiền quân hay là tiền vương cũng nguyện ý đem không cần bảo bối đưa đến nơi này đấu giá thậm chí bọn hắn đã làm được cường giả chân thân chưa tới trực tiếp đem bảo bối cách ngàn vạn d ặ m xuyên thẳng qua hư không đưa đến đây chính là tiền chân cắt nhất là tự hào địa phương nhìn một cái người ta chính là tiền h â n c nhất là tự hào địa p h ư ơ n n g i ta n h l tiền chân c ắ nhất là tự hào địa phương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 hắn lúc trước đích thật là có chút xem thường cái này ba vị t i ê n sĩ thẳng đến lâm phạm rõ ràng nói ra t r u n g quanh có mấy vị cường giả về sau thật sự là hắn là bị khiếp sợ đến đạo hữu lợi hại lao giả tan dương lâm phạm nói những này không có ý tứ gì khác chính là nhường đối phương biết rõ các ngươi tiên chân các hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng nhóm chúng ta cũng là không kém trong phòng lâm phạm nhìn thoáng qua t r u n g quanh tình huống đích thật là hào hoa vô cùng lao giả rất nhanh liền tiến nhập chính đề ba vị yên tâm nơi này tuyệt đối rất an toàn có bất luận cái gì bảo bối đều có thể lấy ra ta là tiên chân các quản gia cũng là một vị g á m bảo sư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 lão giả là gặp quà trang diện tuy nói tuyệt đối sẽ không bởi vì cái nào đó bảo bối mà thất thố nhưng lâm phạm lúc này đã t h ọ n vẹn xuất ra gần hai mươi kiện bảo bối các loại loại hình cũng có rất là khó gặp lâm phạm không có tiếp tục ra bên ngoài cầm mà lại cũng không muốn nói thêm cái gì hiện tại những này cũng đã đầy đủ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 Này sao lâm ạ i phải đi. mội hơi nhiều, bối đổi tiên tiên thế ta ta thứ ta thỏa một chút phổ thông tiên khí cùng tiên Đây Không nghe nhóm chỉ những khó hắn, cho phổ khí này? này mãn bọn nên muốn cùng an, là mà bảo lầm của đệ đ Sư sư y không chứ. vấn gì có đề l â phạm tuy tiện lập một cái lý do nói lão giả cảm thán nói đạo hữu sư đệ các sư mội thật sự là hạnh phúc ca dù sao hắn làm một chuyến này rất nhiều năm đích thật là chưa thấy qua có người đem tốt bảo bối đ ổ i thành không tốt bảo bối thiên chân các có thể ăn những hàng này đi lâm phạm hỏi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 chủ yếu là cái này giá trị chỉ có thể dùng tiên thạch để cân nhắc cũng là không có biện pháp sự tình lâm phàm đối thu hoạch rất là hài lòng hai mươi kiện tiên đế bảo bối c h ọ n vẹn đổi hơn hai trăm kiện bảo bối đối tiên đế một loại cường già tới nói lần là l ầ n điểm nhưng đối bình thường tiên sĩ tới nói lại là hiếm có trọ n g bảo hết thể đều giải quyết sau lão giả cung kính đem lâm phàm bọn người đưa ra tiên chân các ba vị đạo h ư u đi tốt về sau có bất luận cái gì tốt đồ vật đều có thể đến nơi đây tâm tình của hắn thật sự là quá tốt rồi kiếm lời hắn công trạng có ổn định làm tăng lên bởi vì thật không người nào nguyện ý dùng tốt bảo bối đổi lấy bình thường bảo bối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 chúng ta bây giờ mục đích đúng là làm tốt hỗn độn bí cảnh khác đều là không cần thiết đi đi trước ăn một bữa cơm tiểu nha đầu rất lâu cũng chưa hề đi ra khẳng định là nhịn gần chết lâm p h ả m nói tiểu nha đầu ngươi còn nhớ rõ ta đây à, ta cho là ngươi đem ta quên đi số ngày sau bọn hắn vẫn như c ũ còn tại tây nguyên h o a mạc lúc này bọn hắn chỗ địa phương chính là một cái nhăn meo dòng sông hình thành sơn mạch chỗ cũng không tính là s ơ n mạch mà là thông hướng từ phía bốn phương tám hướng địa phương vỡ ra từng đầu danh sâu h á m hoang vu vô cùng cho người cảm giác rất tăng thương cái này địa phương xem như tốt địa phương lâm phản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 ừ ta cho rằng nói rất đúng thần dương nói hạng phi kinh ngạc nhìn xem thần dương phản phất là rất muốn nói ngươi dạng này cùng liếm chó có thể có chút khác nhau sao lâm phàm đem h ố n độn bí cảnh thả ra đem mạch long an trí tại rất chỗ sâu h ắ n cũng sớm đã nghĩ kỹ bí cảnh bên trong bố trí rất đơn giản chính là cho người một loại cái này bí cảnh mới vừa đi vào nhìn như rất đơn giản nhưng theo chậm dại xâm nhập liền sẽ phát hiện kinh người kinh khủng cũng không phải muốn người ta mạng nhỏ mà là để người ta nhìn thấy này bí cảnh không đơn giản a tỉ như phía trước có một cái tiên bảo chán phóng quang huy nhưng ta chính là không q u á được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 Hoa. cảnh thật Cái này bí cảnh thật, thật lâm à bà là à lợi lại lớn lời hại, tới nhiều bối, rồi nói nói. không nghĩ như thế hoặc h đống lớn tán dương gì một t có bị đi, đầy đủ, đợt. lần Lâm này nhóm chúng ta chuẩn bị đầy đủ, có thể hào hào có một ta bị phạm nói trước một lần làm bí cảnh thật không tốt c ố ý dụ hoặc người ta khai chiến cảm giác thật sự là rất rõ ràng chỉ cần người có chút đầu óc cơ bản đều có thể nhìn ra vấn đề này chu thông đứng tại bí cảnh cửa ra v à hồi lâu cuối cùng quyết định đến bí cảnh bên trong nhìn một chút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 kết quả kia liền triệt để bị kịch chu thông cảnh giác nhìn xem chung quanh tình huống vượt qua bãi cỏ đi vào một chỗ thác nước chỗ trăm mét cao thác nước rất là hùng vĩ thao thao bất tuyệt cột nước rơi xuống lúc tiếng ầm ầm không ngừng rất là kinh người thật sự là hùng vĩ a theo ta thấy đây chính là một chỗ tiên thiên hình thành bí cảnh đi hắn đặt chân tại thác nước trước không có ly khai mà là cảm thụ được như thế hùng vĩ chi cảnh mang tới rung động ồ đột nhiên hắn rất là kinh ngạc nhìn xem thác nước ngay tại vừa mới có một đạo ánh sáng nhạt trợt lõi lên rất là trói sáng tuyệt đối không có nhìn lầm h ẳ là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 có dũng khí xúc thế đã lâu nhưng không có bộ phát uy thế sôi trào một tấm bia đá ngăn t r ở đường đi của hắn mà trước tấm bia đá có một thanh trường kiếm cắm ở mặt đất nhìn lại giống như có một đoạn tuyến nguyện nhưng xem xét liền có thể nhìn ra kiếm này tuyệt đối phi phạm tiên k h í chu thông chừng trong mắt thân thể cũng đang run sợ cái này không khỏi cũng quá dễ tìm đi ta khí v ậ n thật sự khủng bố như thế sao hồi trở lại tông trên đường đều có thể gặp được bí cảnh mà lại ngắn ngủi thời gian bên trong liền có thể đạt được hai kiện t i ế bảo hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt ngươi nhìn hắn biểu lộ nhiều vui vẻ、à? lâm phạm nói đây chính là chu thông cuối cùng nơi Trước Mặt chỉ là cho hắn việc vui mà thôi thu hoạch hai loại đồ vật nếu như còn không thể thỏa mãn vậy liền không có biện pháp mà lại tấm bia đá này hay là hắn c ố ý lưu lại chính là nhường hắn minh bạch đằng sau có thể cần cường giả đến đây lấy n g ư ơ i cái này tu vi thật là có nhiều yếu x i n từ lộ chu thông rút lên t i ê n khí nội tâm bắt đầu bành trướng quan sát tỉ mỉ sau đó đem tiên khí cất k ỹ n ư ơ n g thần nhìn xem tấm bia đá này đây là ý gì hắn rất n g h i hoặc hướng phía phía trước nhìn lại trong lúc đó hắn vứt mắt bởi vì hắn phát hiện cực hạnh ư ơ n g xa có quan mang tại loại ra không phải một đạo quan mang mà là rất nhiều đạo quan g mang tại lấp lóe những cái kia tuyệt đối đều là t i ê n bảo a hắn khó mà chịu đựng dục vọng trong lòng nhấc chân bước vào sinh tử lộ nghĩ đến phát triệt đ ể phát nhưng ngay tại hắn rơi xuống một khắc này một cô kinh người uy áp đột nhiên đè ép ở trên người hắn p h có vô hình phong nhận c u ầ n tới vỡ ra hắn ố n g quần càng là vạch phá huyết đục có tiên huyết nhỏ giọt xuống hắn vận chuyển pháp lực hình thành vòng bảo hộ nhưng căn bản là nhịn không được vòng bảo hộ tại phong nhận trước biến rất là không chịu nổi một kích hắn cấp tốc rời khỏi kinh hãi nhìn xem sinh tử lộ vậy mà không cách nào ngắn cản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 người nói có chuyện quan trọng cầu kiến ta là có chuyện gì tử tiên các các chủ là một vị nữ tử tu hành chín trăm n ă m thực lực rất mạnh mặc dù không phải tiên đế cảnh nhưng cũng là một tôn tiên vương chu thông nói hồi các chủ đệ tử tại hồi trở lại tông trên đường đụng phải một chỗ bí cảnh này bí cảnh không biết là ai lưu lại nhưng đệ tử lại là vị thứ nhất tiến nhập trong bí cảnh người đệ tử ở bên trong phát hiện rất nhiều bà bối kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể nhưng bởi vì đệ tử thực lực yếu ớt không cách nào xâm nhập trong đó cho nên liền lập tức trở về thông chi các chủ lão giả nghe nói tức giận nói chỉ là bí cảnh cũng dám can đảm quáy dày các chủ thanh tu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 bất quá chuyển đến tin tức người hay là đáng giá tất niệm h nếu thật là dạng này tia nơi đây nhất định phải đoạt sau đó hắn đứng dậy ly khai đại điện chuẩn bị mang theo trong môn phái tiên vương phía dưới trưởng lão đệ tử đi bí cảnh nơi đó t ử tiên các muốn chiếm lĩnh bí cảnh bên trong bà bối đơn giản chính là nằm mơ t ử tiên các các chủ trở lại tông môn về sau liền lập tức mang theo trưởng lão cùng đệ tử ưu tú đi vào bí cảnh nàng không cách nào tiến nhập chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi những cái kia trưởng lão biết được tự tiên các phạm vi bên trong xuất hiện bí cảnh lúc cũng dị thường hưng phấn chuyện này đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói đều là thiên đại tiên duyên a liền xem như một chút đỉnh tiêm thế lực đều chưa hẳn có thể có như thế tiên duyên nhưng đối mặt vấn đề cũng rất nhiều chính là muốn thời khắc để phòng thế lực khác trành đến nơi đây các chủ kia nhóm chúng ta mang theo đệ tử tiến vào trưởng lão nói các chủ trầm giọng nói vạn sự xem chừng đông đảo các trưởng lão gật đầu phát hiện không biết bí cảnh so với ai khác đều muốn kích động mà lại chuyện này đối với tử tiên các tới nói cũng là một loại lớn mạnh nếu như có thể từ bên trong đạt được một cái thánh binh vậy đối tử tiên các tới nói chính là một loại lòng trời lở đất cải biến về phần đạo binh tự nhiên không dám tưởng tượng